gió đêm chính cầm một đại thúc cầm máu thảo vừa mới đảo thành mảnh vỡ chuẩn bị này thượng dược trước chuẩn bị công tác thấy tô vân bưng chén lại đây trong mắt có chút nghi hoặc đại đại đôi mắt nhìn nàng trong tay chén thủy nhìn mèo con nghi hoặc mà thanh triệt ánh mắt căn bản không biết chính mình sắp đối mặt chính là cái gì đáng sợ đau đớn tô vân đột nhiên có chút chột dạ thanh âm nhỏ giọng giải thích nói không phải thủy đây là rượu trắng có thể đối miệng vết thương tiến hành tiêu độc ách chính là giết chết vi khuẩn làm miệng vết thương khôi phục Gió đêm nghiêng đầu, trong ánh mắt càng nghi hoặc, lại là lòng hiếu học tràn đầy mèo con. Tô Vân gãi gãi đầu, tổ chức hạng ngôn ngữ, cuối cùng đơn giản giải thích, ách, chính là đối miệng vết thương khôi phục rất có chỗ tốt. Gió đêm xem nàng ấp đúng, hai mèo hơi hơi vốn lượng, một cái tiêu chuẩn nghiêng đầu sát, ân. Ở giữa manh điểm, Tô Vân không chút sức lực chống cự, chỉ phải ăn ngay nói thật, kỳ thật chính là sẽ có một chút đau. Một chút đau, là rất đau. Đau. kỳ thật gió đêm hắn cũng không hiểu lắm tô vân đang nói cái gì rất dài một chuỗi dài không như thế nào cùng nhân loại giao tiếp hắn đa số là căn cứ tình cảnh nửa ngông nửa đoán hoặc là xem tô vân như thế nào làm đối phương tựa hồ muốn nói hắn miệng vết thương sự tình kỳ thật giống như trước thời điểm hắn cũng không phải không có bị thương quá cũng chịu quá so này càng nghiêm trọng miệng vết thương nửa cụ thân mình huyết nhục mơ hồ bị ném ở trong lồng mặt hơi thở thoi thoát cũng không có người quản cũng căn bản sẽ không có người quản cung tồn tại lồng sắt thú nhân nhiều nhiều ít thiếu đều sẽ đã chịu các loại nhân loại vì thực nghiệm chế tạo miệng vết thương một lần so một lần thâm một lần so một lần nghiêm trọng mọi người đều úc còn không mang nổi mình úc không ai thế hắn lo lắng hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cắn răng kiên trì chờ đợi miệng vết thương dần dần khôi phục trở thành nhân loại thực nghiệm một bộ phận số liệu sau đó tiếp tục chờ đợi tiếp theo càng đau đớn thực nghiệm hoặc là tựa như hắn vô số đồng bạn như vậy lẳng lặng mà chết đi thẳng đến tử vong đều cũng sẽ không có người tới quan tâm Liên Tính là mặt sau chạy ra tới, gặp tập kích bị thương, cũng chưa từng có hơn người cứu giúp, mỗi người đều Úc còn không mang nổi mình Úc, không thừa dịp hắn bị thương, đem hắn ăn luôn liền rất hảo, hắn không có học quá như thế nào xử lý miệng vết thương, chỉ có thể bằng vào bản năng, tùy ý tìm cái bố hoặc là thảo diệp thô lậu mà băng bó lên, phòng ngừa mùi máu tươi đưa tới khác dã thú hoặc là nguy hiểm, sau đó tìm một cái chạy an toàn cao điểm đợi, đợi, đợi, sau đó vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi. Miệng vết thương chậm rãi khép lại. Chị liệu gì đó, đây là hắn lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người thế hắn băng bó miệng vết thương, lần đầu tiên có nhân vi hắn tìm tới này đó gọi là thảo dược đồ vật, lần đầu tiên có người như vậy quan tâm hắn. Yếu ớt mà mảnh khảnh tiểu cô nương cầm dược vẻ mặt lo lắng mà nhìn chính mình, ngự khí ôn nhu mà yêu thương. Tuy rằng hắn dựa vào chính mình kỳ thật cũng có thể hào lên, nhưng là vì không cho trước mắt nhân loại tiểu cô nương lo lắng, hắn vẫn là nghe đối phương dặn dò, mỗi ngày nghiêm túc thượng dược, băng bó. không có quan hệ gió đêm nhẹ nhàng gật gật đầu ngự khí thế nhưng cực kỳ ôn nhu muốn chấn an tựa hồ thực khẩn trương tiểu cô nương nhưng là đối phương tựa hồ cũng không có bởi vậy mà thả lỏng lại mà là thật cẩn thận mà phá lệ ôn nhu mà đáp lại ân ta muốn bắt đầu rồi Đầu mùa xuân gió đêm mát lạnh đem nặng nề chiều hôm thổi vào trầm tĩnh tiểu viện đem thiếu nữ lông mi mạ lên một tầng thành kính kim quang thiếu nữ buông xuống đầu vài sợi toái phát rơi xuống ở nàng chân bóng ngạch nàng biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc mang theo một tia không dễ cảm thấy thật cẩn thận, nàng trong tay cầm tự chế giản dị bông đồng, động tác mềm nhẹ mà đụng vào kia từng điều bộ mặt giữ tận thương. trong dự đoán đau đớn cũng không có đã đến, bởi vì ở rượu trắng chạm vào miệng vết thương trong nháy mắt kia, nữ hài màu hồng nhạt no đủ môi liền nhẹ nhàng đô khởi, mềm nhẹ mà thổi ra lệnh người phát ngứa hơi thở, hô hô, hô hô, hô hô, đau đau bay đi. gió đêm lặng yên chừng lớn hai mắt, ngứa hơi thở phun tới rồi hắn trước ngực, mềm mại, tinh mịn một chút một chút. Lén lút lan tràn, khiến cho thân thể hắn không tự chủ được mà căng chặt lên, tim đập cũng một chút một chút chậm rãi nhanh hơn. Cảm thấy được thân thể hắn căng chặt. Nữ hải dừng lại tay, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng hỏi, rất đau sao. Không, không không đau. Gió đêm gắt gao cắn môi, su mặt, không tự giác mà đem chính mình chân thật ý tưởng lặng yên đè ép đi xuống. Ta đây tiếp tục nga, thương ngươi đừng chịu đựng, nhớ do nói cho ta. Ta tận lực nhẹ một chút. Nữ hài nhìn hắn đôi mắt, lo lắng nói. Theo sau lại lần nữa túi đầu rửa sạch miệng vết thương. Nàng động tác ngữ khi đều hết sức ôn nhu. Ân, gió đêm gật gật đầu, không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Phân 16. Thật là kỳ quái nhân loại A. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt túi đầu chuyên tâm thế hắn thượng dược nhân loại tưởng, lời nói rất kỳ quái, làm sự tình cũng rất kỳ quái. Nàng luôn có một ít kỳ quái hành động, còn có những cái đó kỳ quái nói, tuy rằng hắn luôn là nghe không hiểu cũng không rõ câu nói, nhưng là như vậy mềm nhẹ ngữ điệu. Như vậy ấm áp đụng vào, tính cả nữ hài ôn nu sườn mặt, nhưng vẫn vẫn luôn bị hắn tiểu tâm mà đặt ở trong lòng, nhớ rất nhiều rất nhiều năm, thẳng đến thật lâu thật lâu về sau. 11 phơi đồ ăn làm. Lại là một ngày tân bắt đầu. Tô Vân theo thường lệ dưới ánh nắng chiếu vào nhà thời điểm, lặng yên tỉnh lại. Tuy rằng này đã là đi vào mặt thế ngày thứ ba, nhưng mỗi lần đương nàng tỉnh lại thời điểm tổng hội có chút tinh thần hoàng hốt. Nàng ở đâu, nàng đang làm gì? Thẳng đến thấy kia có chút hôi bại trần nhà. Ngộng bức mờ mịt cảm xúc mới có thể chuyển vì một trận kinh ngạc, đây là ở đâu, thẳng đến xoay người nhìn bên người ngủ say thai mèo thú nhân. Nàng mới có thể hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nga, nàng đây là xuyên qua. Vô luận trận mắt vài lần đều cảm thấy thập phần kinh ngạc tình cảnh. Tô Vân luôn là muốn hít sâu cái vài giây, mới có thể chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hôm nay là xuyên qua đến mặt thế ngày thứ tư. Đại khái là ban ngày đều rất bận thực mệnh nhọc duyên cớ Cho nên trên cơ bản buổi tối một dính gối đầu liền ngủ rồi, sau đó bởi vì ngủ quá sớm quan hệ, giống nhau đều tỉnh thật sự sớm. Đối lập khởi, trước kia thức đêm sinh hoạt, ở bên này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quả thực không cần quá khỏe mạnh. Tô Vân rõ ràng cảm giác chính mình làn da đều biến hảo rất nhiều. Dáng người cũng hiểu điệu lên, chủ yếu là đói. Tô Vân lộ ra một nụ cười khổ, lại quay đầu đi xem gió đêm, xem hắn lúc này đang ngủ ngon lành, vì thế quyết định làm hắn lại tận khả năng ngủ nhiều trong chốc lát. Rốt cuộc bị thương. Nàng rón ra rón rén mà xuống giường, nhẹ nhàng mở ra thật mạnh cây cột phong tỏa môn, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới trong viện. Rơi dương việc đầu tiên, là đi trước nhìn xem những cái đó cá, tuy rằng tối hôm qua, Tô Vân cũng không có nghe thấy động tinh gì, nhưng là vẫn là không yên lòng, kia dù sao cũng là mấy ngày nay đồ ăn. Bất quá còn hảo còn hảo, ngày hôm qua chạy trốn kia chỉ lão thử cũng không có tiếp tục thăm, lưu nước thượng cái kia như cũ chặt chẽ mà cái, cũng không có bị trộm dấu vết. tô vân nhẹ nhàng thở ra cuộc sống này lương thực tầm quan trọng đã thời khắc ghi khắc ở tô vân trong lòng ách vì sinh tồn xuống dưới còn có rất nhiều vật tư yêu cầu chậm rãi thu thập còn có rất nhiều việc nhà nông yêu cầu đi làm vẫn là tận lực không cần đem thời gian lãng phí ở tìm ăn đồ vật thượng quá nhiều rốt cuộc so với tìm kiếm đồ ăn gieo trồng cùng nuôi dưỡng mới là có thể liên tục phát triển con đường a cũng may nàng xuyên qua tới thời gian là cái đầu mùa xuân đây là một cái gieo trồng hảo thời cơ nếu là mùa đông nói Phỏng chừng lúc này nàng đã muốn lạnh Này xem như trong bất hạnh vạn hành đi. Cho nên Tô Vân đấy lòng nho nhỏ tính toán một chút, tính toán trước bắt đầu mạnh mẽ dự trữ lương thực, sau đó bắt đầu chậm rãi xuống tay trồng rau chuyện này. Tuy rằng nàng kỳ thật cũng nhu nhược quá cái gì, trước kia khi còn nhỏ cùng bà ngoại học đồ vật, cũng đều có chút mơ hồ, nhưng là mặc kệ thế nào, trước thử xem xem đi. Nghĩ, Tô Vân đem ngày hôm qua trích đến một phen ớt cây đỏ rót vào cái kỳ, chuẩn bị phơi khô, lưu làm hẳn giống Tính toán về sau khai một khối điền bắt đầu loại ớt cây. ớt cây hạt giống tốt nhất là phơi một chút, đề cao nảy mầm suất cụ thể nguyên lý, tô vân cũng không rõ lắm, chỉ có thể chiếu trong trí nhớ bà ngoại cách làm đi bước một đi làm. Trong trí nhớ ớt cây vẫn là thực hảo loại sống, lại làm chịu rét, hơn nữa sản lượng thật lớn. Hơn nữa, ớt cây loại đồ vật này phi thường thực dụng, không những có thể phơi thành làm, còn có thể làm thành tương ớt, ngày thường nấu đồ ăn thời điểm có thể phóng một chút gia vị. tới rồi mùa đông còn có thể ấm áp thân thể đổi hẳn tô vân vẫn luôn nhớ kỹ gió đêm lời nói nơi này mùa đông sẽ phi thường lánh phi thường lánh cho nên nàng phòng ngừa chú đáo đã bắt đầu vì qua mùa đông làm chuẩn bị phơi hào ớt cay lại sửa sang lại một chút ngày hôm qua nhặt về tới vật tư đem trong đó chăn đông toàn bộ mở ra đặt ở trong viện bạo phơi này đó chăn cũng không biết thả bao lâu nghe lên đều là một cổ mùi mốc nhưng là tô vân cũng không dám ghét bỏ trước cùng nhau thu vạn nhất đâu cũng không biết còn có thể hay không xuyên trở về, mấy thứ này cũng không chỗ mua, phòng trừng cũng không ai có thể làm tân, cho nên phía trước nhân loại công nghiệp làm được đồ vật, có thể có một chút là một chút, cũng không biết về sau còn có thể hay không tìm được. Xem ra đến chuyên môn lưu một gian nhà ở, chuyên môn phóng mấy thứ này mới được. Ân Ân ần, liền phóng ngoại sườn biên phòng đi. Hôm nay liền cho nó dọn dẹp một chút ra tới. Lại tìm mấy cái tốt ngăn tủ, cái dương, chờ phơi hảo, thu vào bên trong đi hảo. Như vậy tưởng tượng Sự tình thật đúng là rất nhiều, bất quá cũng may bên này nguy hiểm không nhiều lắm, tuy rằng mệt là mệt mọi điểm, ít nhất có thể sống sót ta. Tô Vân khẽ thở dài khẩu, nhẹ nhàng cầm lấy bãi ở cửa sổ hạ ly nước, bắt đầu rồi tân một ngày rửa mặt. Lúc sau lại bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, nàng đầu tiên là vớt ra hai con cá, xử lý tốt, trực tiếp chém thành vài đoạn ném vào trong nồi, cùng hậu viện vừa mới ngắt lấy xuống dưới rau cải cùng nhau ngao thành canh. Buổi sáng ăn uống còn không có khai, nàng chỉ uống lên nửa chén đồ ăn canh lúc sau. Liền cái hảo cái nắp, xách theo muốn tẩy quần áo ra cửa. Thừa dịp Thái Dương còn không có đại, Tô Vân ngửa quen đường cũ mà lại lần nữa sờ đến bờ sông giặt quần áo, từ thuận tay vớt mấy cái xuân cá, trực tiếp ngay tại chỗ giải quyết, xử lý tốt lúc sau dùng bờ sông Thảo Ninh thành dây thừng, xuyến hảo. Chờ nàng làm tốt này đó, Thái Dương mới hơi hơi lên tới trống giống, có ôn ôn nhiệt độ. Cũng không biết hiện tại là mấy tháng phân, mấy hảo, có phải hay không hẳn là tìm cái bút hoặc là tiểu hát than gì đó nhớ ký đâu. Vẫn là không cần ký lục đi, vạn nhất họa thượng vài thập niên cũng không có cách nào trở về, rậm rạp sẽ chỉ làm người tuyệt vọng, còn không bằng cứ như vậy được chăng hay chớ tính. Chính là như vậy thật sự hảo sao. Mơ màng hồ đồ quá xong cả đời này rốt cuộc là chuyện may mắn vẫn là bất hạnh. Chính là liền tính là minh bạch, lại không cách nào thay đổi, nhân sinh như vậy chẳng phải là càng thêm thống khổ. Nàng cũng không xác định chính mình ở chỗ này hay không có thể đãi thật lâu, vạn nhất có nguy hiểm đâu. Vạn nhất tăng thi hoặc là biến dị động vật lại đến đâu, hay là nếu là không có ăn đâu, có phải hay không đi ra ngoài tìm kiếm tân nhân loại người sống sót căn cứ sẽ tốt một chút? Chính là nàng dù sao cũng là xuyên qua lại đây, không quá có tin tưởng có thể theo chân bọn họ chung sống hòa bình, cũng không có cái kia dũng khí. Thôi, cứ như vậy đi, đừng nghĩ quá nhiều. Vẫn là trước tử như thế nào nuôi sống chính mình bắt đầu đi, nói không chừng còn không có chờ đợi tăng thi, chính mình liền trước chết đói, tội gì tưởng những cái đó nói chuyện không đâu đâu. Tô Vân chính là như vậy tính cách, có đôi khi sẽ rất lạc quan, nhưng là cũng thường xuyên sẽ sầu lo. Thật là mâu thuẫn. Tô Vân âm thầm phun tào một phen, sau đó khe khẽ thở dài, chính mình một người đợi thời điểm luôn là sẽ tưởng rất nhiều. Tô Vân nhìn xanh thẳm không trung, thu hồi có chút phân loạn suy nghĩ. Nàng dẫn theo tẩy xong quần áo sắt lá thùng, đi đi rừng rừng, mệt mỏi, liền đứng ở ven đường nghỉ ngơi trong chốc lát. Gió nhẹ thổi qua tới, mang theo một mảnh kim sắc hoa cải dầu tầng tầng lớp lớp lay động. Đông đưa mảnh khảnh thân hình, như là kim sắc sóng biển. Thật là thật lớn một mảnh hoa cải dầu A, lúc này lớn lên chính nộn, nàng cùng gió đêm một ngày cũng liền ăn một mảnh nhỏ, lại quá mấy ngày đông cải liền ra rồi, kết hạt. Tuy rằng có thể tiếp tục gieo giống, nhưng là như vậy một tảng lớn, thật sự có chút lãng phí. ân, nếu không cắt một chút phơi khô nhìn xem, có thể hay không bảo tồn. Dù sao có nhiều như vậy, cũng không để bụng, vạn nhất nếu là thành công đâu. Phơi tốt đồ ăn làm có thể giữ lại thật lâu. Một hai năm là hoàn toàn không có vấn đề, yêu cầu thời điểm dùng nước gấm phao khai, nấu móng heo thời điểm ném vào đi một phen, hút no rồi thì nước, trung hòa dầu mỡ, hương vị như Mỹ. Nghĩ đến Tô Vân đều nhịn không được lưu nước miếng, hơn nữa đồ ăn làm lúc cần thiết còn có thể đảm đương bổ sung thân thể vitamin quan trọng nhân vật, dự phòng cảm bạo. Chỗ tốt đó là đại đại tích. Tô Vân không biết là bị đồ ăn làm thuẫn móng heo thèm đến hoảng vẫn là chữ hàng tiểu vũ trụ bùng nổ, một chú ý lòng bàn tay. lập tức quyết định nói làm ta liền làm nha. Vì thế Tô Vân Hưng phấn mà đem thùng để trở về nhà, đem rửa sạch sẽ quần áo phơi hảo. Sau đó cầm lưỡi hái con cái sọt liền ra cửa cắt bông cải. Lúc này hoa cải dầu khai đến vừa lúc nhập khẩu, hoa đa số còn chưa toàn bộ khai hỏa, nụ hoa rất non, liên quan lá cây cùng hoa côn cũng phi thường lộn, cho nên nhập khẩu vừa vặn tốt, lại quá một tuần, thời tiết dần dần ấm áp, cánh hoa toàn bộ khai hỏa, hơi chút run lên, liền toàn bộ rơi xuống. Dư lại cột mang theo nhai bất động đồ ăn ra Lại lao lại ngạnh, liền không thể ăn Tô Vân không lưng chui đầu vào ngoài ruộng mặt ra sức mà cắt hoa cải dầu Sẽ không nhi liền cắt hảo một đại bó Nhét vào sọt bên trong Ân, đi trước bờ sông tẩy rửa sạch sẽ đi Tô Vân theo ly đi tới sông nhỏ biên bắt đầu tẩy hoa cải dầu Khai đến chính thịnh những cái đó cánh hoa một đụng tới thủy liền rơi xuống Theo thanh triệt dòng nước chảy về phía phương xa Khiến cho trong sông cá sôi nổi mổ Lớn mật một chút thậm chí thừa dịp tô vân rửa rau thời điểm lại đây mổ không ít cánh hoa đi xem ra các ngươi vẫn là không có trưởng trí nhớ a nhiều ít huynh đệ đều chết ở này đó đông cải thượng các ngươi còn ăn ăn ăn bất quá lúc này tô vân không để ý đến chúng nó ăn vài cơm cá tuy rằng biến hóa cách làm nhưng là cơm cơm đều ăn cá thật sự là có chút nị a huống chi trong nhà còn chuân một ít vẫn là đi một chút có thể liên tục phát triển con đường đi ăn đi ăn đi chờ các ngươi ăn đến trắng trẻo mập mạp ta lại đến tìm các ngươi Tô Vân cười tủm tỉm mà tẩy hảo cạnh ngồng, tiếp tục về nhà lượng đồ ăn làm. Đồ ăn làm muốn như thế nào làm đâu? Tô Vân cũng là lần đầu tiên làm này đó, khi còn nhỏ xem qua bà ngoại phơi đậu quay làm, hình như là quá phòng một chút, sau đó ném ở trong sân phơi khô thì tốt rồi. Tô Vân trước đem nổi cùng kế tiếp phải dùng đến buồn, cái khi chờ khí cụ lặp lại tẩy rửa sạch sẽ, giống như lượng đồ ăn làm tốt nhất là là không thể có nước luộc, ân, hiện tại không có chất tẩy rửa, chỉ có thể nấu sôi nước. đem nồi cùng buồn, cái kỳ, chiếc đũa toàn bộ cọ rửa một lần bất quá ở bên này nấu ăn cũng không có gì nước luộc là được đều là nhạt méo thật sự tô vân lặp lại rửa sạch sẽ nồi lúc sau tiếp tục thiêu khai một nồi to thủy kiên nhẫn chờ nước sôi trào sau giải nhập một đống mũi ăn cuối cùng lại đem cải ngồng thả đi vào chờ đại khái không sai biệt lắm sáu bảy thành thục lúc sau mã nồi cải ngồng phát ra một trận thanh hương tô vân thao khởi chiếc đũa liền đem chúng nó liền vớt lên đặt ở một bên chuẩn bị tốt trong bùn mặt Cuối cùng bưng lên chậu, đi vào trong biệt biên, chặn ngang đem chúng nó từng cây phơi ở dưới mái hiên dây thép thượng. Gió đêm tỉnh lại thời điểm, nàng chính phơi tới rồi một nửa. Gió đêm nhìn trên tay nàng động tác, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, đây là... Tô Vân, đây là phơi rau khô, chính là đem rau xanh giống phơi thành làm, đến lúc đó có thể lưu thật lâu. Gió đêm nghe xong, biểu tình có chút kinh ngạc, là có thể vẫn luôn lưu đến hạ tuyết thời điểm sao? Tô Vân, đúng rồi, nếu làm tốt lắm nói... có thể vẫn luôn lưu đến hạ tuyết thời điểm gió đêm không khỏi tán thường nói kia thật là thật tốt quá tô vân cười là khá tốt vì phòng ngừa hạ tuyết thời điểm không có đủ vật ăn cần thiết phơi một chút rau khô cũng không biết có thể hay không thành công nha gió đêm tô vân ngươi lợi hại như vậy nhất định sẽ thành công nơi nào lợi hại làm ngón tay tinh tế tài cán mấy ngày việc nhà nông nơi nơi đều là eo đau bối đau không có lợi trảo, lại chạy bất quá biến dị động vật cũng đánh không lại tăng thi Chỉ là có được một viên lão nông dân tâm, cái này kêu lợi hại sao? Bất quá nhìn gió đêm lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, xem ra là hâm mộ thật sự. Xem ra nơi này mùa đông là thật sự thực đáng sợ đâu, nắm giữ tổn chữ vật thật bí quyết tương đương nắm giữ trung tâm khoa học kỹ thuật. Nhìn gió đêm lượng lượng đôi mắt, tựa hồ có điều chờ mong bộ dáng. tô Vân thử hỏi, người muốn hay không cũng tới thử xem xem. Hảo Nha! Gió đêm đáp ứng thật sự quyết đoán, liền phải lại đây tiếp nhận nàng trong tay cải ngồng. Tô Vân nghiêng đi thân mình, né tránh, ai ai ai, đừng nội, ăn trước cơm sáng đi, chờ hạ còn muốn lại đi một chuyến hái rau đâu, không cần sốt ruột. Ân. Gió đêm nghe xong nàng lời nói, mới có chút không tha lui trở về, cầm lấy bàn trải đánh răng khăn lông bắt đầu rửa mặt, đôi mắt nhưng vẫn thẳng nhìn trên tay nàng động tác, quả thực cùng chuẩn bị ăn cơm trước không sai biệt lắm. Tô Vân trong lòng cười trộm, xem ra mỗi người trong lòng đều có một cái lao nông dân mộng tưởng, gió đêm cũng muốn chuẩn bị thức tỉnh rồi. Phần 17 Đừng nhìn lạp, mau đi nhóm lửa nhiệt canh uống đi, đem bên cạnh cái kia cắt xong rồi cá cùng nhau ném vào đi, ta lộng xong cái này liền cùng ngươi cùng nhau ăn. Ân, Nghe được nàng lời nói, gió đêm rửa mặt xong liền đi vào phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa nhiệt đồ ăn, trải qua học tập, đối với cơ bản nhóm lửa nhiệt đồ ăn động tác, hắn đã nắm giữ đến không sai biệt lắm. Bởi vì cố kỵ trên người hắn thương, mới vẫn luôn không có làm hắn nhiều làm cái gì, nhưng chỉ cần một có cơ hội, gió đêm luôn là sẽ chủ động lại đây hỗ trợ nhóm lửa. trước mắt ngẫu nhiên làm hắn làm một lần cũng không có gì quan hệ nhìn tụi hồ gió đêm cũng phi thường vui bộ dáng tô vân khỏe mắt mang theo cười tiếp tục nhanh hơn tốc độ phơi đồ ăn làm cuối cùng đuổi kịp cơm trưa hai người cùng nhau ăn xong rồi kia nồi cá tiếp theo chính là ráo gió đêm phơi rau khô phơi đồ ăn làm loại đồ vật này trên thực tế không có gì quá lớn khó khăn rửa sạch sẽ bỏ vào sôi trào nước muối bên trong thoáng đoạn sinh sau đó thêm lên toàn bộ đặt ở thông gió dâm mát chỗ chậm rãi hong gió thì tốt rồi Yếu điểm đại khái chính là ngàn vạn không cần bạo phơi, tưởng rau xanh loại, thủy phân tương đối thiếu. Bạo phơi nói, thực dễ dàng liền sẽ trở nên khô nước, cuối cùng theo gió một tuổi liền nát. Lựa chọn tự nhiên hong gió là tốt nhất. Cho nên này hộ nhân ra nguyên bản dùng để quải bắp tỏi cái giá chính là thực tốt lựa chọn. Lúc này vẫn là đầu mùa xuân, thật dài mái hiên. Mỗi ngày phơi đến thái dương liền như vậy một hai cái nháy mắt, phơi đồ ăn làm nhất thích hợp bất quá. Ân, giống như là như vậy, hơi chút biến sắc là được. Không cần nấu lâu lắm. Tô Vân cầm chiếc đũa, giáo đến thập phần cẩn thận. Cùng nấu đồ ăn giống nhau. Không đúng không đúng, cái này hơi chút sinh một chút, vẫn là có điểm không giống nhau. Ân. Ngậy. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm đi. Nấu ăn nấu, tắc, nấu, sao, môn đạo nhiều đến không đếm được, giảng không xong. Tô Vân giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có thể tùy ý đối phương đi, dù sao thú nhân quan sát năng lực rất mạnh, chậm rãi nhiều xem vài lần liền minh bạch. hai người một người nấu một người phơi tước chừng bận việc hơn phân nửa trong đó ngọ tràn đầy mà phơi một đại mặt tường rau khô liếc mắt một cái vọng qua đi xanh mượn, trường hợp thập phần đổ sộ nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại sinh hoạt dù sao cũng phải mang điểm lục nga khoát này đó đồ ăn hẳn là ăn gần tháng không thành vấn đề đi tô vân rất là vừa lòng gió đêm lại tỏ vẻ không tán đồng hắn cau mày cuối cùng ánh mắt buồn bã nói chính là mùa đông có thật dài thật dài một đoạn thời gian đâu Nói gió đêm sách lên lười hái cùng soạn, nhìn đối phương kiên định rời đi bong dáng, Tô Vân hơi hơi sửng sốt, cuối cùng hai mắt trợn tròn, chỉ nhẹ nhàng, a, một tiếng. Không chỉ là rau khô, kỳ thật cá khô, thịt khô gì đó cũng có thể đâu. Nhưng là nhìn hài tử quật cường thân ảnh, Tô Vân không đành lòng ngăn cản, bất đắc dĩ chỉ có thể vén tay háo tiếp tục cố lên. Đói sợ hài tử, vén tay háo cắt một cái buổi chiều cải ngồng, rất có đem phim chính bông cải đều cắt bỏ xu thế. Thẳng đến Tô Vân nói một hồi có thể liên tục phát triển ngạnh đạo lý, mới khó khăn lắm dừng tay. Trước nghỉ ngơi đi, trừ bỏ rau khô, còn có rất nhiều đồ vật có thể phơi đâu, không nóng nảy. Tô Vân bất đắc dĩ vừa buồn cười. ân Gió đêm bận việc một buổi trưa, mệt đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhẹ giọng đáp ứng. Ta đi trước nấu nước, chờ lát nữa, thừa dịp thiên không hắc, trước tắm rửa một cái. Nga, đúng rồi, đem cá nổi tạng ném xa một chút, vạn nhất lại đưa tới ngày hôm qua kia chỉ lao thử Tô Vân dặn dò, đem vứt rác sự tình công đạo một chút, liền tiến phòng bếp nấu nước. Hoàn toàn không có chú ý gió đêm ánh mắt sáng ngời. Thẳng đến 20 phút sau, nồi to nước gấm thiêu khai, Tô Vân đánh nóng quá thủy, lại phát hiện gió đêm người không thấy. Kỳ quái, môn là mở ra, người chạy chạy đi đâu. Tô Vân có chút lo lắng mà đi đến cạnh cửa, trong lòng âm thầm nghĩ vô số khả năng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút lo sợ bất an, ném cái rác rưởi mà thôi. Không phải là gặp được cái gì nguy hiểm đi. tô vân thực lo lắng chuẩn bị xoay người về phòng lấy hóa trang bị chuẩn bị ra cửa tìm người lại thấy gió đêm thật xa trên tay bắt lấy cái thứ gì nện bước sung sướng chạy tới gió đêm thấy đối phương bình yên vô sự xuất hiện ở con đường kia đầu tô vân treo tâm tức khắc thả xuống dưới lớn tiếng mà hô một câu gió đêm vui vẻ mà rỗi tay vẫy vẫy trong mắt đuôi lông mày đều là vui sướng biểu tình một đường nhẹ nhàng chạy tới tô vân trước mặt đem trong tay đổ vật đưa cho tô vân xem ta bắt được cái gì? Đó là một con nửa cái cánh tay thô lao thử, lúc này đã chặt đứt khí, mềm như bông mà bị gió đêm trộn vào trong tay. Hoa, lao thử, ra. Tô vân cao hứng hoan hô ra tiếng, sau đó đột nhiên cảm thấy tựa hồ có điểm không quá thích hợp mà dừng lại ngữ khí, lại lần nữa nhìn đến đáng sợ lao thử, nàng phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải sợ hai hoặc là ghê tởm, mà là, có thể tan vui vẻ. Tô vân phản ứng lại đây sau, cái thứ nhất ý niệm là A, không hảo. Tô vân ngươi thay đổi. Tô vân ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ là cái kia ở trong phòng thấy lao thử đại kinh thất sắc nhu nhược nữ thanh niên, mà là biến thành lão, có thịt ra nữ hán tử. Anh thật đáng sợ a, Nàng không cần a. Gió đêm cảm thấy được nàng phong phú biến hóa biểu tình, nghiêng đầu rất là nghi hoặc, làm sao vậy, không, cao hứng sao? Nhìn mèo con cao hứng sáng lên chờ đợi khích lệ mắt nhỏ. Tô vân sao có thể nhận tâm nói cái gì chính mình chuyển biến không cao hứng, đương nhiên hay không nhận tâm liền, khu kh Không, không có, ta có thị tan như thế nào sẽ không cao hứng. Ách, bất quá này chỉ lão thử giống như có điểm quan mắt. A, là ngày hôm qua kia chỉ. Gió đêm thấy nàng đoán ra tới, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa lên, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, trên mặt lại như cũ làm bộ bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng mà ân, một tiếng. hoa gió đêm ngươi cư nhiên đem nó bắt được, thật sự thật là lợi hại a. Tô Vân nhịn không được tán thưởng nói, ngày hôm qua nàng thấy lao thử chạy trốn. còn lo lắng nó sẽ lại lần nữa lại đây ăn vụng bọn họ dưỡng cá, lúc này gió đêm đây là từ nguồn tội giải quyết vấn đề A. Nghe được Tô Vân không chút nào buồn xỉn khen ngợi, gió đêm lúc này lỗ thai cũng bay lên, cái đôi đong đưa biên độ lớn hơn nữa, hoa gió đêm ngựa như thế nào làm được. Gió đêm ngựa ngùng mà gãi gãi đầu, đắp, đem cá nội tạng ném ở góc tường, dụ dô nó, chờ nó ra tới ăn thời điểm, bắt được. Tô Vân, lợi hại như vậy sao? Nàng cũng chỉ là nói một câu sợ cá nội tạng dẫn ra lao thử Gió đêm liền nghĩ lại nghĩ đến lợi dụng cái này Bắt lấy này chỉ thắt chuột Không tồi không tồi, không hổ là nàng Một câu là có thể chỉ đạo đối phương bắt được lao thử Khu khu, nói sai, đương nhiên không phải nàng Mà là thú nhân học tập tự hỏi năng lực thật là quá cường Tô Vân Ngượng ngùng thừa nhận chính mình không bằng gió đêm phản ứng tự hỏi đến mau, Chỉ có thể mạnh mẽ yên lặng cho chính mình thêm diễn Ai, nếu thú nhân đã như vậy lợi hại Hẳn là không ngại lại nhiều học tập hạng nhất kỹ năng, tỉ như nói sát lao thử, xử lý lao thử thịt linh tinh. Vì thế, Tô Vân nhìn đắm chìm ở đêm nay có thịt ăn vui sướng chung gió đêm, lén lút dựng lên chính mình đổi cáo, ho nhẹ một tiếng nói, khụ, đêm nay lại có thể thêm cơm. Vậy lại phiền toài gió đêm ngươi lại xử lý một chút loại này lao thử lạc. Vì bảo hộ chính mình nhu nhược manh muội tử hình tượng, Tô Vân đương nhiên quyết định đem loại này huyết tinh bạo lực nhiệm vụ giao cho gió đêm xử lý. tin tưởng gió đêm nhất định có thể hoàn mỹ đảm nhiệm. 12 đào măng mùa xuân. Bữa sáng theo thường lệ là thịt cá đồ ăn canh. Đã chịu phơi đồ ăn làm dẫn dắt, Tô Vân như suy tư gì mà nhìn chầm chầm trong đại sảnh trúc sofa tự hỏi nửa ngày, trong nhà nhiều như vậy cây trúc làm thành khí cụ, cái kỳ, cá sọ, sọ. Nay phụ cận hẳn là loại có cây trúc mới đúng, cho nên Tô Vân nhanh chóng quyết định quyết định đi ra ngoài tìm kiếm cây trúc tung tích. Nói, phía trước không thiếu xem hoàng dã cầu sinh tiết mục. Bên trong đều nói cây trúc thứ này tại giã ngoại cầu sinh chính là hoàng kim, tính dẻo rất mạnh, bằng vào đơn giản cây trúc có thể chế tác giản dị bắt cá lồng sát, biên khí cụ, làm cần câu. Có thể sử dụng địa phương rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa đầu mùa xuân cái này mùa, mang quả thực không cần quá nhiều. Lúc này vừa lúc là ăn măng mùa xuân mùa, lại nộn lại giòn măng, tấm tắc, ngấm lại khiến cho người chờ mong. Theo sau, cơm nước xong, thu thập xong, tô vân theo thường lệ trang bị hảo đao cùng gậy gộc, chuẩn bị xuất phát. Tính toán đi xa một chút địa phương đi dạo, phía trước nàng tới thời điểm là đưa lưng về phía Thái Dương đi, sau đó từ phía đông bắc hướng tiến thôn xóm, thôn trang tây nam biên, Ngẫm lại, nàng còn không có đi xem qua. Đại khái xuất là ở bên kia đi, Tô Vân chống cầm tự hỏi. Bẻ bẻ ngón tay, tính tính nhật tử, hiện tại là đầu mùa xuân mùa, có măng mùa xuân tỷ lệ rất cao, Tô Thần nghĩ nghĩ, lại mang lên túi cùng cái quốc, tính toán đi xem, nếu thật sự có măng, vậy thuận tiện đảo một đảo. Nói đến măng kia chính là thật là khéo. Mới mẻ măng có thể phơi măng khô hoặc là yêm thành măng chua, còn có thể chờ ớt cay nhiều thời điểm, xào cái măng chua ớt cay, tấm tắc, lại cay lại toan lại hương. Phối hợp điểm cháo trắng, hoặc là mì sợi, hơi chút một quáy liền tặc hương. Ngấm lại đều chảy nước miếng. Nghĩ lại măng tiểu xào thịt, măng nấu vịt, tô vân hứng thú liền thập phần cao hứng. Đào măng mùa xuân việc này nàng lành nghề, khi còn nhỏ trong nhà nghèo. đều là dựa vào bà ngoại bán điểm nhà mình loại đồ ăn bán điểm nhà mình dưỡng gà mới khó khăn lắm đủ sinh hoạt, không có dư thừa tiền mua đồ ăn vặt, cho nên rửa núi ăn núi, rửa sông ăn sông, không có thiếu cùng ngãi mãi lên núi tìm ăn. Lúc này các nàng không có thiếu lên núi đi đào ra măng, không chỉ có chính mình ăn hương, ngẫu nhiên đào nhiều, bắt được thị trường thượng bán, mới mẻ đào ra mang theo bùn đất măng mùa xuân, thực dễ dàng liền đại được hoang nên bán thật sự mau, bởi vì lúc này măng mùa xuân không chỉ có đủ nụn. lấy tới thanh xào lát thịt hoặc là thanh xào thịt khô do nộn măng hấp thu dư thừa dầu trơn trung hòa thịt loại phi nhị ăn lên phi thường ngon miệng mỹ vị nghĩ đến măng mỹ vị tô vân liền cả người tràn ngập nhiệt tình liền bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều mang lên sở hữu công cụ phân rõ thái dương một đường hướng tới thôn xóm tây nam phương hướng đi đi ra đại khái 15 phút dần dần rời đi thôn đi chưa được mấy bước quả nhiên hôi xanh thảm thiên chi gian xa xa trông thấy một mảnh xanh tươi rừng trúc tô vẫn nhẹ nhàng hoan hô một tiếng gia tăng bước chân bắt đầu hướng rừng trúc đi rừng trúc liền tọa lạc ở thôn xóm tây nam biên ở một tòa tiểu chân núi lộ ra một góc xanh tươi lục ý nguyên tưởng rằng là phiến tiểu lâm tử chuyển qua đi vừa thấy mới phát hiện này rừng trúc còn rất đại tựa hồ nhiều năm không ai quản đã chiếm cứ hơn phân nửa đỉnh núi thậm chí trường tới rồi đồng ruộng xem này phiến rừng trúc như vậy tươi tốt ý nghĩa mang khẳng định không ít wow thật nhiều cây trúc cây trúc gió đêm tuy không rõ nguyên do cũng xách theo cái túi theo sát nàng bước chân. Chỉ chốc lát sau, liền tới tới rồi dừng chút trước, quả nhiên trúc căn hạ mạo không ít măng mùa xuân, Tô Vân vui dạo rực luốt kia tiết xanh biếc cây gậy trúc nói, "Wow, nơi này thật nhiều cây trúc, măng nga." Gió đêm hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt có một đôi nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, "Đây là cây trúc, có thể ăn?" Tô Vân cười tủm tỉm, đôi mắt mị thành một cái phủng cười nói, "Đúng rồi, đây là cây trúc. Ngươi hỏi cây trúc có thể ăn sao? Đương nhiên không thể làm Nhưng là cây trúc nhi tử có thể ăn. Gió đêm, nhi tử. Giống cái này tiểu một chút chính là cây trúc mọc ra từ trồi non, gọi là măng, nó không lớn lên thời điểm là có thể ăn. Gió đêm ban tín bán nghi, trong mắt tràn đầy đều là nghi hoặc, thật sự. Cây trúc thứ này hắn gặp qua, phía trước mùa đông hắn tìm không thấy có thể ăn đồ vật, đầy khắp núi đồi đều là đầy trời đại tuyết, duy nhất còn ở xanh lẹ chỉ có loại này gọi là cây trúc đồ vật, hắn nói đến thật sự là không có cách nào. Hái được vài miếng trúc diệp nhét vào trong miệng, ngạnh băng băng, vị không xông thấu, còn không bằng trực tiếp phùng tuyết đỡ đói, cây trúc là tuyệt đối không thể ăn, kia vị hắn đều không có dũng khí bỏ vào trong miệng lần thứ hai, nhưng là cây trúc nhi tử. Mang thế nhưng có thể ăn. Gió đêm có chút tò mò, túi đầu nhìn Tô Vân trên tay động tác, nàng chính cầm một phen tiểu cái quốc chuyên tâm đảo cái kia kêu, kêu mang đồ vật. Đen tuyển, nửa thanh chôn dưới đất, cùng cái cọc cây giống nhau, hắn mang theo nghi hoặc lại lần nữa hỏi một lần. cái này cọc cây thật sự có thể ăn phúc cọc cây tô vân nhịn không được cười ra tiếng nhìn trong tay đen tuyển mang theo bùn đất măng ngươi còn đừng nói là rất giống cọc cây hắc hắc hắc đây là mang lạc thật sự có thể ăn nga phần 18. gió đêm càng thêm tò mò nhìn kêu một cây đen tuyển măng còn vươn móng vuốt lay một chút quả nhiên cùng nguyên lai giống nhau ngạnh ngạnh mặt ngoài còn thập phần thô ráp này thật sự có thể ăn gió đêm rất là khó hiểu đáy mắt đều là nghi hoặc lại không có hỏi lại mà là nhìn tô vân động tác tô vân nhìn đối phương nghi hoặc biểu tình cười hắc hắc chờ chễ chút ngươi liền biết rồi nói nàng cầm tiểu cái quốc, hắc hiu hắc hư mà đối với một cái toát ra tiểu giác tiểu mang đầu dùng sức bắt đầu đào đào măng là yêu cầu một ít chút kỹ xảo tốt nhất đầu tiên là dùng tiểu cái quốc đem măng chung quanh bùn đất lây khai thẳng đến không sai biệt lắm lộ ra hệ dễ thời điểm dùng sức lay động liền không sai biệt lắm ra tới nếu còn không có ra tới liền tiếp tục đào thâm một ít cuối cùng lại dùng cái quốc đối với Măng Hệ Dễ dùng sức một bảo. Tựa như như vậy, theo Măng Hệ Dễ vẫn luôn đào hạ bảo không ý tổ, nhìn Măng lòng rất nhiều, tiếp theo nàng dùng tay cầm Măng Hệ Dễ, mạnh mẽ lay động một bác. Đương đương đương, mang tới tay lạ. Tô Vân Hoan hô. Trước mắt nhẹ nhàng liền thu hoạch một viên bụi băng măng mùa xuân, nàng trong lòng thập phần vui vẻ, tuy rằng đào măng là yêu cầu chút sức lực, trên người cũng khó tránh khỏi sẽ dính lên bùn đất, nhưng là đây là thu hoạch mới mẹ nguyên liệu nấu ăn a. Vui vẻ a. vì thế, tô vân bắt đầu rồi chính mình đào măng chi lữ, bắt đầu không ngừng đào măng, đào đào, bên cạnh măng càng đôi càng cao, tô vân cảm thấy chính mình thật giống như là ở chơi mặt thế vật tư thu thập trò chơi, mặt thế cầu sinh trò chơi, nguyên liệu nấu ăn thu hoạch chung, măng mùa xuân 1. măng mùa xuân 1. măng mùa xuân 1. xem, tô vân giơ măng mùa xuân cười tủm tỉm mà đưa cho phía sau gió đêm, gió đêm rỗi tay tiếp nhận kia một cây bụi bấm ngạnh bang bang măng, vươn móng nuốt lột một chút, ngạnh ngạnh. hình như là thân cây là có thể ăn thân cây trước mắt nhân loại là nói như vậy hắn liền như vậy tin không có lý do gì không có nguyên nhân nhìn nữ hải cười đến cong cong khỏe mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua chút diệp khe hở ở nàng chân bóng trên mặt rơi xuống một khối sáng ngời vánh nhuận ra nhu hòa quang làm nàng cả người thoạt nhìn như là sẽ sáng lên giống nhau trước mắt quang mang thực loa mắt hắn không khỏi hơi hơi nheo nhò mắt dỗi tay tiếp nhận măng mùa xuân cất vào túi sau đó an tĩnh mà ngồi ở một bên nhìn kia thúc quang Nguyên bản hắn là muốn hỗ trợ, nhưng Tô Vân không cho, nàng nói miệng vết thương sẽ vỡ ra, lúc này thiếu y để thiếu dược, vạn nhất nhiễm trùng liền không hảo. Vì thế hắn chỉ có thể ngồi dưới đất, lặng lặng mà nhìn nàng, chỉ là ngẫu nhiên hỗ trợ đem đảo ra măng mùa xuân cất vào túi, thế nàng lưu ý quanh mình động tĩnh, để tránh nhỏ yếu nàng gặp được cái gì nguy hiểm. Nay phiến rừng trúc tuy rằng nhìn qua thực can tĩnh, cũng thực an toàn, nhưng là rốt cuộc hẻo lánh chút, tới gần núi rừng chút, ở núi rừng bên trong, các con vật phá lệ sinh động. khó bảo toàn sẽ không đột nhiên chạy ra giống ngày đó như vậy một con biến dị chuột cho nên vẫn là yêu cầu cảnh giác một ít tô vân một bên đảo mang một bên cảm thụ được chúng quanh bầu không khí tuy rằng đã là chính ngọ đầu mùa xuân rừng trúc vẫn là có chút ấm lánh, gió thổi qua cảnh trúc cho nhau va chạm phát ra sàn sạt tiếng vang như là dã thu ở rừng rậm chỗ sâu trong gầm nhẹ giống nhau ngẫu nhiên vài tiếng vụn vặt bước chân như là tiểu động vật chạy vội phát ra tiếng vang mỗi lần nghe được một tia dị thường động tĩnh tô vân liền nhịn không được cả kinh Cả người giống như chim sợ cảnh cong, căng thẳng lưng, nàng trong lòng có chút khẩn trương, tuy rằng nàng thực am hiểu làm ruộng, chính là vũ lực giá trị lại không cao, cho nên nàng đến phá lệ cẩn thận, phát hiện cái gì nguy hiểm, liền phải cái thứ nhất lưu lại, rốt cuộc đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Ba ba ba, lại là một trận gió thổi qua, Trúc Diệp sàn sạt mà cọ sát phát ra kỳ dị tiếng vang, lộc ộc, giống như có thứ gì giấm lên thật dày Trúc Diệp chạy qua, thanh âm ly thật sự gần. cảm giác cùng bình thường gió thổi cây gậy trúc có chút không quá giống nhau tô vân lại không tự giác mà cả người banh thẳng dừng trong tay động tác nàng lẳng lặng mà nghiêng thai lắng nghe trong rừng động tĩnh đôi mắt thời khắc nhìn chăm chú vào chung quanh đáng tiếc càng đến chỗ sâu trong rừng trúc liền càng mật làm người thấy không rõ lắm nàng có chút bất an mà quay đầu lại xem gió đêm dùng ánh mắt dò hỏi đối phương đây là có tình huống gió đêm không có thu được ánh mắt của nàng mà là chuyên chú mà dựng lên lỗ thai thần xác so bất luận cái gì thời điểm đều banh đến quan trọng tuấn mỹ trên mặt một tia biểu tình cũng không chỉ còn lại có một đôi kim sắc dựng đồng hơi hơi phóng đại ở bóng ma lấp lánh tỏa sáng ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phát ra tiếng vang phương hướng này không tầm thường tô vân cũng không có dám tùy tiện ra tiếng mà là không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp nắm kia đem tiểu cái quốc, đại khí cũng không dám ra mà chú ý quanh mình động tĩnh thời gian ở lén lút trôi đi đột nhiên hết thể trở nên dị thường an tĩnh chỉ còn lại có rừng trúc bị gió thổi qua sàn sạt thanh, hết thể lại giống như khôi phục bình tĩnh, cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Đây là có chuyện gì? Cứ như vậy an tĩnh vài phút sau, Tô Vân cũng không có nghe được khác gì thường, đang muốn mở miệng dò hỏi thời điểm. Một trận kỳ dị lục cục, thanh lại ở rừng trúc chỗ sâu trong vang lên, ly đến phi thường gần, Tô Vân vừa định cất bước liền phải chạy. Bên cạnh gió đêm lại đi trước một bước, đông nhiên chạy trốn đi ra ngoài, không đợi nàng phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, gió đêm thân ảnh đã biến mất ở âm ủ rừng trúc bên trong. Thô Vân. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Vân ngây ngẩn cả người, năm gái quốc vội vàng đuổi theo. Nhưng mà còn không có chờ nàng đi vào rừng rậm bên trong, gió đêm đã đã trở lại, trên người lộn xộn dính đầy một thân lá rụng, trong tay còn bắt lấy một con chặt đứt khí phì con thỏ. Thô Vân. Nàng trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được nói, đây là con thỏ. Tô Vân đầy mặt người da đen dấu chấm hỏi. Náo loạn nửa ngày kết quả là một con thỏ. Vừa mới kia vài phút yên tĩnh cùng đề phòng, nàng còn tưởng rằng là gặp gỡ cái gì mánh thú, đem nàng trái tim nhỏ cấp sợ tới mức ca. Kết quả chỉ là một con thỏ. Tô Vân cả người đều mộng bức, lại sinh khí vừa muốn cười, sinh khí là bởi vì vừa mới không khí như vậy ngưng trọng, bị bạch bạch hoảng sợ, cười là bởi vì thỏ thỏ quá đáng yêu, thỏ thỏ ăn quá ngon. Đúng rồi, vừa mới chính là nó phát ra thanh âm. Ta nghe xong một hồi lâu mới xác định nó vị trí. Đem nó bắt được. Gió đêm trong tay bắt lấy con thỏ, trong mắt sáng lấp lánh, đêm nay ăn cái này. Nhìn tiểu Miêu Miêu cao hứng biểu tình, trách cứ tiểu Miêu Miêu là không có khả năng trách cứ, tiểu Miêu Miêu nào có cái gì ý xấu, đơn giản chính là tưởng buổi tối thêm chút đồ ăn thôi. Đương nhiên, nàng cũng giống nhau. Tô Vân nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thật tốt quá, đêm nay có con thỏ ăn. Bất quá, từ từ, vừa mới gió đêm động tác cùng thân thủ thật sự làm hắn giật mình, hắn lao ra đi tốc độ quá nhanh. Tô Vân thậm chí liền hắn thân ảnh đều không có thấy rõ, trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm khái một chút, người cùng thú nhân tri gian sai biệt. Chính là trên người hắn không phải còn có thương tích sao. Tô Vân cao mày, nhìn gió đêm ngực, sau đó trên mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Gió đêm không rõ vì sao nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, vừa mới không phải còn rất cao hứng, như thế nào lúc này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tô Vân cao mày tiến lên, xem xét đi tiểu đêm phong ngực giữ tợn thương thế, quả nhiên buổi sáng vừa mới thay mạnh vải. Ẩn ẩn, có vết máu thấm ra tới, thật vất vả hào chút, cái này miệng vết thương khẳng định lại nứt ra rồi. Người xem miệng vết thương lại nứt ra rồi. Tô Vân nhữ mày nói, trong giọng nói mang lên vài phần đau lòng cá chắc cứ, có thể hay không rất đau. Đau. Gió đêm sửng suốt, túi đầu đi xem chính mình miệng vết thương, ẩn ẩn có vết máu chảy ra, đau sao. Điểm này thương với hắn mà nói cũng không tính cái gì, rốt cuộc lại nghiêm trọng thương đều ai quá, ngày hôm sau vẫn là phải cố căng bị thương thân hình đi tìm thực vật. Rốt cuộc ở chỗ này, An không đủ no liền ý nghĩa ly tử vong càng tiến thêm một bước, chung quanh vô số đôi mắt chỉ biết chú ý hắn có phải hay không sắp chết rồi, cuối cùng trở thành chúng nó đồ ăn, cho nên nếu muốn sống sót, hắn chỉ có thể không ngừng chiến đấu, cho nên vừa mới hắn phản ứng cũng chỉ là một trận bản năng, bản năng đối đồ ăn khát vọng, cho nên phát tới không có để ý trên người thương. Trước nay đều không có người hỏi qua hắn đau không đau. Nhìn đến gió đêm không nói gì, Tô Vân tưởng bởi vì đau đến lợi hại, Ngựa khí lại mềm xuống dưới, thấp giọng nói, ngươi không thể lại lộn xộn, trên người còn có thương tích đâu, đợi lát nữa trở về đến một lần nữa trở lên lượt, đã đào đến không sai biệt lắm, lại nhiều cũng lấy bất động, thu thập một chút, chúng ta liền trở về đi. Hảo! Gió đêm trầm mặc mà đáp ứng rồi, ngồi ở một bên, không hề lộn xộn. Tô Vân tắc nhanh hơn tốc độ, thu thập măng, liên quan kia con thỏ, cùng nhau cất vào trong túi, liền dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà! chuyện thứ nhất là trước nhìn xem gió đêm miệng vết thương bởi vì đột nhiên kịch liệt vận động gió đêm miệng vết thương lại sẽ rách mở ra huyết nục mơ hồ một mảnh nhìn thập phần thảm không nỡ nhìn ai tô vân nhỏ giọng thở dài miệng vết thương lại nứt ra rồi nhất định rất đau đi gió đêm trên mặt trước sau như một mà bình tĩnh không có thống khổ cũng không có bi thương chỉ là nhìn thiếu nữ lo lắng ánh mắt mới hơi hơi có chút nhu hòa biểu tình nhẹ giọng nói không có quan hệ không đau không đau mới là lạ ngươi xem đều đổ máu Tô Vân hiển nhiên không tin hắn lý do thoái thác, ai cũng không phải ngươi sai, ai làm nơi này ăn đổ vật như vậy thiếu, đây cũng là không có cách nào sự, bất quá, bất quá, lần sau ngươi nhưng không cho như vậy. Gió đêm, Ân, kia ăn cái gì? Tô Vân hắn nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói, rốt cuộc chính mình chính là cái nhược kê, Nhưng là đối phương hiện tại còn chịu thương, tổng không thể làm thương hoạn đi ra ngoài săn thú đi. Tuy rằng Tô Vân trong lòng thực không có đế, Nhưng là nàng vẫn là căng ra đầu nói, an liền tạm thời giao cho ta, ta có thể. Gió đêm nhìn nàng mềm mại tiểu cánh tay chân, trong mắt tràn ngập hoài nghi, ân. Đối mặt gió đêm nghi hoặc ánh mắt, Tô Vân căng ra đầu tiếp tục, ai, dù sao mặc kệ, bắt cá gì đó, ta còn là thực lành nghề. Dù sao chuyện khác chờ ngươi sau khi thương thế lành lại nói. Dù sao chính là trước dưỡng hảo thương, nghỉ ngơi tốt. Tô Vân lại nhải mà dặn dò, trong lòng lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Thân chịu trọng thương tiểu miêu miêu thế nhưng còn muốn gánh vác khởi dưỡng ra trách nhiệm, này thế đạo A. Tô Vân trong lòng lại than một vòng khí, sau đó lại nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhuận gió đêm, trong lòng lập tức có cái quyết định. Phải nghĩ biện pháp tìm điểm dược mới là. Bất quá thôn trang này hẻo lánh lại tiểu, vật tư đều thiếu đến đáng thương, càng đừng nói là dược phẩm, liền tính là có dược, phần lớn vẫn là quá thời hạn dược phẩm, tuy rằng quá thời hạn dược phẩm chỉ cần không biến chết, dược tính tuy rằng phát tán. thời khắc mấu chốt cũng vẫn là có thể cứu cứu cấp tiên đề điều kiện có lời nói mấy ngày nay tìm kiếm mấy hộ nhà dược phẩm gì đó thật là thiếu đến đáng thương hơn nữa phần lớn đều phong hóa hủy bại chỉ có thể tìm xem thảo dược nhìn những cái đó giữ tận chảy ra máu miệng vết thương tô vân bắt đầu suy xét tính toán muốn tìm chút cái gì thảo dược uống thuốc sẽ tương đối hảo chính là đối với thảo dược này đó nàng chính mình cũng không phải phi thường hiểu biết chỉ có thể nhận được một ít bình thường nhất thường thấy bù công anh lôi công can sa tiền thảo cây kim ngân bản làm căn không chỉ có là vì cấp gió đêm trị liệu miệng vết thương cũng là vì về sau làm chuẩn bị vạn nhất ngày nào đó sinh bệnh hành động không tiện thời điểm lại đi tìm chẳng phải là thực bị động không bằng trước tiên phơi một ít thảo dược gì đó thời khắc mấu chốt nắm ngao là được lại hoặc là nàng hẳn là nghĩ cách vào thành một chuyến tận lực thu hoạch nhiều một ít vật tư nếu chính mình muốn trường kỳ ở mặt thế bên trong sinh tồn đi xuống nói ít nhất chỉ dựa vào cái này mười mấy hộ thôn xóm nhỏ không được Nghĩ Tô Vân đem thu thập thảo dược bố trí tiến kế tiếp công tác kế hoạch, đây là vì gió đêm sớm ngày khắc phục cũng vì chính mình về sau bị thương có dược nhưng trị. Bất quá lập tức trước xử lý miệng vết thương đi. 13. Trích thảo dược Xử lý măng mùa xuân phương pháp rất đơn giản. Tuy rằng Tô Vân đã thật lâu không có xử lý quá măng, nhưng là khi còn nhỏ ký ức còn tổn lưu trong đầu, vừa lên tay liền tự động động lên, nàng nắm lấy sắc bén dao phay, trực tiếp dùng dao phay lưới dao nhắm ngay măng trung gian dùng sức phủi đi một đao. Theo sau măng da đen tự nhiên liền theo sắc bén dao phay tầng tầng mà ra nước, sau đó lại theo măng da vết rách trực tiếp đem ra một tầng tầng lay xuống dưới, trong tay động tác rầm rầm, tam hạ trừ nhị, trắng non tươi mới mang liền lộ ra tới. Tô Vân cầm lấy trắng chẻo mập mặt măng, đối chính mình lao động thành quả rất là vừa lòng gật gật đầu, sau đó trực tiếp ném vào bên cạnh chuẩn bị tốt, đựng đầy thủy lũ lụt buồn. Phần 19 Nước lạnh ngâm măng mùa xuân có thể thoáng đi trừ măng chua sót, đây là cái xử lý măng tiểu bí quyết. bởi vì thuần thục duyên cớ thực mau tô vân liền chuẩn bị cho tốt tràn đầy một đại bồn trắng bóng măng nhìn ngâm ở nước lạnh măng tô vân trong mắt xoay chuyển đi vào phòng bếp trực tiếp đem thất cùng dao phay dọn tới rồi trong viện bãi ở bàn con thượng tính toán trực tiếp ở trong sân thiết mang tới như vậy bất việc một ít không cần đi tới đi lui đem mang khiêng tiến phòng bếp Mang phiến liền rất hào cắt trực tiếp ở bàn trà phía dưới bãi cái tiểu thùng nước cắt xong rồi mang phiến nhẹ nhàng dùng thủy đẩy, là có thể chuẩn xác không có lầm mà rơi vào đựng đầy nước lạnh thùng nước măng phiến tuy rằng cũng dùng nước lạnh ngâm loại trừ chua sót nhưng là kỳ thật muốn hoàn toàn đi trừ măng chua sót vẫn là xa xa không đủ vẫn là đến bỏ vào nước gấm nấu một chút tô vân không sai biệt lắm thiết hảo măng lúc sau gió đêm cũng hỗ trợ đem hỏa sinh lên nấu măng phi thường đơn giản trực tiếp hướng chứa đầy thủy trong nồi mặt ngã vào cắt xong rồi măng phiến nấu khai lúc sau ở quay cuồng nước sôi bên trong để vào tam đại muối muối, đắp lên cái nắp tiếp tục làm thủy lăn trong chốc lát đại khái nấu cái ba phút tả hữu chính là lúc này không có biểu Không hảo phỏng chừng thời gian, Tô Vân chỉ có thể căn cứ mang nhan sắc, thoáng phán đoán, mang nấu đến thế nào. Cái nắp nấu một hồi, chờ ven tưởng tò mò chim nhỏ, bay tới chít chít hai tiếng lại bay đi, Tô Vân liền cảm thấy không sai biệt lắm. Xúc lên nắp nồi, nước sôi trào đẩy ra một vòng màu trắng hơi nước, hơi nước quay cùng suốt trận trận mang hương khí, nghe trong nồi bay tới từng trận mang thanh hương, hồi tưởng du bạc măng, hồng nấu mang mỹ vị, Tô Vân không khỏi lại lần nữa cảm khái một chút. Cũng may chính mình xuyên qua lại đây thời điểm là cái mùa xuân, vẫn là cái còn tính hòa bình mùa, cơ bản chỉ cần chịu động thủ, chính là đói không. Hơn nữa kia một mảnh rừng trúc như thế rậm rạp, liền tính là nàng đảo rỗng nửa tòa sơn, sang năm kiên cường cây trúc như cũ có thể kiên cường mà rồi đến đồng ruộng mọc ra tới. Bởi vì đừng nhìn rừng trúc mới nho nhỏ một khối kỳ thật nó căn sớm đã lan tràn phạm vi mời dặm huống chi như vậy đại một mảnh, vì nó không quá mức với sung xuê, ăn nhiều một chút nó đời đời con cháu không quá phận đi. Nghĩ đến đây, Tô Vân khỏe miệng đều không khỏi hàng cười, hắc hắc, ngày mai lại đi rừng trúc một chuyến đi, măng vẫn là đến thừa dịp nộn ăn, thuận tiện nhìn xem có hay không láo thử kẹp gì đó bấy giờ, nói không chừng còn có thể lại bắt được một con thỏ. Vẫn là dùng bấy dập đi, lúc này nói cái gì nàng cũng không cho gió đêm động thủ. Tô Vân nghĩ, nhìn trong nồi măng nấu đến không sai biệt lắm, nước canh phiếm ra hơi hơi nãi màu trắng, măng cũng bắt đầu chậm rãi biến mềm, Tô Vân liền đem chúng nó vớt ra tới. Một bộ phận một lần nữa để vào nước lạnh bên trong giữ tươi làm như kế tiếp mấy ngày đồ ăn, một bộ phận nằm xoài trên cái kỳ thượng lượng mang khô. Bận việc hảo này hết thảy, Tô Vân tính toán thoáng nghỉ ngơi một chút xuyên khẩu khí, lại làm cơm trưa. Uống trước nước miếng đi, cảm giác bận việc một ngày, còn không có uống thượng một ngụm thủy đâu, lúc này giọng nói đều mau bức khói. Nhà chính bàn bắt tiên thượng bãi một cái nước gấm hồ cùng tiểu thiết hồ, đây là Tô Vân phía trước lục soát phế phòng thời điểm tìm được. là cái loại này khi còn nhỏ dùng thực cũ xưa thiết nước cấm hồ bên ngoài hoa văn đều ma đến thấy không rõ thực cũ nát bộ dáng không nghĩ tới tẩy rửa sạch sẽ thế nhưng còn có thể dùng giữ ấm hiệu quả còn khá tốt có thể làm nàng tùy thời đều có thể uống đến nước ấm, đồng cực kỳ ngược lại là cái loại này vợ lặt tiệc xác đã phong hóa nhẹ nhàng một chạm vào liền lộ ra bên trong thủy ngân nội gan cảm giác tùy thời đều phải vỡ vụn giống nhau sợ tới mức nàng động cũng không dám động tô vân cầm lấy cái ly ừng ngược Mà một hơi uống xong, tức khắc cảm giác khô cạn biết hầu, được đến dễ chịu. Tô Vân thở ra một hơi, cảm giác cả người đều thỏa mãn. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn nằm ở môn lan hạ phơi nắng gió đêm, chớp chớp mắt nghĩ nghĩ, Cầm lấy một cái khác cũng là nhảy ra tới kiểu cũ tráng men đại chén trà, cùng nàng trong tay cái kia là một đôi. Nghĩ, Tô Vân tự nhiên mà vậy mà cung cấp gió đêm đổ một ly nước ấm, tuy rằng gió đêm cũng không có uống nước sôi thói quen, cũng tựa hồ không có gì bất lương hậu quả. nhưng là tô vân vẫn là có chút lo lắng nước lã bên trong vi khuẩn, cố ý cho hắn chuẩn bị ly nước. gió đêm đi theo nàng uống lên mấy ngày, cũng không có biểu hiện ra quá lớn kháng cự, mà là từ từ quen đi giống nhau, cùng nàng giống nhau uống nước hổ thiều tốt nước sôi. nàng nhẹ nhàng đem ly nước đảo mãn nước ấm, đặt ở ghế nằm bên cạnh bàn nhỏ thượng, chờ hắn tỉnh thời điểm là có thể uống đến. mà chính mình phủng một chén nước, ngồi ở gió đêm bên cạnh đá xanh bậc thang, chậm rãi uống. Đầu mùa xuân ánh mặt trời một chút cũng không chói mắt, ôn ôn nhu, nhu. xuyên thấu qua ngọn cây rơi rụng ở trong sân hình thành từng khối còn sáng mang theo đẹp kim hoàng sắc một chút trang trí toàn bộ sân Sớn đến cái này cũ nát sân cũng nhiều vài phần sinh cơ kim sắc ánh mặt trời dưới là trong viện kia trương hơi hơi đong đưa ghế nằm cùng tản mát ra niên đại cảm lao phá một bàn trà một người một chén trà bên cạnh là đặt ở cái kỳ thượng phơi ớt tay cùng phơi nắng đến chỉnh chỉnh tề tề quần áo mặc danh làm người sinh ra vài phần da ấm áp tô vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ liền phùng chén trà. chậm rãi sờ đến bàn trà bên kia trên ghế nhỏ ngồi xuống cùng gió đêm song song mà ngồi hưởng thụ giờ khắc này nhàn hạ thời gian gió đêm nửa ngủ nửa tỉnh chi gian tựa hồ cảm nhận được bên cạnh động tĩnh lỗ thai hơi dựng hơi hơi vừa động tựa hồ liền phải bị bừng tỉnh nhìn gió đêm oa ở trên ghế nằm khuôn mặt nhỏ tái nhợt rút đi ngày xưa nhuệ khí cùng lạnh nhạt chỉ còn lại có trọng thương lúc sau đơn bạc suy yếu nhìn kia chỉ run nhẹ nhẹ lỗ thai không biết như thế nào tô vân trong lòng ngứa nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa Màu đen lông xù xù lỗ thai bị nắm ở lòng bàn tay, mềm mụt xúc cảm nháy mắt chinh phục nàng đầu quả tim. Thiên nột. Đây là cái gì thần tiên xúc cảm? Cảm giác này thật là thái thái quá, thật tốt quá đi. Cùng phía trước tắm rửa thời điểm trộm đạo không giống nhau, lúc này tay nàng là làm, càng có thể trực tiếp cảm nhận được lỗ thai nhỏ mềm đung, mềm mụt một chút hốc, manh đến tô vân tâm đều nhanh, vốn dĩ chỉ nghị chấn an một chút, lại bị này mềm mại xúc cảm kích thích được mất đi lý trí, nhịn không được lại nhiều loát mấy cái. Vì thế, hai mèo không chịu không chế mà nhảy nhảy, tô vân túi đầu liền đối với thượng một đôi buồn ngủ ngông lung kim sắc mắt to. Thú nhân lỗ thai phi thường nhẹ bén, có thể dễ dàng nghe được chung quanh động tĩnh cũng phi thường mẫn cảm, cho nên cơ hồ là ở tô vân tay sở đến hắn lỗ thai trong nháy mắt, hắn liền tỉnh. Trong nháy mắt muốn theo bản năng né tránh, lại bỗng nhiên ý thức được đây là tô vân tay, vì thế không biết như thế nào do dự một cái trước mắt, mặc cho bằng kia chỉ mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng mà dán lại đây. ôn ôn nhu nhu lòng bàn tay cọ vành thai mẫn cảm thần kinh ngứa kéo khởi một mảnh cơ hồ làm người choáng váng kích thích sảng khoái đây là chưa bao giờ từng có mới lạ thể nghiệm kích thích đến thai mèo đều không chịu khống chế mà nhảy nhảy tô vân lập tức chột dạ vội vàng buông ra tạ thủ tim đập như nổi trống gió đêm cũng nhịn không được mở mắt vì thế hai người bốn mắt tương đối tô vân có loại trực tiếp bị chảo bao quất bách chỉ có thể xấu hổ mà ho khan vài tiếng mặt trên có phiến lá cây ta giúp ngươi bắt lấy tới Gió đêm một khuôn mặt mắt buồn ngủ mông lung, sắc mặt tái nhợt, cả người rút đi ngày xưa sắc bén, chỉ còn lại có ngây ngô manh điểm, hắn vừa mới tỉnh ngủ, hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần, chỉ ngơ ngác mà Nga, một tiếng. Tô Vân trột dạ mà bưng lên cái ly nhấp một ngụm thủy, dùng để che giấu chính mình xấu hổ, ta đi xem con thỏ thế nào, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm nên ăn cơm chưa? Ân, gió đêm thấp thấp lên tiếng, hơi hơi rũ xuống nóng lên lô thai hẳn là đỏ lên. Hắn trong lòng còn ở may mắn còn hảo tự mình là màu đen, đỏ cũng nhìn không thấy. Tô Vân tắc quấn bách mà cúi đầu chạy trốn, căn bản không dám nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng hối hận, hát nhà, ta như thế nào liền quản không được ta này tay đâu. Tô Vân trốn vào phong bếp, trong đầu lại tràn đầy đều là gió đêm vừa mới tỉnh lại cặp kia mê mang đôi mắt, cùng với kia chỉ mềm mãi thai mẹo. Cảm giác chính mình gương mặt đều hồng thấu, bất quá, còn hảo nàng chạy trốn mau, hẳn là không có bị thấy. Trộm đạo nhân ra lỗ thai đương trường bị trào bao, đây là cái gì lệnh người xấu hổ mười đại xã chết mấy mắt, còn hảo, còn hảo, chính mình chạy trốn mau còn cơ chí thế chính mình tìm cái lấy cớ, tuy rằng này lấy cớ thực lạn là được, bất quá chỉ bằng tiểu miêu miêu đơn thuần chỉ số thông minh, hẳn là sẽ không hoài nghi đi. Tô Vân lừa mình dối người nghĩ, ta tâm bất tử mà trộm xuyên thấu qua cửa sổ lan nhìn nhìn gió đêm phản ứng, đối phương tựa hồ cũng không có gì quá lớn phản ứng, chỉ học nàng bộ dáng nắm kia chỉ chén trà. không quá thuần thục mà năm cái ly bắt tay tiểu tâm mà uống thủy, trên mặt còn mang theo cái loại này vừa mới tỉnh ngủ mờ mịt tựa hồ đối với chính mình lấy lá cây cách nói không có chút nào hoài nghi con hảo con hảo tô vân lại an ủi chính mình một hồi này không có gì bằng không nàng thật sự khống chế không được chính mình ngón chân một hai phải xấu hổ mà moi ra cái ba phòng một sảnh không thể xấu hổ nguy cơ giải trừ mắt thấy đối phương không có bất luận cái gì dị thường tô vân là gan lại lớn lên bất tử tà tâm lại bắt đầu ngứa Đầu hóc không ngừng dư vị kia chỉ lỗ thai nhỏ mềm mại, manh hóa nàng đầu quả tim xúc cảm. Nhìn núi phương mê mang hai mắt, mềm mại rũ xuống lỗ thai, Tô Vân chỉ nghĩ nói một câu, mụ mụ. Lần sau ta, còn, dám, trở lại phòng bếp, theo thường lệ đem thỏ hoang xử lý xong chém thành tiểu khối, để vào muối cùng rượu trắng ướp một lát, loại trừ mùi tanh. Sau đó nồi sắt ngã vào thủy, thiêu khai lúc sau, ở sôi trào trong nước để vào chém tốt thì thỏ, chờ đợi nấu suốt huyết thủy. bỏ qua một bên huyết mạc đẳng cấp không nhiều lắm nấu suất huyết thủy sau lại đem thịt thỏ vứt ra đặt ở một bên dự phòng bởi vì không có du tô vân chỉ có thể đương trường lọc dầu nàng cố ý đem sở hữu phỉ mỡ thịt nhặt ra tới thiêu nhiệt nồi sau đó lại đem một chén thịt mỡ toàn bộ đảo vào trong nồi tư tư thịt mỡ vào nồi lập tức dán lửa nóng nồi mặt bắt đầu mạo du vì làm mỗi một giọt du đều không lãng phí tô vân gắt gao mà dùng sẻng sát không ngừng đè nặng những cái đó trăng bóng thịt khối Không buông tha mỗi một giọt khả năng tồn tại nước luộc. Chỉ chốc lát sau, phi du dần dần xông ra, thịt mỡ cũng dần dần biến tóc vàng giòn, tản mát ra mê người mùi hương. Tô Vân lại nỗ lực đè ép vài cái, thịnh ra non nửa chén đến du, bảo tồn lên. À, này đó du, nhưng được đến không dễ a. Sơn thôn bên trong du đa số đều biến chất không thể ăn, lấy kiếp sau hỏa hoặc là đốt đèn còn hành. A nói, là không có khả năng. Thật vất vả có như vậy một chút du, Tô Vân khẳng định là phi thường quý trọng. lập tức liền đem du chén tiểu tâm mà ngã vào bình bên trong phong kín hảo lại tiểu tâm mà bỏ vào tủ bát bên trong khóa lên phong ngừa phiêu ra du vị đưa tới lao thử hoặc là sâu cũng phòng ngừa bị ăn vụng. mắt thấy trong nồi còn dư lại một ít vắng dầu tô vân trực tiếp ngã vào chuẩn bị tốt mấy viên đất tay rán xào ra mùi hương sau đó đem phía trước chắc quá thủy thịt thỏ ngã vào trong nồi lửa lớn phiên xào sau đó ngã vào mùi ăn đường phèn đáng tiếp tìm được gia vị thật sự là hữu hạn tô vân chỉ có thể làm hết sức cứ việc như thế thịt thỏ phiên xào lúc sau lộ ra hoàng kim màu sắc bắt đầu đương ra mê người mùi hương cuối cùng tô vân nghĩ nghĩ ngã vào một chén nhỏ độ cao rượu trắng tức khắc trong nồi soạt soạt mà vang đầy đủ kích phát ra thịt thỏ nùng liệt mùi hương mắt thấy thịt thỏ toàn bộ biến sắc tô vân từ nước lạnh bên trong chảo ra một đống măng mùa xuân thừa dịp lửa lớn bỏ vào nồi sắt bên trong bạo xào lên tươi mới bạch măng hút rất dư thừa du hút no rồi nước canh trở nên mềm mại mà mỹ vị ở trong không khí tản ra nồng đậm mùi hương Nghe trong không khí mùi hương tô vân ngã vào nước trong đậy nắp nổi lên bắt đầu nấu thịt thỏ đại khái qua mười mấy phút tả hữu rốt cuộc nước sốt chậm rãi biến thiếu cuối cùng thu nước thịnh mâm ra nổi nhìn vừa mới ra nổi thịt thỏ màu sắc kim hoàng hương khí phát mũi bận rộn một ngày tô vân sớm đã bụng đói kêu vang lập tức ngăn cản không được mà kẹp lên một khối nếm một ngụn đôi mắt tức khắc sáng lên Wow! nay thịt thỏ hương mềm ngon miệng miệng bóng nhẫy Siêu cấp vô địch ăn ngon, hương đến nàng nhịn không được đi kẹp đệ nhị khối, vừa mới kẹp lên tới muốn bỏ vào trong miệng biên, lại hình như là cảm thấy được cái gì, đống nhiên vừa quay đầu lại, lại thấy gió đêm đang muốn đi vào phòng bếp hỗ trợ thân ảnh. Chính mình ăn vụng nhất cử nhất động, hoàn toàn rơi vào đối phương trong mắt, nhìn gió đêm u ám thâm thủy ánh mắt, tô vân trột dạ thật sự, không khỏi lặng lẽ đỏ bên thai, ho khan một tiếng, biện giải nói, khụ khụ, ta chính là nếm thử hương vị có đủ hay không, ngươi cũng tới nếm thử đi. Ừ. Rõ ràng liền ở an vụ. Gió đêm rũ cái đuôi, nghĩ thầm, sờ xong ta Lô Thai liền chạy, còn sẽ nói dối nữ nhân. Quả nhiên nhân loại chính là rảo hấp nhất, nhất nhất xảo trá. Phần 20. Gió đêm lặng lẽ ở chính mình tiểu sách vợ thượng nhớ một bút nàng nói bậy. Nhưng là đương Tô Vân Dơ kia khối thịt thỏ, gương mặt tươi cười doanh doanh mà vây tay, làm hắn qua đi đếm thử khi, hắn vẫn là không biết cố gắng động, há mồm cắn kia khối màu mờ thịt thỏ, nạc mỡ đan sen thịt thỏ, nấu đến thập phần ngon miệng, nhẹ nhàng một cắn. thịt nước nước canh cùng nhau ở khoang miệng bên trong lan tràn mở ra thật thật thật quá thơm đây là hắn lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy con thỏ so với hắn dĩ vãng ăn bất luận cái gì một con thỏ đều phải mỹ vị trước mắt này nhân loại thật tốt tiểu sách vợ thượng lại hoa rớt một bút còn có cái này măng mùa xuân gió đêm ngươi tới thử xem tô vân lại kẹp lên một mảnh măng mùa xuân gió đêm không biết cố gắng mà lại lần nữa há mồm tiếp được tươi mới măng mùa xuân hút no rồi thịt nước mang theo mùi thịt đồng thời Còn Phi thường giòn nộn ngon miệng, kia vị một chút cũng không thể so thịt thỏ kém. Gió đêm mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Tô Vân nhìn mèo con ăn đến thỏa mãn, nhịn không được muốn thân thủ đầu vì hắn, quá đáng yêu nha. Quả nhiên mèo con ăn đến trong miệng về sau, một đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, phát ra một tiếng thấp thấp tán thưởng. a, đây là măng. nay cùng phía trước có chút. Không, hoàn toàn không giống nhau. Gió đêm rất khó đến kinh ngạc mà than một tiếng. Thật là hoàn toàn bị mang khiếp sợ tới rồi, nguyên lai like là như vậy ăn sao? Tô Vân đôi mắt cười đến con cong, đúng rồi, tuy rằng phiền toái một ít, nhưng là ăn rất ngon nga. Ân. Gió đêm gật gật đầu, tỏ vẻ, chúng ta đây ngày mai lại đi đào một ít, nga, còn có con thỏ. Lập tức liền an bài hảo ngày mai hành động, đây là đến từ chính đồ tham ăn lớn nhất khẳng định. Cuối cùng kia buồn thịt thỏ thượng bàn lúc sau, mới một cái giữa trưa, đã bị bọn họ hai người trở thành hư không. Rượu đủ cơm no. Tô Vân nhìn nhìn, kế tiếp sắc trời còn sớm, nghĩ nghĩ, dứt khoát đi ra ngoài tìm thảo dược đi. Hiện tại ăn đồ vật tạm thời không lo, không bằng thừa dịp cơ hội này, đi chung quanh nhìn xem, có hay không thảo dược gì đó, cầm máu thảo hiệu quả thật sự là có chút kém, hơn nữa mấy ngày nay gió đêm luôn là lộn xộn, miệng vết thương thường thường chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, miệng vết thương mới vẫn luôn không có hảo hoàn toàn, như vậy trước sau là làm người không yên lòng tới. Có lẽ yêu cầu thoa ngoài ra uống thuốc. Tô Vân có chút hơi hơi phát sở. Kỳ thật nàng đối thảo dược kỳ thật cũng hiểu được không nhiều lắm, trải qua lần này sự tình, nhưng thật ra cho chính mình gõ chuông cảnh báo, cấp cứu dược phẩm gì đó, tốt nhất cũng thường xuyên bị một ít, vạn nhất có cái phát sốt náo nhiệt, nói không chừng còn có thể giúp đỡ. Bất quá không biết hiện tại là mạt thế nào một năm, cái này cũng nát thôn sống nhỏ, có thể tìm được vật tư thật sự là hữu hạn, có lẽ phải nghĩ biện pháp, độn điểm thảo dược mới là thật. Tô Vân nghĩ nghĩ, quyết định đi trước chung quanh đồng ruộng đi dạo, tìm một ít thảo dược trở về. Thuận tiện nhìn xem chung quanh có cái gì có thể nhổ trồng lại đây rau dưa, mà sau mà tìm cái thời gian nên loại thượng, tiếp theo trận mưa quý tới, vườn rau còn không có chuyện tốt lời nói, gieo giống mùa liền phải đi qua. Tô Vân thu thập hảo phong bếp, thừa dịp gió đêm ngủ rồi, tùy tay lấy hảo ra cửa trang bị, tam kiện bộ, túi, gậy gộc, đao, gión ra gión rén mà vòng qua gió đêm lặng lẽ ra cửa. Vừa mới đi đến cạnh cửa, nguyên bản ăn cơm no ở trên ghế nằm chợp mắt gió đêm cũng vừa lúc tỉnh lại, ngáp một cái, không nói một lời mà đi theo nàng phía sau. Con tưởng rằng có thể không đánh thức hắn, làm hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi. Tô Vân cao mày quay đầu lại nói. Gió đêm gục đầu xuống, không nói lời nào, chỉ yên lặng mà đi theo mặt sau, hiển nhiên cũng không tính toán từ bỏ cùng nàng cùng nhau ra ngoài ý niệm. Ta liền đi bên dòng suối nhìn xem, an toàn thật sự. Tô Vân bắt đầu kiên nhẫn khuyên bảo, ôn nhu nói, trên người của ngươi thương không hảo, vẫn là không cần đi ra ngoài. Ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Gió đêm có chút trầm mặc, bước chân lại dị thường kiên định mà đi theo nàng phía sau, nghe nàng không ngừng khuyên bảo, cuối cùng mới sâu kín phun ra một câu, ta so ngươi lợi hại. Tô Vân, hắn nói rất đúng đối, ta thế nhưng không lời gì để nói. Nhưng là vẫn là muốn cự tuyệt, chính là ngươi bị thương. Không có chính là. Gió đêm nhẹ nhàng lắc đầu phủ định nói, liền tính là bị thương cũng so ngươi lợi hại. Hắn không có lại để ý tới Tô Vân phản đối, nâng lên chân khăng khăng muốn đi theo ra cửa trước mắt nhân loại nhìn qua thập phần nhỏ yếu thân hình tinh tế phảng phất một véo là có thể đem nàng bẻ gãy không biết như thế nào nguyên bản đối nhân loại tao ngộ như thế nào cũng không cảm thấy hứng thú hắn duy độc không muốn nhìn đến nàng đã chịu thương tổn tưởng tượng đến nàng khả năng sẽ đối mặt nguy hiểm cho nên gió đêm mỗi lần đều là theo bản năng theo đi lên coi như làm là nàng mấy ngày này chiếu cố chính mình báo đắp đi gió đêm yên lặng mà ở trong lòng làm quyết định muốn đi theo nàng cùng nhau ra ngoài tô vân nhỏ sinh thân ảnh ngăn ở cửa Thân thể cơ hồ hoàn toàn bị đối phương bóng ma bao phủ, hai người như vậy một so, quả thực khác nhau như trời với đất. Hào đi, không thể không thừa nhận, gió đêm nói đúng. Hắn sắc thật so nàng mạnh hơn nhiều. Hồi tưởng khởi sáng nay gió đêm đi săn thân hình, tốc độ, tinh chuẩn, giống một đạo tia chớp. Sắc thật không phải chính mình cái này tiểu thái kê có thể so. Tô Vân ngửa đầu nhìn lại, thấy gió đêm trên mặt kiên định biểu tình, đáy lòng yên lặng mà thở dài, cuối cùng vẫn là nhận mệnh thỏa hiệp. Vậy ngươi cũng không thể lộn xộn a có cái gì nguy hiểm, chúng ta có thể chạy liền không cần dễ dàng động thủ, đã biết sao. Tô Vân cũng đồng dạng đưa ra chính mình duy nhất yêu cầu. Nhìn trước mắt người thân ảnh nhỏ nhỏ, đáy mắt lại có chân thật đáng tin kiên trì, gió đêm không có lại kiên trì, chỉ thấp thấp mà lên tiếng, đáp ứng rồi, ân Vì thế hai người cứ như vậy đạt thành cùng nhau ra ngoài ước định. Bởi vì gió đêm bị thương duyên cớ, Tô Vân không tính toán đi qua xa, hơn nữa nàng nhận thức thảo dược không nhiều lắm. Chỉ có đơn giản nhất thường thấy mấy thứ, diệp, lôi công can, một chút hồng, cây kim ngân, bản làm can. Này đó ở ven đường Thủy Biên là có thể đủ thấy, không cần phải hướng núi rừng chạy. Ở ven đường tùy Ý đều có thể kéo một phen. Tô Vân cuối cùng quyết định vẫn là đi bờ sông nhìn xem, một đường dọc theo quen thuộc con đường đi qua đi, quả nhiên con đường hai bên cỏ cây sung xuê, ẩn thân trong đó thảo dược số lượng liền rất không ít. Đầu tiên phát hiện chính là diệp, tên khoa học xa tiền thảo. loại này thảo phiến lá bởi vì lớn lên giống cóc ghẻ ngồi xổm xuống thời điểm giống nhau nho nhỏ tròn tròn xanh mượn nằm ở trên mặt đất mọi người đều kêu nó diệp kỳ thật nó chỉ là lá cây có điểm giống một khi mọc ra hoa mấy cây đếm thử tinh tế giống mạch tuệ giống nhau hoa vừa tới liền cùng một chút cũng không giống nay dọc theo đường đi giải rác mà dài quá rất nhiều diệp từng cây lớn lên phá lệ tươi tốt cũng không biết có phải hay không nhiều năm không ai để ý tới duyên cớ bên này diệp lớn lên phá lệ dài rộng xanh ngượt to rộng phiến lá làm thành một vòng tròn trung gian là trường phá lệ thô dài tế nhụy tô vân một đường đi tới một đường nổ tận gốc loại này thảo thanh nhiệt giải độc đặc biệt hữu hiệu khi còn nhỏ nhiệt khí thượng hỏa thời điểm bà ngoại tổng hội ở ven đường tùy tiện kéo một phen rửa sạch sẽ sau đó thêm chút đường trắng ngao nước uống cho nàng hàng hỏa thanh nhiệt loại này thảo còn có thể rửa sạch sẽ phơi khô thảo dược phơi khô lúc sau liền có thể giữ lại thật lâu vạn nhất có cái đau đầu nhức góc nói không chừng liền có thể có tác dụng Nghĩ đến đây, Tô Vân liền phá lệ hang say, một đường đi tới cơ hồ đem diệp rút cái tinh quang. trừ cái này ra, còn có giải rác một chút hồng, bởi vì thường xuyên mở ra một đóa cao cao màu đỏ tiểu hoa mà được gọi là. Khi còn nhỏ các nàng đặc biệt thích một chút hồng, đó là các nàng giả mọi nhà rượu chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, bởi vì màu đỏ hoa tiểu xảo tinh xảo, điểm suyết ở giả tưởng bữa tối bên trong, xanh mượt một mâm, trung gian điểm suyết một chút hồng, có vẻ phá lệ đẹp. Kỳ thật một chút hồng trừ bỏ giả mọi nhà rượu đẹp ở ngoài còn có thể trị liệu đi tả đau bụng cũng là một loại linh đan rượu dược ở nhà sinh hoạt phòng hơn nữa hiện tại là đầu mùa xuân một chút hồng lá cây nộn nộn mềm mại còn có thể nấu canh tô vân đơn độc hái được một phen nó nộn lá cây tính toán đêm nay trở về đơn độc nấu một chén canh vẫn luôn dọc theo thường lui tới giặt quần áo hương đường đi suối nước biên cỏ dại mọc thành cụm thực vật cũng nhiều nhất tô vân còn tìm tới rồi lôi công căn bù công anh Còn có thật lớn một mảnh dã rau cải Một cái là thanh nhiệt giải độc Một cái hàng huyết chi huyết áp Một đường đi tới, tuy rằng thu hoạch pha phong Nhưng là giống như đều đối gió đêm thương không có quá lớn tác dụng. Tô vân có điểm phiền muộn mà thở dài Đột nhiên một bó cột chắc giòn nộn cỏ xanh ánh vào nàng mi mắt Gió đêm tự nhiên mà đem hắn trích đến cỏ dại thuốc đưa tới Cho ngươi, đây là ta trích Nguyên lai, like, gió đêm trên tay cũng không có nhàn rỗi. hắn thường xuyên kiên trì tóm được cơ hội liền giúp nàng làm một ít chính mình khả năng cho phép sự tình tỉ như rửa chén lạp phơi quần áo lạp cho nên này dọc theo đường đi gió đêm cũng học nàng hái được vài nhiều hoa dại cỏ dại trong tay nắm chặt một tiểu đem còn chỉnh chỉnh tề tề mà cột vào cùng nhau chỉ là bên trong còn giải rác mà hỗn loạn rất nhiều vô dụng cỏ dại cũng không biết tên tiểu hoa dại chính mình không có cùng gió đêm tinh tế thuyết minh chính mình là ở trích thảo dược khó tránh khỏi hắn sẽ cho rằng chính mình chỉ là tùy tiện mà ở trích cỏ dại hoa dại Sau đó chính mình khẽ meo meo mà, dựa theo chính mình yêu thích, hái được một bó, đưa tới tay nàng. Nhìn trong tay một tiểu thúc khả khả ái ái hoa cỏ, Tô Vân cười cong lông mày, vui vẻ mà đem nó thật cẩn thận mà thu vào trong túi. A, bốn bỏ năm lên đây là tiểu Miêu Miêu cho chính mình mang tay làm a. Nàng nhất định phải hảo hảo quý trọng. Nàng tính toán trở về lập tức liền tìm cái cái chai cắm thượng, làm nó bảo trì đến lâu một chút. Nhìn đến Tô Vân vui vẻ thu hồi kia một bó hoa cỏ, gió đêm tâm tình mạc danh mà có chút vui vẻ rút thảo động tắc càng thêm vui sướng đuôi dài nhẹ nhàng mà quơ quơ để lộ ra chủ nhân một tia vui vẻ tiểu tâm tự tô vân cũng không có sửa đúng hắn tùy ý hắn bên đường trích những cái đó hoa hoa thảo thảo đi chính mình tắt tiếp tục cần tìm hữu dụng thảo dược lại thuận tay hái được mấy cây cầm máu thảo này thảo đều mau thành tiêu hao phẩm xem ra này một mảnh không có nàng muốn dược thảo tô vân đứng ở tiểu sơn núi thượng lại đi phía trước đi chính là thường xuyên giặt quần áo dòng suối nhỏ Bên kia có cây rầm rạp. Dọc theo suối nước đi, hẳn là sẽ có trọng đại phát hiện. Nàng muốn đi xem. 14 bao trị bách bệnh bản làm can. Bởi vì tới gần thủy quan hệ, nay một đường dọc theo dòng suối xuống phía dưới thực vật đều đặc biệt sung xuê. Một đường đều là xanh un tươi tốt lục chi gia thụ. Tầng tầng lớp lớp mà đàn sen ở bên nhau, như là một bộ đan chéo vô số đậm nhạt lục ý tranh sân dầu. Bên này cỏ dại thật nhiều A. Tô Vân không khỏi cảm khái một câu. Bên này đặc biệt là tới gần thủy ngạn địa phương rậm rạp mà chen đầy cỏ dại bụi cây cơ hồ đặt chân địa phương đều không có phải đi qua đi chỉ có thể dùng lưỡi hái mở đường kỳ thật nếu không phải nàng giặt quần áo tiểu đạo nàng còn man thường xuyên đi cũng thường thường dùng lưỡi hái cắt một chút cỏ dại chết một chút vươn tới cỏ cây này đoạn giặt quần áo lộ mới hảo tẩu chút bằng không cái này mua nếu không mấy ngày rậm rạp lục mầm liền sẽ trợt đến một chút toát ra đầu ở mưa xuân dễ chịu lúc sau trong chớp mắt Màu xanh lục liền sẽ bao trùm trụ màu vàng nâu thổ địa, hết thể đều sẽ bị bao phủ ở lá xanh trung. Mùa xuân ma lực chính là như vậy kinh người, ở không có nhân loại sinh hoạt địa phương, thực vật sinh trưởng đạt được ngoại tùy ý. Tô Vân nhìn trước mắt giạt rào lục ý nghĩ thầm. Suối nước con đường hai bên cỏ cây sung xuê, vì phòng ngừa có dã thú hoặc là ra tới phơi nắng rắn độc, nàng trước cầm gậy gô ở phía trước do đường, xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, lại chậm rãi dọc theo lộ, tìm kiếm hữu dụng thảo dược thuận tiện ở cắt một cắt rầm rạp cỏ dại bảo đảm chúng nó sinh trưởng đến không như vậy mau nơi này còn có thể có điều đường nhỏ đi một chút suối nước lòng sông ao hám đi xuống khoảng cách mặt nước có cái chậm rãi sơn dốc mà sơn dốc bên kia còn lại là hoang phế mọc đầy cỏ dại đồng ruộng này đó hoang điền ly nguồn nước rất gần đê thủy tới đổ ăn phi thường phương tiện nếu ở chỗ chúng chỗ đào một cái mương thủy là có thể dẫn tới ngoài ruộng mặt phương tiện tới hoặc là bài thủy bên này đồng ruộng vị trí quả thực là được trời ưu a Nhìn hoang phế hồi lâu đồng ruộng, Tô Vân một phất đầu, bắt đầu suy nghĩ nếu là không phải tuyển một chỗ chỗ chúng địa phương, đào cái mương máng, dẫn điểm suối nước trồng rau. Vẫn là trực tiếp ở tuyển một khối nguồn nước rất gần đồng ruộng, dùng thùng nước để thủy tới đồ ăn. Tô Vân đầu nhỏ suy tư, kỳ thật phía trước giặt quần áo bên kia cũng có đất hoang, chỉ là nơi đó nguồn nước hơi chút xa một ít. Giặt quần áo bậc thang phô ở kiểu phía dưới, bên kia suối nước tương đối thâm, sườn dốc cũng phi thường đầu tiếu, xi măng thang lầu cũng là phô thật dài một đoạn. Nhìn nhất phía dưới mấy tiết bậc thang mơ hồ có rêu xanh dấu vết, đại khái chướng thủy kỳ lại sẽ hướng lên trên chướng mấy cấp, đến lúc đó tới nước liền rất phương tiện. Phần 21. Nếu khai khẩn đồng ruộng cách này biên gần điểm, đề thủy tới đồ ăn vẫn là thực phương tiện, buổi sáng lại đây giặt quần áo thời điểm, có thể thuận tiện đem đồ ăn xối, như vậy một công đôi việc, thập phần lý tưởng. Mấy ngày nay cảm giác hậu viện khoai lang đỏ đang mọc không tồi, chờ chúng nó lại rậm rạp một chút, hạ đệ nhất tràng mưa xuân thời điểm, liền có thể nhổ trồng. Ngại hạn ớt cây có thể phóng xa một chút, thiếu tưới nước cũng không có quan hệ. Kia viên cải trắng đã nở hoa rồi, đại khái không dùng được mấy ngày là có thể kết hạn, đến lúc đó đem cải trắng, khoai lang đỏ đằng này đó kiểu quý đồ ăn an bài đang tới gần thủy địa phương liền không có cái gì vấn đề. Tô Vân trong đầu suy tư, một đường dọc theo suối nước hạ du đi rồi ước chừng gần 10 mét, dòng nước mặt dần dần vững vàng trống trải, dòng nước hoan xuống dưới, hai bờ sông độ dốc cũng bằng phẳng rất nhiều, xa xa vọng qua đi. lòng sông lộ ra rất nhiều bị nước chảy cọ rửa đến tròn tròn đá cội nay một mảnh hai bờ sông hoang vu đồng ruộng cũng càng nhiều chỉ là những cái đó đồng ruộng đa số bị cỏ dại bao trùm xa xa nhìn lại hình như là một khối liên miên mặt cỏ chỉ mơ hồ có thể thấy được trong đó bờ ruộng lộ ra chúng nó trước kia tắc dụng nhìn đến bên này thủy thế cùng địa thế tô vân tức khắc trước mắt sáng ngời, cẩn thận quan sát đến quả nhiên ở rậm rạp cỏ dại trung, phát hiện một cái nhợt nhạt đường nhỏ nối thẳng suối nước biên vừa thấy liền biết là trước đây đi bên dòng suối để thủy đi ra dấu vết nhìn kỹ còn có thể phát hiện bờ ruộng cỏ dại từ còn giữ mấy cái cũ nát trường gáo múc nước dài nắng dầm mưa đã sắp theo hầu hạ bùn đất hòa hợp nhất thể liền nơi này tô vân hoan hô ra tiếng nhìn chung quanh còn không tính tươi tốt cỏ dại lập tức tay động rửa sạch một lần đem thiệp thủy hai bên đường cỏ dại đều nhổ bằng không lúc sau mùa hè tới này thảo phỏng trừng đến càng mật đi đều đi bất động ước chừng nửa cái chung đường nhỏ mới khó khăn lắm sửa sang lại xong có thể ung dung thong rong làm hai người thông qua độ rộng tô vân còn ngoài ý muốn đang tới gần suối nước biên bùn bên bờ phát hiện một tiểu tùng lùn lùn tia tô vừa mới mọc ra nho nhỏ lá cây rậm rạp mà kề tại cùng nhau ở tô vân trong mắt chúng nó thật là đáng yêu cực kỳ chỉ là hiện tại chúng nó đều còn quá tiểu chờ thêm mấy ngày hơi chút trứng lên lại nghĩ cách nổ trồng một chút về nhà vườn rau cho nên tô vân chỉ là tiểu tâm mà để chúng nó rửa sạch một chút chung quanh cỏ dại Làm cho chúng nó không bị chung quanh cỏ dại đoạt dinh dưỡng, mới có thể mau cao mau đại. Tô Vân thu thập hảo tía tô chung quanh cỏ dại, tiểu tâm dẫm lên cục đá rửa rửa tay, mắt sắc nàng phát hiện, cục đá hạ thế nhưng nằm bò không ít tiểu con cua, bộ dáng sám xịt, mặt trên bao trùm một tầng hà bùn, bất động thanh sắc mà tránh ở cục đá khe hở chung, làm bộ chính mình là một khối hòn đá nhỏ, đáng tiếc chính là quá nhỏ, hoàn toàn làm người nhấc không nổi hứng thú, còn không bằng thượng du những cái đó ngây ngốc cá. tô vân chỉ rửa rửa tay liền đi rồi mà mặt khác một bên gió đêm cầm gậy gộc trong chừng không biết chạy tới nơi nào nàng đứng ở ven đường trên tảng đá tìm kiếm gió đêm thân ảnh Đầu mùa xuân sau giờ ngọ ánh mặt trời không tính mãnh liệt suối nước biên thảm thực vật tươi tốt kẹp hơi nước theo gió nhẹ thổi đến trên người mang đi một chút lao động sau nhiệt khí tô vân híp mắt đi đến một khối cao khởi cục đá trước đứng lên trên trông về phía xa siêu tầm gió đêm thân ảnh chỉ thấy cách đó không xa lung liệt bóng xanh bên trong Một đạo màu đen thân ảnh như ẩn như hiện, chính đưa lưng về phía nàng, chôn đầu tựa hồ lại ngắt lấy cái gì, thực nghiêm túc bộ dáng Mèo con cũng học được kéo món ăn hoang dã lạp Thoạt nhìn thực nghiêm túc bộ dáng cũng không biết là tìm được rồi cái gì thứ tốt, nên không phải là cái gì hoa dại đi. Thật là một con buồn miêu miêu. Nghĩ đến đây, Tô Vân hơi hơi cong lên khỏe miệng, trong thanh âm hàm một tia ý cười, kéo dài quá thanh âm kêu tên của hắn, đêm phong ngươi ở trích cái gì đâu. gió đêm chính cố sức mà tiện tay đồ vật phân cao thấp kia cảnh khô mọc đầy tinh mịn gai nhọn muốn hai xuống sắc thật đến phí một ít sức lực đang lúc hắn lại tiện tay một chi phân cao thấp ghi đông nhiên nghe thấy có người kêu tên của hắn cánh đồng bắt ngát bên trong mang theo ôn nhu ý cười thanh âm đem gió đêm hai chữ kéo đến lâu dài lại mềm mại cùng với xuân phong thổi quét hắn vành hai đây là một loại thực kỳ diệu thể nghiệm không phải phòng thí nghiệm đánh số cũng không phải thô bị thô tục mà là tên của hắn ấm áp ngày xuân Tân lục đồng rộng chung, lần đầu tiên có người như vậy rõ ràng ôn nhu mà kêu gọi tên của hắn. Thiên địa chi gian, chỉ có hắn là chính hắn, như vậy cảm giác, thật giống như là hắn tồn tại lần đầu tiên bị khẳng định. Gió đêm tâm cũng đi theo kia một tiếng kêu gọi, hơi hơi nhảy động lên. Bên kia, Tô Vân chỉ nhìn thấy đen tuyền đầu đỉnh, nguyên bản gục xuống lô thai nháy mắt đứng lên tới, theo sau là đầu xoay lại đây, đối với nàng phương hướng đáp lại một tiếng ân. Tô Vân hướng tới hắn phất phất tay. Sau đó xa xa mà liền nhìn đến hắn thân ảnh trận lóe đi ra cỏ xanh đôi, hướng tới bên này đi trở về tới, trong tay còn giơ một chi mang theo điểm điểm Hoàng Bạch Lục Chi, cái đôi vung vung, tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng Hắn bước chân nhẹ nhàng mà đi tới Tô Vân trước mặt, đem kia chi Hoàng Bạch tương gian Lục Chi đưa tới tay nàng thượng, gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng ân, không biết gọi là gì, cái này cho ngươi, rất đẹp. Nói hắn đem kia một chi tiểu tâm loại bỏ gai nhọn cành lá đưa tới Tô Vân trong tay. tô vân đôi mắt hơi hơi tròn tròn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trên tay lục chi nguyên lai like kia hoàng bạch tương gian cũng không phải là cây mà là một trường xuyến hoa kia lục chi lại là một chi khai đến thập phần xinh đẹp cây kim ngân hoàng bạch đoá hoa đại thốc đại thốc mà nằm ở lá xanh chi đầu khai đến thập phần sung xuê giống như đầy sao điểm điểm điểm xuyết lá xanh chi gian thật là phi thường xinh đẹp khó trách gió đêm sẽ hái về cho nàng chỉ là đối mặt cây kim ngân đồ tham ăn tô vân rất là khó hiểu phong tình Đầu tiên nghĩ đến chính là, hoa, cây kim ngân ra. Cái này có thể pha trà. Cây kim ngân chính là bảo bối A, thanh nhiệt giải độc, hàng hỏa khư ướt. Gió đêm, cái gì? Cái này kêu làm cây kim ngân sao? Pha trà. Đúng rồi, cây kim ngân nhưng hảo, có thể ăn. Nhìn khai đến tươi tốt cây kim ngân, tô vân hai mắt tỏa ánh sáng, lợi ít mà ý nhiều, này đó là ở nơi nào trích? Chúng ta lại đi trích. Ở gió đêm dẫn đường hạ. Thực mong hai người liền sờ đến kia viên cây kim ngân số biên, cây kim ngân lớn lên phi thường tới gần bờ sông, cơ hồ hơn phân nửa viên đều nằm nghiêng tới rồi trên mặt nước, vô cùng náo nhiệt mà nở khắp một cây ánh vàng rực rỡ hoa, đưa tới rất nhiều vong điệp, ong long ong, mà thập phần náo nhiệt. Nhìn này hoa lớn lên vị trí thập phần xảo quyệt, nếu muốn trích đến hoa, còn phải xuyên qua rậm rạp lùm cây, sau đó lại từ cây kim ngân cảnh gai nhọn bên trong chậm rãi tháo xuống hữu dụng cánh hoa nụ hoa. Ai? Thật không biết gió đêm ra hỏa này như thế nào trích đến. Tô Vân nhìn kia cây hoa thụ, khó khăn, thật nhiều thảo A, bên này. Không có việc gì, ta đi giúp ngươi trích. Gió đêm lại sung phong nhận việc mà tỏ vẻ chính mình đi. Không được, không được, nơi này thảo quá sâu, vạn nhất có xả làm sao bây giờ A. Tô Vân có điểm lo lắng. Vậy thêm đồ ăn. Gió đêm vào đầu, ngữ khí nghiêm túc, biểu tình còn mơ hồ có điểm chờ mong. Tô Vân nhịn không được phụt, một tiếng bật cười. Đều là hai cái đồ tham ăn, thời thời khắc khắc không quên nhớ thương ăn. Ai, kia hành đi, vậy làm ơn ngươi làm, cẩn thận một chút, có thể dùng cái này mở đường. Hào tẩu một ít. Tô Vân đem lưới hái đưa cho gió đêm. Làm gió đêm cầm lưới hái đem bụi cây chém tới một bên, khai ra một người đường nhỏ. Sau đó ở Tô Vân chi kỷ chỉ đạo hạ tiểu tâm mà trích khởi cây kim ngân tới. Lúc này hắn không phải tính cả cảnh lá cùng nhau thao xuống, mà là chuyên môn véo kia từng cụm hoa chi đầu. nghe tô vân nói đây là có thể ăn, có thể ăn sao? nhìn ánh vàng rực rỡ hoa, thoạt nhìn hẳn là ăn rất ngon, tiêu tốn mặt còn có không ít ong mật bay qua tới thải mật, hắn nhớ rõ ong mật sẽ sản mật ong, mật ong hương vị là ngọt ngào, cái này kêu cây kim ngân đổ vật, hẳn là kém không được đi. vì thế, gió đêm tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thừa dịp tô vân không chú ý, trực tiếp đem hai xuống một tiểu đóa cây kim ngân trực tiếp nhét vào trong miệng, hào khổ. gió đêm khổ một khuôn mặt, phun rất ngay toái cây kim ngân. Tuấn Tú mặt mày tễ làm một đống, lộ ra một cái miêu sinh nghi hoặc biểu tình, phảng phất đang nói, cái này thật sự có thể ăn sao. Tô Vân tránh ở nơi xa thấy được một màn này, lén lút che miệng cười, ngu ngốc miêu miêu, thật đáng yêu. Đương nhiên buồn miêu cũng không có bởi vì cây kim ngân nếm lên hương vị không hảo mà đỉnh chỉ trên tay sống, mà là tiếp tục cần củ chăm chỉ mà trích hoa. Tô Vân còn lại là tiếp tục ở phụ cận quan sát đồng ruộng, thu thập thảo dược, này một đường biên thảo vật thật sự thực phong phú, chỉ là dã rau cải. Nàng đều hái được một đống, lại cẩn thận quan sát luôn có không tưởng được thu hoạch. Nay không, bờ ruộng bên cạnh, thế nhưng làm nàng tìm được rồi một gốc cây hoang dại bản làm căn. Kỳ thật hoang dại bản làm căn cùng dã rau cải có điểm giống, đều là nằm ở trên mặt đất lớn lên giống đóa màu xanh lục viên rủ. Chỉ là hai người khác nhau ở chỗ lá cây hình dạng, bản làm căn lá cây muốn càng rậm rạp càng san bằng một ít. Dã rau cải là cây tắc nhiều vì răng cưa trạng, hệ dễ cũng càng thêm vón dài, non mềm. Bản lam căn kỳ thật tên khoa học gọi là bản lam, cũng coi như là một loại thường thấy thảo dược, đồng ruộng đất hoang giống nhau đều sẽ sinh trưởng, chỉ là giống nhau rất ít người biết này một gốc cây không chấp mắt cỏ dại chính là đại danh đỉnh đỉnh dược liệu bản lam căn. Chính yếu điểm ở chỗ, kỳ thật bản lam căn dùng dược bộ phận chủ yếu là nó căn, nó hệ dễ thon dài thô trắng, có điểm như là nhân sâm, đào ra sau, phơi khô, cắt miếng, có thể làm thuốc, tinh túy chính là ở nó hệ dễ, cho nên cơ bản mọi người đều là trực tiếp gọi nhịp làm căn. mà quên kỳ thật nhân gia chỉnh cây thảo dược gọi là bản lam, nó hệ dễ mới là tinh túy, hơn nữa chôn ở thổ địa, cho nên kỳ thật đại bộ phận người nhận không ra nó bộ dáng là thực bình thường. giống nhau chỉ có trong thôn các lão nhân nhận được bản lam, nhưng là cũng chỉ là ngẫu nhiên mùa xuân trích nó lá cây làm như rau dại ăn, tới rồi mùa thu có cái cái gì đau đầu nhức óc thời điểm, mới đào này căn, nấu nước thuốc, dùng để chữa bệnh. nhớ rõ khi còn nhỏ, tô vân thể chất nhược, thường xuyên thường thường sẽ đau đầu phát sốt. bà ngoại không thiếu cho nàng uống cái này bởi vì sợ hãi khổ bà ngoại còn sẽ thêm một ít đường trắng nấu tốt mới mẻ ra lò nước canh dung nhập đường trắng ấm hồ hồ ngọt tư tư còn mang theo một kia nhàn nhạt cỏ cây mùi hương tô vân thập phần thích uống cũng thường xuyên cũng không có việc gì giúp bà ngoại trích này đó hoang dại thảo dược dùng để nấu trà lạnh nước uống thậm chí bởi vì uống nhiều quá dẫn tới lạnh leo quá độ kéo vài lần bụng cuối cùng mới bị bà ngoại quát bảo ngưng lại tuy rằng đã thật lâu không có uống qua nhưng là vẫn là man hoài niệm kia cổ mát lạnh trà lạnh vị chỗ đó khi trà lạnh chân chân chính chính thân thảo mà chế phối hợp thổ đường phèn hương vị cam khổ ngọc thanh căn bản không phải thành thị bỏ thêm đường hóa học trà lạnh có thể so sánh khi cách lâu như vậy tô vân tuy rằng thật lâu không có uống tới rồi vẫn là thập phần hoài niệm nhưng là cuối cùng bản làm căn tổng cộng cũng không có tìm được nhiều ít tô vân toàn bộ mà đem phụ cận mấy cây bản làm căn cấp kéo cái sạch sẽ tính toán rửa sạch sẽ toàn cây trực tiếp cấp gió đêm ngao đường uống Bản làm căn bao trị bách bệnh. Vấn đề không lớn. Tiếp theo lại đi rồi một đoạn đường, mắt sắc đang tới gần mương máng địa phương phát hiện vài cọng làm rán khô héo bắc côn, chỉ thấy chúng nó no thân hình buồn bã, một đầu ngã vào bùn đất, khô vàng cành lá gian, mơ hổ có thể thấy được mấy cái cực đại nổi mụn. Tô Vân trong lòng vui mừng, đội vàng đi ra phía trước, dùng gậy gộc khẽ vài cái, xác định không có gì thường mới rôi tay nhặt lên, đẩy ra khô héo bao diệp vừa thấy. có vài viên tránh thoát bao diệp tới gần bùn đất bắp viên đã kiên cường sinh ra trồi non trồi non vươn thanh thúy tay chính gian nan mà nằm ở thổ địa thượng hấp thụ dinh dưỡng phỏng chừng tùy ý chúng nó tự nhiên sinh trưởng một đoạn thời gian may mắn mà mọc ra mấy cây mùa thu nơi này lại sẽ kết thượng mấy cây bắp tục mà kết ra mấy cái lại đại lại phi bắp bị lao thử ngậm đi mấy cái bị điểu mổ mấy cái bị chung gầm một ít cuối cùng dư lại tiếp tục ngã xuống đất nảy mầm gian nan đào tạo đời sau bất quá hiện nay chúng nó rơi xuống tô vân trong tay tô vân cười tủm tỉm mà bảo đảm chúng nó tất nhiên đều có thể đủ khỏe mạnh trưởng thành đem huyết mạch kéo dài đi xuống tương lai này một mảnh nga không này một tảng lớn đem đều là một mảnh ruộng bắp tô vân trong lòng mỹ tư tư đem chúng nó hết thể thu lên tính toán trở về tỉ mỉ đào tạo sinh mầm lại duỗi tay đi lay mặt khác một ít bao vây đến hảo hảo có mấy cái bị hong gió cũng có một ít trực tiếp móc neo tô vân thượng thủ một trận chọn nhặt nhặt đem mấy cái hong gió cũng thu hảo, cùng nhau chuẩn bị trọng điểm đào tạo. Đến nỗi những cái đó mốc mèo, tắc hướng tới còn tính ức át thâm mương bên trong một ném, kế tiếp liền thấy bọn nó chính mình tạo hóa. Phần 22 Làm xong này hết thảy, Tô Vân vô vô tay, xoay người liền đi trở về. Lúc này gió đêm cũng hái được non nửa túi cây kim ngân, hơn nữa phía trước Tô Vân một đường trích thảo dược, hôm nay thu hoạch rất là phong phu a Về đến nhà việc đầu tiên Tô Vân đầu tiên là nhảy ra cái lùn bình ốm, múc nước. Đem gió đêm phía trước đưa cho nàng bó hoa, tính cả ban đầu chết kia chi cây kim ngân cùng nhau cắm đi vào, đùa nghịch một phen, lá xanh cao thấp đan xen điểm giữa chế điểm điểm hoàng bạch tiểu hoa, phối hợp cũ kỹ bình ổn, còn đừng nói, xa xa vọng qua đi đều có một phen phong vị. Tô Vân vừa lòng mà vô vô tay, đối chính mình nghệ thuật tác phẩm thực vừa lòng, đổ ly nước ấm, vừa uống vừa thích dí mà thưởng thức. Lúc này gió đêm cũng phong thứ tốt, đi vào trong phòng, vừa vào cửa liền thấy được bãi ở cái bàn ở giữa hoa cỏ. Đó là hắn hôm nay buổi sáng trích hoa dại cỏ dại, vừa mới giúp Tô Vân tẩy thảo dược thời điểm, hắn cũng hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình tựa hồ hiểu lầm Tô Vân ý tứ, nàng cũng không phải tùy ý trích cỏ dại chơi, mà là ở lộng một loại gọi là thảo dược đồ vật. Nghĩ đến chính mình còn ngây ngốc mà hái được một ít vô dụng cỏ dại hoa dại đưa cho nàng, hắn liền cảm thấy thập phần ngượng ngùng, nhưng không nghĩ tới, Tô Vân lại đem chúng nó đều mang theo trở về, còn rót vào cái chai, đem chúng nó cẩn thận sửa sang lại, bãi thành Mỹ lệ hình dạng. này gió đêm tức khắc có chút kinh ngạc theo sau hạ giọng xin lỗi nói này đó là vô dụng thật xinh đẹp đi tô vân không đợi hắn nói xong đánh gậy hắn nói cười nói đột nhiên bị như vậy vừa hỏi luôn luôn mạch nao đơn thuần gió đêm không hề nghĩ ngợi theo bản năng mà buột miệng tốt ra trả lời nói thật xinh đẹp đẹp là được lạ trong phòng bãi chút hoa hoa thảo thảo nhìn khiến cho nhân tâm tình sung sướng đâu tô vân vui vẻ giảng thuật hoa cỏ diệu dụng Phía trước chúng ta nơi đó người còn thường xuyên tiêu tiền mua chút hoa cỏ bại ở nhà, ta đảo cảm thấy tự nhiên càng đẹp mắt. Gió đêm nghe được như lọt vào trong sương ngủ mãn đầu hóc dấu chấm hỏi, tiêu tiền, mua. Phía trước, tuy rằng hắn có chút nghe không hiểu Tô Vân đang nói chút cái gì, nhưng là hắn có thể xem hiểu Tô Vân cảm xúc, nàng mi mắt con cong, mắt mang ý cười, đang nhìn những cái đó hoa cỏ thời điểm là quý trọng, là vui sướng, nàng hành động cùng ngôn ngữ đều đang nói. Những cái đó hoa dại cỏ dại cũng không phải vô dụng, mà là có giá trị. Cảm thụ được đối phương trân trọng cùng yêu quý, ở không ai chú ý địa phương, gió đêm cũng vui sướng mà nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi. Tô Vân ngồi sổm dưới mái hiên tinh tế lửa thảo dược, đem cỏ dại tạp chất toàn bộ một chút lấy ra tới vứt bỏ, sau đó trực tiếp mở ra đặt ở cái kỳ thượng, bãi ở thông gió địa phương, làm chúng nó tự nhiên hong gió. Như là bồ công anh, lôi công can, cây kim ngân loại này, thủy tẩy sẽ tán dược tính. Trực tiếp quán phơi nắng thì tốt rồi dù sao thái dương cũng là thiên nhiên tử ngoại tuyến miễn phí thiên nhiên tiêu độc cơ Sa tiền thảo là cây rắn chắc du màng phong tỏa không sợ thủy tẩy trực tiếp làm gió đêm hỗ trợ rửa sạch sẽ bãi ở thái dương phía dưới phơi khô thủy phân còn có đêm nay muốn ngao nấu bản làm can, cũng là rửa sạch sẽ trước bãi ở thái dương phía dưới phơi trong chốc lát tiêu tiêu độc tiếp theo đến chạy nhanh xử lý tốt bắp hạt giống tô vân ở hậu viện tuyển khối rắn chắc phì nhiều thổ địa dùng làm ươm giống căn cứ dù sao lúc này hậu viện vị trí trống trải mà quảng đồ ăn hi có rất nhiều vị trí kẻ hèn một khối ươm giống mà thôi tô vân tuyển định vị trí sau đầu tiên là dùng cái quốc đem thổ địa lỏng một lần sau đó từ bệ bếp bên trong sạn ra thật dày phân cho đều đều mà chiếu vào thổ địa thượng cuối cùng lại dùng tiểu cái quốc đem phân cho cùng bùn đất hỗn hợp phiên đến đều đều lại tìm tới công cụ trên mặt đất mặt trọc ra một đám không thâm không cạn lỗ nhỏ làm như ruộng ươm ban đầu bãi ở tạp vật trong phòng ươm giống bàn sớm đã phong hóa hư hao tô vân không có biện pháp chỉ có thể tay động chọc động động làm như ươm giống giường nàng hiện tại chỉ hy vọng hiệu quả không cần quá kém một tay một cái động thật vất vả chọc xong từng hàng tiểu động động tô vân lại đem bắp viên một viên một động bỏ vào hố đều đều mà bao trùm thượng một tầng mềm xốp bùn đất sau đó lại sái thủy bảo trì thổ nhuộm ướt cuối cùng ở mầm mà hai bên giá thượng mấy cây trúc điều nhảy ra phía trước tìm được tờ lặt tiệc lá mỏng làm cái ươm giống lều dùng để bảo trì bên trong độ ấm cùng độ ẩm Bận việc một cái buổi chiều Tiếp cận mặt trời xuống núi thời điểm, Tô Vân mới rốt cuộc đem ươm giống căn cứ thu phục. Hô, Tô Vân xoa cái chán chảy xuôi hạ mồ hôi, thở phao một hơi, trong lòng không khỏi cảm thán nói, làm ruộng thật không dễ dàng à, thật là viên viên toàn vất vả, muốn ăn thượng bắp, đến từ mùa xuân hy vọng đến mùa thu, từ một viên bắp viên hy vọng đến một viên bắp thụ, lại đến một cái bắp bao, lại còn có không biết lần này ươm giống thành công không thành công, ai, nếu trời cao cho nàng một cái trọng tới cơ hội. nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng qua đi lãng phí mỗi một cái mễ, lại cảm khái một vòng làm ruộng không dễ dàng, nông dân gian khổ, tô vân mới đem dư lại tuổi bắp thu hảo, lần này nàng cũng không có đem toàn bộ bắp hạt giống gieo, mà là để lại một nửa, phòng ngừa vạn nhất ôm giống không thành công, toàn quân bị diện. một bên gió đêm quan sát nàng hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được tò mò hỏi, đây là đang làm gì? hắn quay đầu đi, tò mò mà chỉ chỉ bại ở bên cửa sổ dư lại mấy tiệt bắp bao, này không phải lấy tới ăn. Cái này gọi là bắp. Ta giống như ăn qua, hương vị cũng không tệ lắm, tuy rằng này thoạt nhìn có điểm không quá giống nhau, cái này hình như là làm một ít. Đêm nay ăn cái này. Tô Vân dở khóc dở cười, giải thích nói, không phải lấy tới ăn nga, này đó bắp đã ăn không hết lạc, không thể ăn, này đó chỉ có thể dùng để trồng rau, chính là giống như vậy, đem chúng nó vùi vào trong đất mặt, tới rồi mùa thu, liền sẽ một lần nữa mọc ra càng nhiều bắp. Càng nhiều bắp. Gió đêm đôi mắt hơi hơi phóng đại, Lập tức biểu hiện ra cực đại nhiệt tình, đầy cõi lòng chờ mong mà truy vấn, rất nhiều là nhiều ít. Nga, đây là là một cái đồ tham ăn đủ tư cách biểu hiện. Tô Vân Phi thường hiểu biết lẫn nhau đồ tham ăn thân phận, nhưng là trước mắt bắp còn ở tã lót bên trong, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm, vì thế nàng quyết định cấp mèo còn đánh tiêm máu gà, làm hắn có điều chờ mong. Đại khái chính là chất đầy toàn bộ bờ sông, chúng ta mục tiêu là chinh phục bờ sông. Tô Vân lòng mang rộng lớn lý tưởng. Cấp mèo con tương lai hạ tề mấy dược Nghe xong nàng lời nói, mèo con không biết não bổ cái gì, một đôi mắt hơi hơi nheo lại, vài phút sau đôi mắt chừng đến tròn tròn, cơ hồ muốn sáng lên, thật vậy chăng? Thật sự có nhiều như vậy bắp sao? Tô Vân gật gật đầu, vẻ mặt chính xác, cuối cùng hạ kết luận, nếu có thể thuận lợi nảy mầm, không bị điều gạm, không bị trùng ăn, một đường thuận lợi lớn lên nói. Sau đó nàng nói xong liền trường dương mà đi, lưu lại một đầy mặt rồi dám nhìn chằm chằm đêm Bữa tối là tiên măng hầm cá, tươi ngon cá sông trước chiên đến hai mặt kim hoàng, sau đó ngã vào nước trong, gia nhập nột măng, cùng nhau tiểu hỏa chậm rãi hầm, chờ đến canh cá trở nên trắng, từ ngực từ ngực mà mạo nhiệt khí, lại giải một chút muối ăn, cùng cắt nát hương tỏi, liền hoàn Mỹ ra nồi lạp. Này nói tiên măng hầm cá, canh tiên vị Mỹ, thịt cá nột, măng tiên, gai đúng chỗ ngư dung hợp ở cùng nhau, hai người xảo rượu va chạm, đem từng người tình tuy phát huy tới rồi cực hạn, hối đến trở thành này nói mỹ vị. Tô Vân thừa dịp nhiệt khí nếm một ngụm, cảm giác đầu lưỡi đều phải tiên rớt, ăn ngon thật. Nhìn nhìn lại gió đêm, một ngụm một mảnh tiên măng, trong miệng còn không ngừng nói, cái này măng thật sự ăn rất ngon, giữa trưa thời điểm ăn rất ngon, hiện tại cũng ăn rất ngon. Thú nhân từ ngữ lượng chính là bần cùng, giữa trưa ăn thịt thỏ nấu măng là tràn ngập nùng liệt mùi thịt mỹ vị, buổi tối này nói tiên cá hầm măng còn lại là, hoàn mỹ hoàn nguyên măng tươi ngon, không hổ là nàng yêu nhất măng, chính là chăm đáp, thế nào đều ăn ngon. Châu này hai người đều ăn thật sự là vừa lòng canh đủ cơm no tô vân rửa sạch sẽ phía trước hầm thịt tiểu ngói nấu bắt đầu ngao bản làm căn đây là cái không có gì kỹ thuật hàm lượng sống trực tiếp thu bạo mà đem bản làm căn cắt thành đoạn ngắn ngã vào nước trong sau đó bắt đầu ngao nấu chờ nước sôi trào lên thời điểm lại chịu rất một chút đầu gỗ tiểu hỏa chậm rãi ngao chế trong lúc chờ tắm rửa xong gió đêm lại đây hỗ trợ xem hỏa đổi nàng đi tắm rửa một đổi một vòng bản làm căn cũng không sai biệt lắm ngao hảo tô vân từ tủ bác móc ra phong kín đường phèn bình, nhặt một khối lao đường phèn, ném vào ngói nấu, chờ đến đường phèn hòa tan sau, nước thuốc liền không sai biệt lắm ngao hảo. Nàng cho chính mình cùng gió đêm phân biệt đổ một chén, bưng chén ngồi ở cạnh cửa nhẹ nhàng thổi, thường thường uống thượng một ngụm, bỏ thêm đường trung dược một chút cũng không giống trung dược, ngược lại rất giống trà lạnh. ngọt tư tư trà lạnh ở khoang miệng chậm rãi tàn ra, lưu lại thảo dược thanh hương hồi cam, uống thượng một ngụm dư vị vô cùng. Nếu không phải cố kỵ đây là gió đêm dược, tô vân còn tưởng tiếp tục tục ly. Nhưng là thảo dược chân quý, thật vất vả tìm được này đó, Tô Vân bình cường thân kiện thể kiêm thèm đến hoảng, chỉ nếm một chén nhỏ liền không uống. Gió đêm nhưng thật ra phi thường vừa lòng cái này ngọt nào dược, một người ư ngực cử ngực mà uống lên vài chén, biểu tình sung sướng, hoàn toàn không có uống thuốc chướng ngại. Nhìn em nước thuốc làm như sau khi ăn xong đồ ngọt gió đêm, Tô Vân không khỏi cảm thán một câu, đồ tham ăn thế giới chính là như thế đơn giản. 15 yêm măng chua, bởi vì nếm tới rồi mang tới ngon. Hôm nay hai người sáng sớm liền đi rừng trúc đào măng. Không sai biệt lắm một cái buổi sáng lao động, lớn lớn bé bé hai mươi mấy chỉ măng trồng chất ở trong sân mặt, trường hợp phi thường đổ sộ. hoa wow, cảm giác có thể ăn đến ăn tết. Tô Vân rất là hưng phấn. Thật sự, gió đêm cũng thật cao hứng. Hắc hắc, ta cảm thấy hành. Tô Vân dơ một con bạch béo măng, rất là vừa lòng. Bắt đầu xử lý đào trở về măng, lúc này trừ bỏ phơi măng khô, Tô Vân quyết định ướp một ít măng chua. ước măng chua phương pháp rất đơn giản đầu tiên là rửa sạch vật chứa trang măng lưu thiết măng bản tử dao phay toàn bộ rửa sạch sẽ lúc sau dùng nước sôi lặp lại cọ rửa bảo đảm một tia dầu chân cũng không có sau đó bãi ở thái dương ngầm bạo phơi đợi chút yêu cầu dùng sau đó bắt đầu xử lý măng cũng là giống nhau luật măng tẩy sạch cắt miếng bỏ vào trong nước nóng chín sau đó vứt ra tới đặt ở mâm lượng lạnh gió đêm sung phong nhận việc mà muốn lại đây hỗ trợ nấu măng nhìn cũng không phải cái gì yêu cầu cao độ việc Tô Vân cũng liền tùy ý hắn đi, chính mình tắc tiếp tục đi trong viện thiết mang. Gió đêm cầm đại muôi vớt, biểu tình nghiêm túc mà ngồi xổm trong phòng bếp thêm xài thêm hỏa, có phải hay không vớt một chút trong nồi mang phiến, mang phiến bị phồng quá, nước canh bắt đầu nhảy ra trắng sữa bọc nước, phát ra thanh đạm hương khí, cùng loại với ăn cơm trước đồ ăn mùi hương. Từ buổi sáng đến bây giờ đều không có ăn cơm, Tô Vân đều nghe đói bụng. Đương nhiên gió đêm cũng không ngoại lệ, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong nồi thấu bạch tươi mới mang phiến. mao nhung lô thai dựng lên nhỏ nhọn trên mặt tràn ngập khát vọng lại cũng không có an vụng một khối thật đáng yêu tô vân lặng lẽ che miệng cười một vòng sau đó nhanh hơn trong tay động tác đến chạy nhanh làm xong chuẩn bị cơm trưa rốt cuộc bận việc một cái buổi sáng tăng lớn nửa cái giữa trưa cơm trưa dùng tiểu ngói nấu hầm tiên măng canh cá hái được điểm rau cải hai người vây quanh ngói nấu nóng hầm hập mà ăn một đốn rượu đủ cơm no sau tô vân lại tóm được một tiểu thốc cây kim ngân phao hai ly cây kim ngân trà. Đệ một ly cấp gió đêm. Khô héo cây kim ngân ở nước gấm dễ chịu hạ, lại lần nữa ở nước trong trung lay động ra Mỹ lệ tư thái. Hoa lại khai. Gió đêm tiếp nhận cái ly, trong ánh mắt tràn đầy mới lạ, thật là lợi hại. Hắc hắc, uống trước uống xem đi. Tô Vân ý bảo nói. Gió đêm giơ lên cái ly, dầm, uống một hớp lớn, sau đó một khuôn mặt nhíu lại, cuối cùng phun ra mấy chữ, khổ. Không thể ăn. Ăn. Tô Vân dỗi đầu vừa thấy, gió đêm cái ly đã không. Ly đế sạch sẽ, không riêng liền thủy, cây kim ngân cũng cùng nhau bị hắn một ngụm nuốt đi xuống. Buồn nột. Tô Vân giờ khóc giờ cười, giải thích nói, ai, không phải như thế. Cái này hoa, là không thể ăn. Cái này cây kim ngân trà muốn chậm dãi uống, chỉ uống nó phao ra tới thủy, mới có thể nhấm nháp đến giờ điểm hồi cam. Nói Tô Vân cầm lấy chính mình cái ly, phân một nửa trà cho gió đêm. Gió đêm cầm cái ly, vẻ mặt mờ mịt, không rõ nguyên do, hồi cam. Chính là vị ngọt. muốn chậm rãi uống. Tô Vân dơ lên chính mình cái ly tính toán làm một cái ưu nhã làm mẫu, nàng biểu tình đạm nhiên, tư thái ưu nhã mà bưng lên kia chỉ phá trà lưu, mặt mày buông xuống, túi đầu nhẹ nhàng mà đem những cái đó cây kim ngân cánh thổi đến một bên, sau đó dọc theo cái ly bên cạnh, nhẹ nhàng mà trước một ngụm cây kim ngân trà. Thủy sũng nước cây kim ngân khổ thanh, uống lên khổ trung mang theo điểm nhàn nhạt hồi cam, cấp bình đạm thủy tăng thêm tư vị, Tô Vân nhẹ nhàng than một câu, thực không tồi. gió đêm ở bên cạnh thưởng thức tô vân từ đầu tới đuôi làm ra vẻ biểu diễn, vẻ mặt của hắn đầu tiên là khó hiểu, sau đó đến nộ đạo, cuối cùng nghe xong tô vân nói, hắn phản phất nộ đạo giống nhau, biểu tình trong sáng lên, sau đó nóng lòng muốn thử địa học tô vân bộ dáng, cũng chậm rãi uống một ngụm. Phần 23 theo sau hắn vẻ mặt hiểu rõ biểu tình trong khoảnh khắc liền tan vỡ, giãn ra mặt mày lần thứ hai nhăn ở cùng nhau, sau đó nhược nhược mà phun ra hai chữ khổ. Tô vân lúc này là thật sự không nhịn xuống. một tiếng bật cười. Gió đêm lỗ thai du cảm giác phi thường bị thương. Tô Vân vội và ngưng cười ý, an ủi nói, cái này vốn dĩ chính là khổ, lúc sau mới có thể chậm rãi nếm đến bị ngọt. Không thích cũng đừng uống lên, không có gì. Gió đêm không nói chuyện, mặt mày buông xuống, lỗ thai nhỏ cũng không có đứng lên tới. Tô Vân đau lòng đến không được, dùng ra trung cực tất sắc kỹ, thêm chút đường liền hảo uống lên, không tin ngươi thử xem. Nói Tô Vân lấy ra đường phèn, đường trà lạnh gặp gỡ đường phèn. Loại trừ chua sót nước trà, chỉ còn lại có đường vị ngọt hỗn hợp trà tươi mát, không ai có thể đủ cự tuyệt, đương nhiên mèo con cũng không thể ngoại lệ. Gió đêm trên mặt biểu tình lập tức nhiều mây chuyển tình, phùng chén trà, vui sướng mà uống lên lên. Lỗ thai nhỏ tiêm run lên run lên thập phần đáng yêu. Tốt như vậy không sao? Vừa mới bắt đầu cảm thấy gió đêm có chút lạnh nhạt cao lãnh, ở chung một đoạn thời gian về sau mới phát hiện kỳ thật cũng không phải như vậy, trừ bỏ ban đầu lạnh nhạt là vì ngụy trang chính mình không cho nguy hiểm tiếp cận. cho người ta một loại thật không tốt chọc bộ dáng dư lại hàng ngày tiếp xúc chung mẹo con cảm xúc hoàn toàn phản ứng ở lỗ thai cùng cái đối thượng cái nuôi riêu thật sự hoan là vui vẻ rũ xuống thời điểm là khổ sở bình tĩnh thời điểm là ngẫu nhiên đong đưa lỗ thai liền càng tốt chơi bình tĩnh thời điểm là dựng sẽ ngẫu nhiên không tự giác mà run run lên nghe được cảm thấy hứng thú cao hứng hưng phấn đều sẽ dựng thật sự cao khổ sở bị thương thời điểm sẽ rũ xuống quả thực là tự mang tâm tình chỉ thị bản tô vân nghĩ thầm ăn xong rồi cơm trưa uống qua buổi chiều trà đặt ở trong viện măng cũng không sai biệt lắm toàn bộ lượng lạnh ướp măng chua phi thường đơn giản tô vân lấy quá một con tìm tỏi vật tư khi tìm được rau ngâm lu vốn là tính toán trở về sau rau cải nhiều lưu trữ có thể yêm dưa chua hiện tại trực tiếp dùng rửa sạch sẽ lưu đặt ở góc sớm đã làm thấu tô vân trực tiếp nắm lên mang phiến liền hướng trong tắc không sai biệt lắm chứa đầy lúc sau lại trực tiếp hướng lưu trang nước giếng không quá mang phiến đắp lên cái nắp Sau đó lại ở cái nắp bên cạnh ra phong một chén nước, bảo đảm hoàn toàn ngăn cách không khí, cuối cùng lại đem lu chuyển qua phòng tạp vật dâm mát trong một góc, tiêm măng chua liền làm tốt. Tô Vân nước chừng làm hai đại lu, chờ một hai tháng sau, lu bên trong măng chua tự nhiên lên men biến toan, liền có thể ăn. Tô Vân vừa lòng mà vô vô tay, đem dư lại măng phiến toàn bộ mở ra ở cái kỳ thượng phơi khô. Măng khô cũng là một loại hiếm có mỹ vị. Đừng nhìn nó khô quát khô quát, chờ tới rồi muốn ăn thời điểm, lại lấy nước cấm phao khai. dùng để xào thịt hoặc là ngao canh hương vị có khác một phen phong vị đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ cách làm một chút thịt khô dự trữ qua mùa đông măng khô thịt khô thật đẹp à tô vân ảo tưởng vô hạn tốt đẹp tương lai nhìn trong phòng trong viện phơi nắng một tảng lớn măng khô rau khô trong lòng dị thường thỏa mãn chính là cảm giác vị trí có điểm không đủ dùng a quần áo đều không có địa phương phơi tô vân lẩm bẩm nhỏ giọng nói nàng gái gãi đầu nhìn trong viện lượng hai đại bài rau khô viện này mãn tưởng cơ hồ đều treo đầy xanh mượt rau xanh như là rau xanh nhóm sôi nổi luẩn quẩn trong lòng cộng đồng lựa chọn cùng quải đông nam chi nhìn qua trường hợp rất là đồ sộ mà trong nhà cái kia thật sự là hữu hạ phơi dự thảo phơi măng khô cơ bản có thể sử dụng đều dùng măng khô đều chỉ có thể treo ở lượng y hề thẳng thượng nhìn tế tế ai ai sân tô vân chấp trước mắt thoáng suy tư một phen nhảy ra cây búa cùng cái đinh khoa tay múa chân một phen một lần nữa tìm đúng vị trí lại lần nữa kéo hai căn dây thừng hoàn mỹ giải quyết dây thừng không đủ dùng vấn đề tiếp tục vững chắc mà bắt đầu phơi chăn quần áo chờ đồ dùng sinh hoạt hắc sinh hoạt đồ ăn hai tay chảo thật không hổ là ta cái này đứa bé lanh lợi ta lợi hại như vậy tận thế mà thôi sao không làm khó được ta tô vân phơi song chăn, xoa eo đắc y rào rạt khoe con nói biểu tình tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào một bên gió đêm sắc mặt lại ám ám không biết nghĩ tới cái gì lỗ thai lập tức rũ xuống dưới 16 tiểu miêu miêu muốn rời nhà đi ra ngoài Mấy ngày kế tiếp, Tô Vân tổng cảm giác gió đêm có chút không thích hợp. Trải qua mấy ngày quan sát, nàng phát hiện đối phương luôn là một mình ngồi ở trong một góc mặt một bộ suy nghĩ thật mạnh bộ dáng hoặc là chính là cố ý vô tình mà trốn tránh nàng, phi thường kỳ quái. Đặc biệt là đổi dược thời điểm, rốt cuộc bị thương bộ vị là trước ngực khẩu, xử lý miệng vết thương là tinh tế sống, phần lớn thời điểm đều là Tô Vân hỗ trợ rửa sạch đổi dược, không biết như thế nào, mấy ngày nay, đổi dược thời điểm gió đêm luôn là trốn tránh nàng. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều không có có thể nhìn kỹ xem miệng vết thương khôi phục đến thế nào tới gần chặng vạn gió đêm vừa mới ở giếng nước biên tắm rửa xong trên người mang theo bọc nước ướt rầm rề một mặt xoa bọc nước một mặt nhấc chân đang muốn hướng phòng đi tô vân cầm cầm máu thảo gọi lại hắn ai gió đêm ta tới giúp ngươi thượng rực đi nhìn xem miệng vết thương thế nào gió đêm vừa nghe lời này thân hình tức khắc sửng sốt một chút sau đó nhanh hơn bước chân đi vào trong phòng trong miệng đứt quãng cự tuyệt nói không không Không cần. Ta chính mình tới liền hảo. Theo sau nhanh hơn bước chân, một đường chạy chậm vọt vào phòng, còn loảng xoảng, một tiếng đóng cửa lại khẩu. Cầm dược ở phía sau Tô Vân nhìn loảng soảng một tiếng khép lại đại môn, vẻ mặt một bức. Đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền không muốn nàng sát dược? Chẳng lẽ là nam nữ có khác? Tô Vân trên mặt kinh hãi. chợt lại phủ định chính mình ý niệm, nàng cũng không có thấy hai người cùng nhau ngủ thời điểm, đối phương có chút xấu hổ cùng cự tuyệt tư thai A. tô vân hồi tưởng khởi ở chung mấy cái cuối tuần hai người ban ngày cơ hồ đều là dậy sớm làm việc vội đến bay lên buổi tối trên cơ bản một dính gối đầu liền ngủ rồi cũng cũng không có cái gì trong tưởng tượng ái mọi hành động trừ bỏ tô vân tỉnh đến sớm ngẫu nhiên sấn đối phương còn ở ngủ thời điểm trộm thưởng thức vài lần thai mèo xoáy ca ngủ nhan nàng lại không có làm gì chỉ do xem xét cái này cái này không tính phạm tội đi tô vân yên lặng mà nghĩ dù sao cũng là nhìn lén đối phương hẳn là cũng không có phát hiện Kêu bài trừ nam nữ có khác ý thức thức tỉnh, Tô Vân cảm thấy còn dư lại một loại khả năng, sợ là miệng vết thương có cái gì vấn đề, nên không phải là chuyển biến xấu đi. Lại kết hợp ngẫm lại gió đêm kỳ quái hành động cùng hắn lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ mặt, Tô Vân thật sự là cảm thấy nàng ý tưởng phi thường đáng tin cậy, cái này mà thế cái gì đều là có khả năng, vạn nhất là biến gì đâu. Không được, vì gió đêm khỏe mạnh, nàng cần thiết đến xem một cái. Cho nên nàng lập tức nhéo thảo dược đi qua, gõ cửa, thịch thịch thịch. Gió đêm ngươi không sao chứ, có phải hay không miệng vết thương không hảo, làm ta xem một cái. Tô Vân la lớn, ngươi giữ cửa khai một chút. Trong phòng truyền đến gió đêm có chút dầu dĩ thanh âm, ta không có việc gì, chính mình tới liền hảo. Ai? Ta không tin, trừ phi ngươi làm ta xem một cái, có phải hay không chuyển biến xấu nha. Tô Vân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lớn tiếng kê ở Lúc này gió đêm không có ra tiếng. Tô Vân bắt đầu rồi nàng khuyên bảo có bệnh không đáng sợ, ngươi nhưng đừng cất dấu a. Sớm phát hiện, sớm trị liệu, sớm kháng phục. Có bệnh không đáng sợ, không trị liệu mới đáng sợ. Tô Vân ở ngoài cửa một đốn không đầu không đuôi nói một hồi, gió đêm tránh ở trong phòng chính là không hẹ răng, cuối cùng Tô Vân hô một câu lời cất nhả, vô luận thế nào ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Sau đó gió đêm mới tránh ở bên trong nhẹ nhàng mà trở về một câu, ta không có việc gì, đồ điểm thảo dược thì tốt rồi. Ai? Nhìn đến gió đêm này phúc dầu muối không ăn bộ dáng. Cuối cùng Tô Vân chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi. Tới rồi ăn xong bữa tối, bò lên trên giường, mặc cho Tô Vân nói như thế nào, gió đêm ánh mắt trốn tránh, thần sắc thảm đạm lại cũng như thế nào cũng không chịu làm Tô Vân xem một cái miệng vết thương. Ai, chẳng lẽ là tới rồi tuổi dậy thì? Ai, dưỡng chỉ không nghe lời tiểu miêu miêu cũng thật chính là khó. Nàng cũng tưởng mạnh mẽ xốc lên đối phương quần áo xem xét thương thế, nhưng là thấy tiểu miêu miêu không nói lời nào, khỏe mắt buông xuống, lô thai rũ. Liền cái đuôi tiêm đều rũ xuống hiểu rõ Liền không hảo lại làm khó người khác Đành phải từ bỏ Tô Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi Chui vào trong chăn Suy tư làm thế nào mới tốt Tuy rằng mặt ngoài Tô Vân đã từ bỏ Nhưng là trên thực tế Nàng còn ở vắt hết góc nghĩ biện pháp Làm sao bây giờ đâu Tô Vân mau sầu trong đầu Tưởng a tưởng Cuối cùng chỉ cân nhắc ra như vậy một cái biện pháp Nàng tưởng chờ đêm nay gió đêm ngủ rồi Lại trộm sốc lên quần áo xem một cái không phải kết Đêm nay vừa lúc là tháng viên đêm, không trung thập phần cấp mặt một mảnh trong sáng, không có nửa phần đám mây, tiểu tỷ ánh trăng thẳng tắp chiếu vào nhà nội, đem trong phòng hơn phân nửa tình cảnh đều chiếu đến thập phần rõ ràng, phảng phất đánh một vòng ánh sáng đèn tin giống nhau, thập phần cấp lực. Tô Vân Cố nén buồn ngủ nghiêng lỗ tai lén lút nghe gió đêm động tĩnh, vừa mới bắt đầu đối phương còn có chút lật, tựa hồ có chút tâm sự, tới tới lui lui, không thể bình tĩnh. Ước chừng qua hơn 20 phút, ngoài cửa sổ vang lên nhỏ vụn côn trùng kêu vang. tô vân mí mắt đều bắt đầu đánh nhau liền phải ai không được thời điểm nghiêng thai lắng nghe mới phát hiện đối phương tiếng hít thở bỗng nhiên chậm dai thả trượm trở nên đều đều mà lâu dài lên nghe được nhỏ vụn tiếng hít thở tô vân lập tức như là đánh một châm máu gà giống nhau tức khắc tỉnh táo lại nàng lặng lẽ quay đầu đi xem gió đêm chỉ thấy đối phương ngủ đến chính trường mặt mày nhắm chặt hơi mỏng môi lúc đóng lúc mở thở phào rất nhỏ tiếng ấy tô vân thử tính mà thật mạnh trở mình đối phương không có phản ứng Sau đó lại nhẹ nhàng mà đá đá trên người chăn, đối phương vẫn là không có phản ứng. Cuối cùng Tô Vân ngồi dậy, nửa người nghiêng căng lên, nhìn hắn hồi lâu, đối phương vẫn là không có phản ứng. Gió đêm như cũ hô hấp cân xứng mà lâu dài, còn thường thường đánh rất nhỏ hãn, màu đen tinh tế rơi rụng gối gian, một đôi hai mèo thập phần thuận theo mà dán ở trên đầu, bộ dáng ngoan ngoãn lại đáng yêu. Đáng tiếc Tô Vân lại không có tâm tình thưởng thức, nàng lúc này có chút có tật giật mình, như là đang làm cái gì chuyện xấu giống nhau, tim đập bùn bùn mà ngay đến sâu ngủ đều chạy hết. Nhìn đối phương đang ngủ ngon lành, nàng đầu tiên là động tác mềm nhẹ, thả hoàn toàn cường độ thấp, lén lút, không giấu vết mà đem gió đêm chăn đi xuống lôi kéo, lộ ra hắn nửa người trên. Tô Vân khẩn trương đến trái tim đều sắp nhảy ra cổ họng. Bất quá, còn hảo còn hảo. Đối phương không có tỉnh. Tô Vân làm tốt này một bước, lại lặng lẽ cẩn thận đánh giá một lần gió đêm. Tuấn tú mặt mày như cũ nhắm chặt, hô hấp bằng phẳng, không có bất luận cái gì bị kinh động dấu hiệu. Tô Vân lúc này mới thoáng yên lòng, thở phao một hơi, kế tiếp mới là quan trọng nhất một bước, muốn xốc lên đối phương quần áo xem cái đến tuật cùng. Tô Vân run run rẩy rẩy mà vươn tạc thủ, hoàng hốt chi gian cảm thấy chính mình hình như là cái đại sát lang, nửa đêm không ngủ được, thừa dịp nhân ra ngủ rồi về sau, trộm xốc lên nhân ra quần áo xem nhân ra ngực, ai, nàng đường đường một cái tân thời đại đầy hứa hẹn tiên tiến nữ thanh niên thế nhưng lưu lạc đến loại tình trạng này, việc này đặt ở trước kia chính là phải bị cảnh sát thúc thúc câu lưu a. Tô Vân Mãn đầu góc đều là một ít kỳ kỳ quái quái ý niệm, lại than một vòng. Ai, bất quá, trước mắt hiện tại không có biện pháp. Chỉ cần ta động tác đủ nhẹ rất nhanh, đối phương liền không có biện pháp phát hiện. Vì thế, Tô Vân hít sâu một hơi, thật cẩn thận mà nắm lên đối phương và táo một góc, gió đêm ăn mặc cái này, màu trắng áo thun cũng không biết là từ đâu nhảy ra tới, hơi chút có điểm đấu, thậm chí loáng thoáng có thể nhìn đến quần áo hạ rắn chắc cơ bắp đi hướng, khẩn thật cân xứng, hình dạng hoàn mỹ. Ở quần áo phía dưới loáng thoáng tràn ngập hấp dẫn người ho non hương vị. Giống như có điểm mê người. Không biết như thế nào, một cái cổ quái ý niệm ở Tô Vân trong đầu dâng lên. Tô Vân trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy miệng khô lơi khô, nàng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. a cứ như vậy, Tô Vân cảm giác chính mình càng như là biến thái. Không, không phải như thế. Nàng đây là vì xem xét gió đêm thương thế, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tô Vân an ủi chính mình. Đem những cái đó lung tung rối loạn ý niệm toàn bộ đuổi ra đầu Sau đó hít sâu một hơi Động tác mềm nhẹ mà nhéo góc áo Bắt đầu nhẹ nhàng mà hướng lên trên đề Tiểu mạch sắc cân xứng cơ bụng theo quần áo thượng phiên lộ ra tới Một khối, hai khối, tam khối Tô Vân hô hấp đều nóng bỏng lên a, Mắt thấy thắng lợi đang nhìn Phần 24 Tô Vân sắp nhìn đến ngực thương Sau đó ngoài cửa sổ đột nhiên không biết là cái gì điều, Thầm thì, mà kêu một tiếng Tô Vân thầm kêu một tiếng không tốt Còn không có tới kịp có điều phản ứng, trận trong bóng đêm một đôi kim sắc con ngươi chợt sáng lên, sau đó đó là một trận trời đất quay cuồng, sau đó trên tay trên chân, nga, còn có cổ, chuyển đến một trận bén nhọn đau đớn. Đột nhiên bị bừng tỉnh gió đêm một cái lưu loát xoay người, đem tô vân hai tay hai chân chặt chẽ mà nặng nề mà bóp chặt đè ở dưới thân. Ai? Gió đêm ngủ đến chính trầm, thình linh bị bừng tỉnh, thấy một cái đen nhánh lén lút thân ảnh chính nằm ở hắn trên người, vì thế thân thể liền theo bản năng địa chấn. một cái lưu loát dứt khoát xoay người, trực tiếp đem người nọ ấn chết ở ván giường thượng, túi người răng nanh chống lại người nọ hầu cổ, chỉ cần đối phương có bất luận cái gì phản kháng động tác, tiếp theo cái nháy mắt răng nanh là có thể trong khoảnh khắc đâm thủng đối phương cổ. Trong bóng đêm, Tô Vân hai tay hai chân bị đối phương gắt gao đè lại, hai người khoảng cách ai thật sự gần, cơ hồ là dán ở cùng nhau, thân thể rõ ràng mà cảm thụ được đối phương cơ bắp trắng kiện nghịch thạc, cổ chi gian thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hàm răng kiến lợi, nhẹ nhàng đâm thủng làn da. Phát ra bén nhọn đau đớn. Đau đau đau, gió đêm là ta. Tô Vân vội vàng ra tiếng, thanh âm bởi vì đau đớn mang lên nhẹ nhẹ run rẩy. Ý thức dần dần thanh tỉnh, gió đêm mới ý thức được chính mình ngộ thương rồi đối phương, vội vàng nhả ra, gai nhọn bỗng nhiên rút ra ra thịt kéo miệng vết thương, khiến cho một trận đau đớn, Tô Vân theo bản năng mà hít hà một hơi, "Tê." Nghe đối phương kêu lên đau đớn, miệng vết thương chảy ra một tia tinh mịn mà thơ máu, gió đêm trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà vươn đầu lưỡi. đem vết máu liêm rớt. Tô Vân đầu chính không rõ, trên cổ miệng vết thương chính hơi hơi phát đau, đột nhiên một cái mềm một đồ vật nhẹ nhàng lau lau nàng trên cổ thương, ấm áp, như là giấy giáp giống nhau mơn trớn nàng tế nhuyễn ra thịt. Tô Vân thật giống như là bị điện một chút, tức khắc cả người nóng lên, hồng tới rồi bên hai, đang lúc nàng không biết như thế nào cho phải khi. Gió đêm một mảnh hôn độn hoàn toàn bằng vào bản năng tại hành động đầu vóc lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. chính mình thế nhưng không tự giác mà dùng đầu lưỡi thế đối phương liếm láp miệng vết thương, đầu lưỡi là nữ hải gia thịt tinh tế kiều mềm, mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cùng hơi hơi độ ấm từ đầu lưỡi truyền tới. Gió đêm như là bị lửa nóng đến giống nhau, lập tức buông lỏng ra Tô Vân tay chân, nhanh chóng kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Vừa mới chính mình đây là làm sao vậy? Thế nhưng không cẩn thận xúc phạm tới nàng, còn làm ra như vậy hành động, lúc này, lúc này, là thật sự không có lấy cớ Nhân loại nhất không thích đối chính mình có uy hiếp sự vật, ban đầu chính mình bị thương, nương dưỡng thương lấy cớ, ở chỗ này cư trú một đoạn nhật tử, hiện tại chính mình thương dần dần hảo, cũng đã không có lại lưu lại lấy cớ. Hơn nữa nàng như vậy lợi hại, như vậy có khả năng, có thể đem một cái nguyên bản hoang vu nhà ở biến thành như bây giờ hoàn mỹ địa phương. Bài trí ấm áp cỏ cây, đáng yêu vườn rau, quân thuộc ghế nằm. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian, hắn đã bất chi bất giác mà đem nơi này trở thành chính mình tha thiết ước mơ địa phương cái kia trong truyền thuyết thực hảo thực cấm áp gọi là ra địa phương hắn thế nhưng ở bất chi bất giác bên trong sinh ra vĩnh viễn lưu lại nơi này ý niệm chính là hắn không dám nói cũng không dám hỏi hắn sợ hai mất đi sợ hãi bị cự tuyệt nguyên bản hắn vẫn luôn lảng tránh tô vân là không nghĩ làm nàng biết chính mình thường đã hảo sự thật nhưng hiện nay chính mình rồi lại không cẩn thận ngộ thương rồi đối phương hắn là không thể lại lưu lại gió đêm trong lòng một trận mất mát ảo não nhìn trong bóng đêm mở mịt che lại chính mình cổ thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, ta không biết là ngươi, không không, không phải tô vân che lại bị thương cổ, thanh âm thấp thấp, nàng vốn dĩ chính là có tật giật mình, bị ngộ thương rồi cũng là xứng đáng, chỉ là nàng hơi xấu hổ nói ra chính mình hành động, chỉ có thể vụng về mà an ủi gió đêm nói, này không phải ngươi sai, là ta chính mình không cẩn thận, là ta sai, không nên thương tổn ngươi, ta là cái nguy hiểm, gió đêm buông xuống đầu thanh âm khàn khàn trầm thấp, tựa hồ còn có chút nhẹ nào, tô vân nghe có chút không đúng. vừa mới tưởng mở miệng giải thích giải thích nàng kỳ thật chính là tự làm tự chịu nửa đêm lén lút muốn nhìn lén nhân ra miệng vết thương cũng không thể đoán đối phương theo bản năng bản năng phản ứng nhưng là nàng ấp úng nửa ngày cuối cùng ngại với mặt mũi còn có một ít khó có thể mở miệng nguyên nhân mặt sau cùng sắc hửng đỏ mà nghẹn nửa ngày vẫn là không dám đem chân thật sự tình trải qua nói ra vì thế không khí cứ như vậy trầm mặc gió đêm rũ đầu biểu tình lại là thương tâm cùng khổ sở cuối cùng hắn thanh âm khàn khàn mà đã mở miệng thấp giọng nói Thực xin lỗi, là ta hại ngươi bị thương. Không, không phải, là ta. Tô Vân đang muốn mở miệng giải thích. Gió đêm lại như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau, trầm mặc một cái trước mắt, tiện đà chậm dai nói, ta thương đã hảo đến không sai biệt lắm, ngày mai ta liền sẽ lập tức rời đi nơi này, ngươi không cần lo lắng. Cái gì? Gió đêm nói giống như một tiếng sấm sét ở Tô Vân trong đầu nổ tung, cái gì rời đi? Vì cái gì phải rời khỏi? Thương hảo. Chuyện khi nào? kia vì cái gì còn phải rời khỏi. hỗn độn tin tức lượng toàn bộ vừa vào Tô Vân đầu, nàng tức khắc cương ở tại chỗ. Đãi nàng hoãn quá khí tới muốn hỏi cái rõ ràng khi, gió đêm đã đẩy cửa ra rời đi phòng. Chỉ để lại nàng một người. Nay liền đi rồi. Tô Vân ôm chăn ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Mười bảy những cái đó qua đi. Tô Vân cơ hồ một đêm không ngủ. Không chỉ có là bởi vì một người một mình thủ sân sợ hãi cùng bất an, càng có rất nhiều lo lắng gió đêm. không phải thuyết minh thiên sáng sớm mới đi sao như thế nào hơn phân nửa đêm liền chạy huống hồ vì cái gì đột nhiên phải đi là nàng nơi nào không hảo sao tô vân cũng muốn đuổi theo đi ra cửa hỏi cái đến tột cùng chính là đêm tối từ từ nàng vừa muốn bước ra ngạch cửa cách đó không xa núi rừng gian liền truyền đến một trận thê lương tiêm cười a ha ha như là một cái sắp tắt thở nữ tử ở quỷ ảnh thật mạnh hữu trong rừng đứt quãng tiêm cười sợ tới mức tô vân lập tức trở tay liền tướng môn cấp khóa lại lùi về trong phòng Mẹ ơi, hảo doan người. Nay một đêm, Tô Vân lại mệt lại vây, nghe ngoài cửa sổ đứt quang vang lên khóc tiếng la, thần kinh căng chặt, cơ hồ một đêm không có chấm mắt. Chuyện tới hiện giờ, Tô Vân lúc này mới ý thức được gió đêm tầm quan trọng, nếu gió đêm thật sự rời khỏi, kia nàng chính mình khẳng định là không dám ở chỗ này trụ đi xuống. Chứ không nói một người lẻ loi, liền cái nói chuyện đối tượng đều không có cô độc, quan trọng nhất chính là chính mình cái này nhỏ yếu thân thể, vạn nhất ngày nào đó gặp nguy hiểm. cũng không biết có thể hay không khiêng được đối phương một kích, nếu là lập tức đã chết đảo còn hảo, sợ nhất chính là cái loại này nhận hết tra tấn, vạn nhất là một ngụm một ngụm ăn luôn, Tô Vân không dám nghĩ tiếp, ngẫm lại đều khiếp đến hoảng. Thật vất vả mới gặp được gió đêm, mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, nhất định không thể làm hắn bộ dáng này đi rồi. Đến đem người lưu lại, hoặc là, hoặc là, phải đi nàng cũng muốn cùng hắn cùng nhau đi. Tô Vân suy tư một đêm, trong lòng quyết định chủ ý, Chờ tới rồi thiên không sai biệt lắm xám xịt lượng thời điểm, nàng liền nhanh chóng thu thập một chút đồ vật, liền đi ra cửa truy gió đêm. Lúc này ngày mới tờ mờ sáng, không trung phiếm ra bụng cá trắng, một tầng u ám quang bao phủ ở vạn vật phía trên, xám xịt, làm người nhìn cái gì đều không quá rõ ràng. Lúc này là sáng sớm thời gian, đúng là các con vật sinh động thời điểm, kỳ thật đại đa số động vật là sáng sớm sáng sớm hoạt động, thiên tướng lượng chưa lượng thời điểm, độ ấm độ ẩm ánh sáng đều vừa lúc, động vật thích lúc này ra cửa kiếm ăn. sau đó giữa trưa nghỉ ngơi tuy rằng biết lúc này xuất phát không tốt nhưng là tô vân đã bất chấp này rất nhiều buổi tối nàng không dám ra cửa đã là chậm trễ rất nhiều thời gian lúc này cũng không biết gió đêm chạy tới nơi nào đến chạy nhanh tìm mới là. vì thế tô vân ngắm nhìn chung quanh thôn trang bốn phía cẩn thận quan sát đến chung quanh tươi tốt cỏ cây có hay không bị người phiên động dấu vết muốn mượn này phán đoán gió đêm đại khái là từ đâu cái phương hướng rời đi nàng trước đi tới rời đi thôn đại lộ bên kia cỏ cây xanh um tươi tốt tầng tầng giao điệp còn mang theo hơi hơi sương sớm nếu gió đêm đi bên này khẳng định sẽ lưu lại một ít bụi cỏ bị dẫm đạp dấu vết nhưng là bên này một mảnh san bằng sạch sẽ hiển nhiên không ai đã tới tô vân lại chuyển tới tây nam biên bên kia là phía trước đảo mang rừng trúc lại hướng xa một chút địa phương nàng còn không có đi qua nhân rừng trúc phía trước hai người mới đi qua nhiều hồi con đường hai bên cỏ dại đều đảo phạt tô vân tra xét rõ ràng một vòng thật sự là đắn đo không chuẩn gió đêm rốt cuộc có phải hay không đi rồi bên này Chỉ phải, trước nhìn nhìn lại, nàng chuyển tới thôn trang phía sau, đó là một mảnh núi rừng, cỏ cây như cũ xanh un hôn đột, ngẫu nhiên từ bên trong chuyển đến một hai tiếng thầm thì, lâm diệp thấp thoáng, bên trong lờ mờ, u ám dưới, hết thảy đều xem đến không quá rõ ràng. Tô Vân cũng không dám ở thiên còn chưa chính thức sáng lên tới thời điểm, lô mạng hấp tấp mà xông vào trong rừng, một cái không hảo gặp được dã lang, độc hùng gì đó, mới là khó làm. Cho nên Tô Vân tính toán trước chuyển một vòng chung quanh, khắp nơi cha xét qua đi lại nói, nơi nơi dạo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường tô vân thật sự là đắn đo không chuẩn gió đêm đi đến chạy đi đâu xoay một vòng thôn xóm nhỏ chung quanh cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ ngày thường đi bên dòng suối nhỏ giặt quần áo bậc thang bên cạnh chính là một tòa cũ nát cầu đá mọc đầy cỏ dại liên tiếp suối nước bờ bên hướng kia một mảnh nhỏ rậm rạp cánh rừng sâu kín kéo dài đi thông nơi xa núi rừng dòng suối nhỏ phía đông nam hướng chính là nàng phía trước từ đường cao tốc một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy tới đường nhỏ chẳng lẽ là từ đường cao tốc rời khỏi sao nếu là tô vân hơn phân nửa sẽ theo đường cao tốc đi đến thành thị tìm kiếm nhân loại chỗ ở nhưng là gió đêm giống như đối nhân loại có chút kháng cự bộ dáng hơn phân nửa sẽ không lựa chọn bên này như vậy duy nhất có khả năng chính là rừng trúc sau núi suối nước đối diện núi rừng nhiều hạng lựa chọn để a lúc này tô vân phạm vào sầu sớm biết rằng tối hôm qua liền không nên phát ngốc hẳn là trước tiên cứ gọi lại gió đêm mới là chỉ là gió đêm thân thủ cũng quá nhanh chút Đãi nàng còn không có phản ứng lại đây, nháy mắt công phu, người liền không ảnh. Mắt thấy thiên dần dần sáng lên, Tô Vân trong lòng càng là nôn nóng, không có cách nào, đến cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đến lại nghiêm túc cẩn thận quan sát một ít. Tô Vân lại ở mấy cái địa phương dạo qua một vòng, cuối cùng rốt cuộc ở hạ bờ bên kia trong rừng cây phát hiện một cái nho nhỏ thông đạo, hai bên còn có một ít cỏ cây bị bẻ gây dấu vết. Đại khái suất là bên này. Tô Vân nắm chặt đao định định tâm thần, sửa sang lại trên người trang bị. dứt khoát kiên quyết mà bước vào suối nước đối diện núi rừng bên trong nhưng mà nàng không biết chính là sau núi núi rừng bên trong một bóng hình đang ở trong rừng cây bay nhanh chạy vội tô vân qua kia tòa cầu đá dọc theo đường đi dọc theo ban đầu đã xem không lớn thanh đường nhỏ kính lên núi thiên đã hơi hơi sáng lên nhưng trong rừng mặt vẫn là thực ám chung quanh nhánh cây đan sen ảnh ngược ra một mảnh hình thù kỳ quái hắc ảnh thình lình mà xem một cái quỷ mị âm trầm thập phần do người tô vân rụt rụt cổ xiết chặt trong tay gậy gộc Nhìn này đó đáng sợ hắc ảnh còn không tính, còn thường thường nghe thấy trong rừng sâu, có thứ gì mèo một chút chạy tới thanh âm. Tô Vân lo lắng để phòng mà nhéo lơi hái, cầm gậy gỗ, chậm rãi dọc theo đường nhỏ đi, đi rồi rất lâu sau đó, thẳng đến đường nhỏ xuống dốc, biến thành hoang vu cỏ xanh bụi cây. Tô Vân quan sát đến bốn phía, trong lòng nói thầm lên, này có phải hay không đi nhầm. Đối mặt hoang vu dân cư rừng rậm, nàng bắt đầu do dự mà hay không phải về đầu tìm lộ, nhưng là hiện tại đã đi ra hơn phân nửa, lúc này quay đầu lại chẳng phải là hưởng phí công phu chỉ có thể lại tìm xem tô vân méo đem hãn tiếp tục vùi đầu lên đường rốt cuộc xuyên qua này tòa không lớn không nhỏ cánh rừng nàng tìm được một chỗ cao điểm đứng ở tầm nhìn trống trải trên tảng đá phóng nhạn hướng bốn phía nhìn lại xuyên qua này tòa tiểu núi rừng kế tiếp chờ đợi nàng lại là một mảnh lại một mảnh liên miên thanh sơn lúc này thiên đã hoàn toàn sáng liên miên bốn lượn thanh sơn ở mây mù quay chúng quanh hạ có vẻ thập phần bao la hùng vi thả xa xôi Tuy rằng con đường phía trước mênh mang, nhưng ánh nắng dưới, hết thể đều là sáng sủa trong sáng, Tô Vân trong lòng cuối cùng là không có như vậy sợ hãi, tuy rằng trong lòng không đế, lại cũng vẫn là tính toán đi trước nhìn xem, thật sự không được, chờ tới rồi giữa trưa lại đi vòng vẻo thì tốt rồi. Phần 25 Tô Vân như vậy nghĩ, lại một đầu chui vào núi rừng, lúc này trên núi cỏ cây tươi tốt, hoàn toàn đã không có lộ, Tô Vân chỉ có thể một chân thâm một chân thiển mà đi ở núi rừng bên trong, thái dương dâng lên tới lúc sau. Trong rừng cây yên tĩnh đến kỳ cục, ước chừng là ban đêm lui tới tiểu động vật, trở về nghỉ ngơi, thái dương dâng lên tới, nên ban ngày hoạt động còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Cho nên, Tô Vân một người ở trong rừng vùi đầu khổ đi, thường thường dừng lại bước chân, nỗ lực phân rõ phương hướng, dọc theo đường đi trên cơ bản còn xem như rất an tâm, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ là lại lật qua hơn một nửa tòa sơn, Tô Vân vẫn là không thu hoạch được gì. Đang lúc nàng do dự mà có phải hay không muốn trở về một lần nữa đổi cái phương hướng thời điểm. Một mảnh yên tĩnh rừng cây bên trong, một trận rất nhỏ các cạc, thanh tử ven đường cây cối chuyển đến. Thứ gì? Tô vân đầu tiên là cả kinh, sau đó thân thể tự giác mà nắm chặt trong tay lưới hái. Cả người tinh tại chỗ, bất động thanh sắc mà nghe chung quanh động tĩnh. Lại một lát sau, một trận gió thổi qua. Chi chi, cạc cạc, thanh âm lại từ một bên cây cối chuyển đến ra, theo sau Tô vân trước mắt sáng ngời. Này. Hình như là gà rừng thanh âm. Phân biệt ra hình như là gà rừng tiếng kêu, Tô Vân trong lòng một trận kinh hỉ, nàng lúc này mới ý thức được chính mình có chút đói bụng, bởi vì đi được thập phần vội vàng, trên người mang theo đồ ăn cũng không nhiều lắm. Đối mặt này miễn phí đưa tới cửa đồ ăn, Tô Vân cũng không thể dễ dàng dung tha, vì thế nàng chậm lại bước chân, động tác mềm nhẹ, rón ra rón rén mà tới gần kia tùng phát ra âm thanh cây cối, quả nhiên là một con sắc thái sặc sỡ gà rừng, chính nâng thật dài lông đuôi, thẳng Nhìn thích ý mà ở lồn bụi cây phía dưới đào hố. Tô Vân rất là kinh hỉ, trong đầu cao hứng, cái này phải có gà nướng ăn. Nhưng không chờ Tô Vân cao hứng xong một giây đồng hồ, này sơn gian gà rừng thập phần nhạy bén, nghe thấy được Tô Vân đẩy ra nhánh cây phát ra rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó đem đầu dương lên, cánh một phiến, ca, một tiếng, kéo thật dài lông đuôi, bay ra ẩn thân cây cối, một đầu phi tiến bên cạnh rừng cây nhỏ. Tô Vân chính đói đến trước ngực gián phía sau lưng. Đương nhiên không có khả năng buông tha này sắp tới tay cơm trưa, vội vàng xách theo dao trẻ tuổi đuổi theo. Gà rừng phi đến không xa, ước chừng 4-5 mét khoảng cách liền sẽ dừng lại, tại chỗ nghiêng đầu tò mò mà quay đầu lại vọng nàng, như là dụ dỗ mắt nhỏ lộc cộc lộc cộc mà chuyển, nghiêng đầu, ngươi sao còn không đổi kịp. Tô Vân truy đỏ mắt, hồn nhiên không biết chính mình đã càng chạy càng xa, truy vào núi sâu. Nàng chấp nhất mà đuổi theo kia chỉ không biết như thế nào xuất hiện gà rừng. kia chỉ gà rừng cũng như là ở dụ dỗ nàng giống nhau, phi phi đình đình, rất nhiều lần, Tô Vân đều cảm giác chính mình sắp bắt được nó. Rốt cuộc lúc này này gà như là phi mệt mỏi giống nhau, ngừng ở cây thấp tiếp theo động bất động, tùy ý Tô Vân miêu thân mình, gión ra gión rén mà chậm rãi tới gần. Hắc hắc gà nướng ta tới rồi. Hai mét, một mét, theo khoảng cách dần dần thu nhỏ lại. Tô Vân dơ lên tùy thân mang theo gậy gộc, một cái sói đói chụp mồi liền đi phía trước phát, chút nào không chú ý dưới chân khắc thường. trong rừng hàng năm không thấy thiên nhật trên mặt đất hơi ẩm thực trọng tô vân một chân đạp ở một khối thanh thanh rêu phong thượng dưới chân vừa trượt cả người theo tơ lụa lá rụng bay đi ra ngoài rớt vào một cái thâm sơn cùng cốc ghê tởm hơn chính là liền chỉ gà rừng lông chim cũng chưa chạm vào kia chỉ gà rừng phần phật một chút dương cánh lập tức liền bay đi còn rất là đắc ý mà cặc cặc kêu hai tiếng kia chỉ gà rừng ngừng ở nhánh cây thượng cao ngạo mà nhìn nằm ở mương tô vân hai mắt sau đó một trường cánh hùng dũng ngoan vệ khi phách hiên ngang mà kéo lông đôi từ nàng trên đầu bay đi. Tức giận. Đừng làm cho ta bắt được ngươi, bắt được ngươi, phi nổ sạch ngươi màu không thể. Tô Vân tức giận đến chết khiếp, vụ vô trên người bùn đất, đang muốn muốn từ khe suối bò ra tới, dưới lòng bàn chân truyền đến một trận đau nhức, nàng túi đầu vừa thấy, mắt cá chân lại hồng lại sưng, vừa động liền xuyên tim đau. Hình như là vừa mới ngã xuống thời điểm, không cẩn thận vặn đến chân, không chỉ có như thế, cánh tay ở rơi xuống thời điểm còn không cẩn thận bị quát bị thương Vừa động liền nóng rất đau. Còn có mông, bối. Vừa mới ngã xuống tới thời điểm, cả người đầu đều làng ốc, lúc này lấy lại tinh thần, mới phát hiện trên người nào nào đều đau. Hảo đi, cho nên cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tô Vân thử đi rồi vài bước, tưởng bỏ rời núi mương, lại bởi vì trên chân đau đớn, lại lần nữa ngã xuống hồi mương đế. Hảo sao, Tô Vân nhìn trên lệch không sai biệt lắm hai mét thâm sơn cùng cốc, quyết định nghị cách trước vòng trở về. Vì thế nàng kéo nửa tàn thân thể. chống gậy gỗ chịu đựng đau khập khiễng mà tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến ai thật là xuất sư chưa tiệp thân chết trước đừng làm cho ta bắt được ngươi Hừ. tô vân tức giận mà theo thâm sơn cùng cốc chậm rãi đi ra ngoài mà bên kia gió đêm màu đen thân ảnh giống như tia chớp nhanh chóng mà xuyên qua quá từng mảnh cánh rừng hắn dọc theo đường đi chạy trốn bay nhanh trên người bị nhánh cây treo vài đạo khẩu tử đều không dành lo rốt cuộc ở hừng đông thời điểm về tới kia tòa quen thuộc sơn gió đêm có chút khiếp nhược mà đẩy ra môn hắn có chút không dám đối mặt tô vân bởi vì kỳ thật hắn thương sớm đã hảo đại đa số miệng vết thương sớm đã kết vảy khỏi hẳn dư lại sâu nhất vài đạo cũng kết một tầng hơi mà vảy hắn sớm đã không hề là cái kia bị trọng thương đi bất động yêu cầu dưỡng thương người bệnh hắn đã là khỏi hẳn có thể chính mình rời đi chính mình săn thú chính mình sinh hoạt không cần lại dựa vào người khác cũng không thể đủ lại tiếp tục liên lụy người khác ở cái này tàn khốc mặt thế vật tư đều là thập phần hữu hạn tài nguyên đại đa số người hoặc là thú nhân đều là một mình sinh hoạt độc lai độc vãng liền hắn cũng không ngoại lệ ngẫu nhiên gặp được nguy hiểm cũng không phải không có đã chịu quá trợ giúp bất quá nhiều là đồng loại thú nhân nhiều nhất cung cấp cái tạm thời an toàn địa phương một chén nước cuối cùng cũng nhiều là xem hắn có thể đi rồi liền bắt đầu động thủ đổi người đối lập cùng luôn là kiêng kỵ thú nhân nhân loại không thừa dịp hắn bị thương mắt lạnh tương đối hay là giả là lại đây thọc hắn một đao thú nhân kỳ thật thực xem như hảo dị loại tương mắng Những lời này là hắn trước kia ở tại hắn cách vách Mạc Văn Tâm nói. Mạc Văn Tâm là một cái hồ người, vẫn luôn ở tại gió đêm cách vách, là gió đêm duy nhất bằng hữu cũng là gió đêm lao sư, hắn vì gió đêm đặt tên, giao gió đêm nói chuyện, còn có rất rất nhiều đồ vật, hắn nhất thường nhắc mãi một câu là, gì loại tương mắng. Nhân loại là vĩnh Viễn không có khả năng chân chính tiếp nhận bọn họ thú nhân. Mạc Văn Tâm thú nhân rèn cũng không rõ ràng, bề ngoài không có sông ra lỗ hai cái đuôi, hắn bề ngoài cực tựa nhân loại, chỉ là lông tóc lực thịnh. Ngũ quan hơi tục tẳng, còn lại bề ngoài cũng không quá lớn khác nhau. Hắn là tại giã ngoại bị phát hiện, sau đó bị làm như nhân loại đưa vào cô nhi viện, hảo tâm người nhận nuôi hắn, hắn lấy nhân loại thân phận, bị cha mẹ dưỡng dục mười mấy năm, cũng làm một người ở nhân loại xã hội sinh sống mười mấy năm, lại ở một lần kiểm tra sức khỏe chung bị cha gia thú nhân gen. Vì thế, bang, mà một chút, nhân loại sinh hoạt giống như là một cái sáng lạn bọt biển giống nhau chợt đến liền nát những cái đó nguyên bản như là mộng đẹp giống nhau sinh hoạt cứ như vậy khinh phiêu phiêu tiêu tán đương nghiên cứu nhân viên tìm tới môn muốn cưỡng chế vũ lực thu dụng hắn hắn ra sức phản kháng sau bị tiêm vào không biết tên chất lòng sau thân mình không thể ước chế sản sinh biến hóa thú nhân gen hiện ra hắn cũng bởi vì tác dụng phụ không thể ước chế mà nổi cơn điên, xích mục dùng nức, hai mắt sung huyết lực lớn vô cùng hắn ở bị một vòng nghiên cứu viên vũ lực vây công khi, ra sức chạy thoát đi ra ngoài nguyên bản hắn có thể đi luôn chạy trốn tới núi rừng. Nhưng hắn như cũ vướng bận đối hắn có mười mấy năm dưỡng dục tri ân cha mẹ, thấy bọn họ nhân phi pháp nhận nuôi hắn mà thu hoạch tội câu lưu khi, hắn vẫn là xuất hiện ở cục cảnh sát cửa, tính toán vọt vào đi cứu người, nhưng là hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, này hết thệ thế nhưng chỉ là một hồi âm mưu. Ở dưỡng phụ mẫu nhìn đến hắn phát cuồng hai mắt sung huyết, nhè răng tất lộ thời điểm, mười mấy năm dưỡng dục tình cảm liền trong khoảnh khắc tan thành mây khói, bọn họ dứt khoát kiên quyết mà từ bỏ hắn. Phối hợp cảnh sát cùng phòng thí nghiệm diễn vừa ra cho hay, liền vì chờ hắn thượng câu, hắn lại còn ôm đối cha mẹ nhớ mong, ngây ngốc mà chui đầu vô lưới, vì thế hắn cứ như vậy bị trảo vào phòng thí nghiệm, từ nay về sau chờ đợi hắn chỉ là không ngừng nghỉ mà thực nghiệm cùng cha tấn. Ở phòng thí nghiệm, mặc văn tâm giáo hội hắn rất nhiều, hắn là hắn lao sư, cũng là hắn duy nhất có được quá bằng hữu gió đêm không dám cũng sẽ không quên lại, cuối cùng hắn trước khi chết lời nói, nhân loại là không có khả năng chân chính tiếp thu dị loại. một khi ngươi lộ ra răng nanh bọn họ liền sẽ đem ngươi vứt bỏ hắn thương sớm đã hảo la tới rồi nên rời đi thời điểm cũng không biết vì cái gì nhìn cái kia một chút một chút từ hoang vu biến thành náo nhiệt tiểu viện hắn thế nhưng sinh ra tưởng vãn một ít lại vãn một ít ý niệm ai biết hắn lại ở tiểu tâm mà che lại miệng vết thương giấu dếm thương tình thời điểm lại không cẩn thận thương tới rồi tô vân nhìn nàng cặp kia ngạc nhiên mà đôi mắt bị thương cổ gió đêm trong đầu hiện lên mà hình ảnh là những nhân loại này kinh dị đề phòng lại đến chán ghét ánh mắt hắn gió đêm rũ xuống lông mi nội tâm tràn đầy buồn bã cùng bi thương hắn không muốn ở tô vân trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình cho nên hắn nhanh chóng mà chạy thoát chỉ là chỉ là hắn rồi lại vẫn là như vậy không tha vì thế hắn ở phụ cận bồi hồi một đêm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp nếu phải rời khỏi lại làm hắn có lý do có lấy cớ lại trở về một lần đi vì thế hắn nổi điên mà hướng núi rừng toản Rốt cuộc ở hừng đông phía trước đi săn tới rồi một đầu to mọc lợn rừng, sau đó một đường chạy như điên, chạy về trong viện. Rốt cuộc về tới nơi này. Lúc này trời đã sáng, nắng sớm theo mái hiên rơi rụng đầy đất nhu hòa kim sắc, nho nhỏ sân im mắng. cùng hắn vừa mới đến nơi đây khi giống nhau lại thực không giống nhau. Nguyên bản hoang vắng cỏ dại mọc thành cụm trong viện sớm đã thay đổi bộ dáng, sân tràn đầy mà phơi đầy rau khô, thảo dược, mang khô, sử dụng khí cụ nhất nhất sắp hàng ở trong sân, sạch sẽ ngăn nắp. ngay cả kia trường hắn ngồi quán ghế nằm đều vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh mà bại ở hành lang ngầm giống nhau an tĩnh lại không giống nguyên lai an tĩnh hắn trái tim lại hơi hơi toan trướng lên tới nhưng là gió đêm vẫn là rũ xuống lông mi sinh sôi mà nhịn xuống đáy mắt cảm xúc hắn lặng yên rỡ xuống trên vai khiêng lợn rừng nhẹ nhàng mà đặt ở giếng nước bên trên mặt đất tuy rằng là nói lo lắng tô vân ở hắn rời khỏi sau khuyết thiếu đồ ăn nhưng là hắn biết tô vân như vậy thông minh là nhất định sẽ không chịu đói biết rõ như thế Nhưng hắn vẫn là không tự chủ được mà làm như vậy, là Tô Vân trong khoảng thời gian này đối hắn chiếu cố báo đáp, càng là không tha. Đem lợn rừng đưa cho Tô Vân lúc sau, hắn liền không còn có cái gì lý do tiếp tục lưu lại. Là tới rồi ly biệt thời điểm. Gió đêm buông lợn rừng, thân hình lại dừng lại. Hắn thật lâu mà đứng ở trong viện, trầm mặc mà nhìn nhắm chặt phòng, muốn nhìn thấy rồi lại sợ hai thấy. Hắn tâm giống như là bị lặp lại lôi kéo, không khỏi dừng bước, hắn ngơ ngác lập hồi lâu. Thẳng đến Thái Dương chậm rãi dâng lên, Trong viện dần dần sáng ngời. Thẳng đến lúc này, gió đêm mới ý thức được có chút không thích hợp. Trong viện yên tĩnh đến có chút quá mức, thái dương như vậy cao, Tô Vân hẳn là rời giường mới lả như thế nào? Đột nhiên một trận dự cảm bất tường nảy lên trong lòng, không phải là gặp cái gì nguy hiểm đi. Gió đêm trong lòng một trận kinh hoàng, nhanh chóng mà bước đi tiến lên đi, hắn một phen đẩy ra phòng môn, mới kinh ngạc phát hiện môn thế nhưng không khóa, hắn ra tăng bước chân đi vào phòng, lại bỗng nhiên phát hiện trên giường trống rỗng mà tô vân thế nhưng không ở gió đêm khẩn trương tiến lên xem xét cũng không có xé đánh dấu vết cũng không có nùng liệt mùi máu tươi sờ sơ chăn sớm đã lạnh đấu chứng minh tô vân rời đi nơi này thời gian rất sớm không phải đột nhiên bị thứ gì bắt được gió đêm ở phòng trong sân nội dạo qua một vòng phát hiện phơi nắng đồ ăn đều không có thiếu lưu nước cá cũng còn ở đại bộ phận đồ ăn cùng vật phẩm còn ở chỉ có cái kia tiểu ba lô cùng tô vân ngày thường ra cửa sẽ mang gậy gộc dao nhỏ không còn nữa giống như không phải chạy trốn. Nhìn nhìn lại Tô Vân làm việc thường dùng kia đem tiểu cái quốc, cũng đều còn lẳng lặng đứng ở góc tường, tựa hồ cũng không phải đi ra ngoài làm việc. Nhìn đến Tô Vân này không giống bình thường kỳ quái hành động, gió đêm trong lòng loại không thể ức chế vui sướng nảy lên trong lòng, Tô Vân. Nên không phải là đi ra ngoài tìm hắn đi. Hắn trở lại sân thời điểm, thiên tài lượng không lâu, thông thường còn chưa tới Tô Vân lên thời gian, chính là nàng lại không có chờ đến bình thường hoạt động thời gian liền đi ra ngoài. Thuyết minh nàng không phải đi làm việc, nàng cũng không phải thu thập hành lý, mang lên vật tư rút lui, nhìn kỹ xem, rất nhiều hữu dụng đồ vật, Tô Vân cũng không có mang, Thuyết minh nàng thực xuất ruột. Phần 26 Vui sướng cùng bất an đồng thời xuất hiện gió đêm trong lòng, hán vội vội vàng vàng mà hướng phía ngoài chạy đi, Tô Vân thường đi địa phương, đào mang rừng trúc không có, trong thôn hoang phế phòng ốc không có, khai hoang thổ địa không có, ngay cả cái kia giặt quần áo suối nước biên cũng không có. Tô Vân đây là đi nơi nào? Thẳng đến lúc này, vui sướng mới bị bất an hòa tan, thật lớn bất an trầm dại bao phủ gió đêm trong lòng. Gió đêm tâm trầm xuống. Tô Vân không thấy. Có phải hay không gặp cái gì nguy hiểm? Mặt thế bên trong nguy cơ tứ phía, biến dị ra thú, ăn người tiểu sâu, kịch độc quái vật, Mỗi loại đều có thể cho cái kia nhỏ yếu nhân loại đôi mắt mất đi sắc thái, mất đi sinh cơ. Tưởng tượng đến cặp kia rực rỡ lung linh đôi mắt mất đi qua mang, ngã vào vũng máu. Gió đêm tâm giống như là bị ai gắt gao bắt được giống nhau gắt gao mà phát đau. Nàng đến tột cùng đi nơi nào. 18 luận như thế nào vãn hồi rời nhà trốn đi tiểu miêu. Gió đêm nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, cẩn thận tìm tòi một vòng chung quanh tình huống. Cuối cùng rốt cuộc ở suối nước một đầu phát hiện có người trải qua dấu vết. Bởi vì chung quanh cỏ cây sung xuê, tô vân thói quen tính đi qua đi thời điểm đều sẽ dùng lưỡi hái mở đường, một đường đi một đường chém, lưu lại dấu vết thập phần rõ ràng. Đây là vào trong rừng mặt. gió đêm có chút mờ mịt, trong rừng có dã lang, có con nhím, có biến dị mèo rừng, độc trùng. Mỗi loại đều là nguy hiểm thật mạnh. Núi rừng nguy hiểm, tô vân là biết đến. Nhưng nàng vì cái gì còn muốn vào đi? Gió đêm không kịp cẩn thận tự hỏi, đuổi theo trên mặt đất dấu vết, một đường chạy như bay. Thức mau, hắn liền tìm tới rồi tô vân nơi ngã xuống, ướt dầm dề mặt đất hoạt ra một đạo nhợt nhạt mương máng, mương đế lá dụng ao hãm ra một cái nho nhỏ hố, người trượt chân ngã xuống dấu vết thập phần rõ ràng. Gió đêm cẩn thận quan sát đến bốn phía hoàng cảnh, chỉ thấy Tô Vân ngã xuống đi xuống địa phương là cái khe suối, cao thấp chênh lệch thập phần đại, sâu nhất địa phương ước chừng có 4 mét, hơi có vô ý, là thực dễ dàng dâm đến nước hoạt lá rụng, dọc theo sườn dốc ngã đi vào. Mương cảnh khô lá rụng rất nhiều, vạn nhất ngã xuống đi trong quá trình đụng vào thân cây hoặc là dâm đến xà trùng, đều thập phần nguy hiểm. Gió đêm trong mày, thả người nhảy, liền dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng mà lọt vào khe suối. Gió đêm đứng ở khe suối. chỉ thấy một mảnh thật dậy lá dụng ao hám đi vào biến thành một cái nhợt nhạt hố mơ hồ có thể nhìn ra là một người ngã ngồi bộ dáng nhìn tô vân một đường lưu lại dấu vết gió đêm cơ bản có thể phỏng đoán ra tô vân là bị cái gì hấp dẫn tới rồi nơi này sau đó té ngã gió đêm khẽ như mày túi người cha xét rõ ràng chật kim sắc đồng tử hơi hơi chật to trên mặt đất rơi dụng lá cây nhiễm một kia nhàn nhạt vết máu gió đêm vội vàng nhặt lên kia cái dính huyết lá cây cẩn thận ngửi chốt mũi truyền đến chính là tô vân hương vị Gió đêm mày nhăn đến lợi hại hơn, Tô Vân ngã xuống dưới bị thương, chảy huyết. Một người mang theo huyết cùng thương ở trong núi loạn đi, tình huống thực không ổn, mùi máu tươi thực dễ dàng hấp dẫn tới một ít tham lam dạ thú. Đến mau chút tìm được Tô Vân mới được. Gió đêm tế ngửi trong không khí hương vị, lập tức theo đối phương lưu lại dấu vết đuổi theo. Tô Vân này một đường bị thương, khập khiễng đi được thập phần gian nan, nàng một đường nghiêng ngả lảo đảo cũng không biết đi rồi bao lâu. Phòng thân gậy gỗ đã là biến thành nàng chuyên dụng quả Nàng chống quải trượng một chân thâm một chân thiển mà đi phía trước đi tới, hồn nhiên bất giác chính mình đã bước vào rừng rậm chỗ sâu trong. Tô Vân đi ra một khoảng cách, mới hậu chi hậu giác chính mình lạc đường, nàng ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ thấy bên này địa thế thấp bé, dị thương ẩm mức thảm thực vật thập phần tươi tốt, trong đó cây rừng đàn sen, có vẻ toàn bộ cánh rừng thập phần u ám. Ai, đây là lạc đường A. Tô Vân nguyên bản tưởng tránh đi cái kia khe suối, lại không ngờ vòng hồi lâu cũng chưa có thể đi ra ngoài. tại đây phiến rừng sâu bên trong bởi vì cây cối cao lớn tán cây rậm rạp nhiều năm khó gặp ánh nắng trong rừng dị thường âm u, bóng cây ảnh ảnh lay động dường như dương nanh múa vớt quỷ ảnh có vẻ dị thường đáng sợ tô vân nghiêng thai lắng nghe chung quanh rừng rậm bên trong còn ngẫu nhiên chuyển đến một hai tiếng thầm thì chi chi mà quái tiếng kêu, luôn là thình lình mà một chút một chút mỗi lần đều là sợ tới mức tô vân đột nhiên một chút thần kinh căng chặt nắm lươi hái chú tại chỗ không dám núp ních thẳng đến thanh âm đình chỉ Bốn phía khôi phục bình tĩnh. Sau đó Tô Vân mới như là một con vừa mới xuất động nhát gan lao thử, nhô đầu ra, dùng đôi mắt cẩn thận quan sát thanh âm truyền đến phương hướng, xác nhận không có bất luận cái gì dị thường sau, mới lại yên tâm lên, kéo thương chân, chậm rãi sờ soạng đường đi ra ngoài. Tô Vân không biết đi rồi bao lâu, cả người vừa mệt vừa đói, đang do dự muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút khi, đột nhiên lại từ bụi cây trung vụt ra một con đuôi dài tiểu tước, phành phạch cánh một chút bay qua Tô Vân đỉnh đầu. Lúc này như vậy gần gũi tiếp xúc, đem nàng dọa thật lớn mẻ dựng, thiếu chút nữa không có kêu sợ hãi ra tiếng. A, Tô Vân che miệng lại, đem kêu một tiếng kêu sợ hãi lại nuốt trở về trong bụng. Thở ra một hơi, ai, thần kinh lập tức đại trương đại lỏng, mặc cho ai đều chịu không nổi a. Tô Vân đều mau bị chính mình thần cấp chất cấp lộng điên rồi. Tô Vân lại bắt đầu thở dài, bắt đầu hối hận vì cái gì muốn đuổi theo gà rừng chạy đến trong rừng, vì cái gì không hảo hảo xem lộ. lúc này một cái tiểu dã tức đều có thể đem chính mình dọa nhảy dựng xứng đáng nha ai tô vân gian nan địa chi chống vạn thương chân tiếp tục về phía trước đi tới lúc gần đi đột nhiên không biết như thế nào như là cảm thấy nguy hiểm dư quang hướng dã tước bay ra lủm cây trung đào qua sau đó nàng chú ý tới một cái không quá tầm thường thấp bé âm u thân ảnh kia thân ảnh cơ hồ cùng đuổi cây bóng ma dung hợp ở cùng nhau không nhìn kỹ căn bản vô pháp phát hiện tô vân trong lòng mánh đến nhảy dựng kia đúng là một con ngủ đông dã lang không thể rút dây động rừng chẳng lẽ là không cẩn thận vào nhầm đối phương địa bàn sấn đối phương không có phát động công kích đến chạy nhanh rời đi mới được tô vân làm bộ không có việc gì phát sinh trong tay siết chặt lưới hái dung hợp chậm rãi di động bước chân chậm rãi về phía trước đi đến nàng đi ra một khoảng cách tia chỉ dã lang lại không có phát động công kích nàng vừa mới tưởng tùng một hơi lại không cẩn thận thoáng nhìn ở nàng cách đó không xa một bụi bụi cây trung, kia chỉ dã lang như cũ ẩn ấp gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng di động nghẹ bước tô vân trong lòng căng thẳng nhịn xuống chân vận đau đớn chống quả trượng nhanh hơn rời đi bước chân nàng một đường nghiêng ngả lảo đảo ước chừng đi ra mấy trăm mễ. phía sau như cũng là im mắng một mảnh không có bất luận cái gì tiếng vang cũng không có công kích hẳn là ném xuống tô vân trong lòng ôm có một tia may mắn rồi lại không dám thiếu cảnh giác nàng đề phòng dừng lại bước chân làm bộ đỡ đại thụ nghỉ tạm đôi mắt lại đang không ngừng mà âm thầm quan sát chung quanh hoàn cảnh quả nhiên ở một chỗ không chớp mắt thấp bé bụi cây chung kia thất dã lang thế nhưng còn ở chỉ thấy kia thất dã lang thân mình thấp thấp ngủ đông u ám lông tóc cơ hồ cùng bụi cây bóng ma dung hợp ở cùng nhau làm người căn bản vô pháp dễ dàng cảm thấy cái gì này thất dã lang thế nhưng một đường đi theo nàng xem ra nàng không phải vào nhầm này chỉ dã lang lãnh địa mà là không biết khi nào này chỉ dã lang sớm đã theo dõi bị thương nàng một đường theo đuôi tìm kiếm thích hợp thời cơ y đổ đối nàng xuống tay này. như thế nào cho phải. Tô Vân cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi, trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên. Không nghĩ tới bị thương còn không tính, còn không cẩn thận bị dã lang theo dõi, cũng không biết đây là chỉ có một con vẫn là một đám, đây là theo nàng bao lâu. Là muốn đem nàng trở thành cơm chưa sao. Tô Vân một lòng nhắc tới cổ họng, đôi tay theo bản năng mà nắm chặt gậy gỗ, thân mình có chút run nhẹ nhẹ, không, không, không thể hoảng, nàng nhất định không thể hoảng, muốn chấn định, nhất định phải chấn định, đến trước cẩn thận quan sát lại nói. Tô Vân thở vào một hơi, nỗ lực thả chậm hô hấp, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó kéo thương chân, tiếp tục làm bộ không có việc gì, chống gậy gỗ, tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi. Nàng một mặt làm bộ không có việc gì lên đường, một mặt lại dùng đôi mắt đang âm thầm mà quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, nghĩ chạy thoát biện pháp. Tô Vân cứ như vậy chậm rãi đi rồi một đoạn, lại quan sát một đoạn, rốt cuộc có thể xác định chính là, trung quanh không còn có khác lang đồng bạn. Trước mắt chính là một con cô lang. Hơn nữa theo nàng quan sát, này thất lang thoạt nhìn thân hình rất là gầy yếu, cho nên mới sẽ vẫn luôn đi theo nàng phía sau, tùy thời mà tìm kiếm xuống tay cơ hội, mà không phải gặp được thời điểm liền phát động công kích. Tô Vân trong lòng phỏng đoán, đại khái là tưởng chờ đến nàng đi được kiệt sức, không hề phòng bị thời điểm, lại tùy thời từ phía sau nhào lên tới, một hơi cắn đứt nàng cổ. Tô Vân nghĩ đến đây, nhịn không được rụt rụt cổ, cũng không biết nó theo chính mình có bao nhiêu lâu, nếu không phải kia chỉ đột nhiên bay ra tới chim sơn ca. Chính mình thật đúng là phát hiện không được nó tung tích, sau đó tiếp tục một mình ngây ngốc mà tiếp tục đi tới, thẳng đến sức cùng lực kiệt, nó cứ như vậy vẫn luôn này thất lang thật sự là đủ có kiên nhẫn. Nghĩ đến đây, Tô Vân đáy lòng không cấm dùng mình một cái, sợ là không hảo vùng thoát khỏi này lang. Từ xưa lang chính là phi thường cứng cõi thông minh động vật, cứng cõi thông minh, một khi bị theo dõi, muốn chạy thoát chính là kiện thực không dễ dàng sự tình. Bất quá, trong bất hạnh vạn hạnh chính là, còn hảo chỉ là thất cô lang. nếu là lúc này gặp được bầy sói tô vân sợ là sớm đã chết không toàn thây tô vân trong lòng tuy rằng một mảnh kinh hoảng nhưng mặt ngoài lại không hiện nàng chỉ bất động thanh sắc mà lặng lẽ quan sát tình huống chỉ thấy kia chỉ lang thân hình pha gầy yếu ước chừng so tầm thường chó săn lớn hơn một chút một thân màu xám nâu ra lông cơ hồ cùng chung quanh bóng ma hòa hợp nhất thể không nhìn kỹ căn bản vô pháp cảm thấy nếu là ở tô vân chân còn chưa bị thương dưới tình huống vẫn là có thể toàn lực một bác nhưng hiện tại tô vân chân bị thương Lại thêm chi đi rồi hồi lâu, cả người lại mệt lại mệt. Không được, không thể còn như vậy mù quáng mà đi xuống đi, nàng sớm đã không biết khi nào đã bị lạc phương hướng, cả người đi rồi hồi lâu, lại đi đi xuống, thật sự chính là tử lộ một cái. Vì thế nàng tận lực dịch đến một khối trông trải trên đất trống, sau đó một tay nắm gậy gỗ, một tay cầm lưới hái, giữa lưng vào một cây thô tráng đánh đại thụ đứng yên, nàng trên chân có thương tích, vô pháp leo cây, huống hồ cũng không biết kia lăng có thể hay không leo cây. chỉ có thể đem sau lưng dán ở đại thụ làm thượng do đó bảo hộ chính mình phía sau lưng sẽ không bị công kích chỉ có thể đánh cuộc một phen tô vân đứng yên lúc sau nỗ lực mà khiến cho chính mình chấn định xuống dưới đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia chỉ dã lang ngủ đông địa phương tô vân tầm mắt cùng dã lang lặng yên đối thượng nàng ánh mắt kiên định không hề sợ hãi kia dã lang xem tô vân đột nhiên dừng lại Dơ lên vũ khí đối mặt chính mình biết đã bị phát hiện liền không hề cố tình che giấu Bùi cây bóng ma trung sáng lên hai điểm doanh doanh lục quang, chỉ thấy kia chỉ dã lang mắt lộ ra hung quang, vỡ ra sắc bén răng nanh. Tô Vân cũng không chút nào yếu thế, giơ lên trong tay gậy gỗ, thật mạnh đánh một chút mặt đất dơ lên một mảnh cắt đất, lớn tiếng mà đe dọa nói, "Uống! Cút ngay xuất sinh." Kia chỉ lang thình lình bị uống lên một chút, nhìn đến Tô Vân giữ tận hô to biểu tình, thân mình hơi hơi chấn động, ngay sau đó bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, sau đó biến mất ở cây cối phía sau. Dễ dàng như vậy liền đi rồi. Tô Vân cũng không dám nữa thiếu cảnh giác, như cũ nắm vũ khí gắt gao mà bảo vệ cho sau lưng, như thế kiên trì mười mấy phút. Sau đó Tô Vân lại một lần phát hiện nó tung tích, nó cũng không có đi xa, mà là thừa dịp nàng không chú ý, lại từ bên cạnh lặng yên không một tiếng động mà vòng lại đây, một đôi lập lòe ánh huỳnh quang lục mắt chính ngủ đông ở bóng ma trung, sâu kín mà nhìn chầm chầm nàng sơ hở. Lại lần nữa bị Tô Vân phát hiện sau, nó bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, vung cái đôi lại thay đổi vị trí. tiếp theo lại là ở không chớp mắt bóng ma trùng sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng mười mấy phút thẳng đến nàng tinh thần mỏi mệt lớn tiếng quát ngăn liền lại quay đầu trốn đi sau đó lại đổi một chỗ lang từ trước đến nay là thập phần ngoan cố chúng nó một khi nhận định mục tiêu rất ít bỏ dở nửa chừng trừ phi bị giết bỏ mình hoặc bị thương nặng trước mắt này chỉ lang thập phần thông minh biết mạnh mẽ tiến công không chiếm được chỗ tốt nó lần lượt vu hồi chậm rãi tiếp cận tô vân vì chính là tiêu hao nàng tinh thần cùng sức lực tìm được nàng sơ hở tô vân nguyên bản gắng đạt tới một bác nhưng kia chỉ lang thập phần có kiên nhẫn cùng nàng đánh tiêu hao chiến chỉ chậm rãi kiên nhẫn chờ nàng tinh thần thân thể mỏi mệt là lúc hô hô hô tô vân hô hấp trở nên thong thả trầm trọng lên bất chi bất giác chi gian đã là nỏ mạnh hết đà nàng dựa vào trên cây dùng sức mồm to mà thở phì phò thời gian giải tinh thần căng chặt làm nàng thập phần mỏi mệt trong tay gậy gỗ đều có chút lấy không xong mắt thấy nàng lộ ra mỏi mệt thái độ Giã Lang nhanh chóng bắt được cơ hội, hai con mắt phát ra sâu kín hung quang, chật chân sau hơi khuất, trước chân về phía trước đột nhiên một phát liền hướng tới Tô Vân đánh tới. Tô Vân phản ứng cực nhanh, trực tiếp lắc mình tránh né, né tránh Giã Lang công kích. Phần 27 chỉ là vội vàng trốn tránh, Tô Vân lập tức thoát ly thân cây chống đỡ, bị thương chân phát ra một trận kịch liệt đau đớn. Tê Tô Vân dưới chân một trận đau nhức, vô pháp chống đỡ trụ thân thể, thế lăn quay trên mặt đất. Giã Lang xem nàng té ngã. nhanh chóng nắm lấy cơ hội lần thứ hai phát đi lên tô vân bất chấp rất nhiều vội vàng kéo thương chân cấp tốc lui về phía sau muốn tìm kiếm tân trống đỡ hiểm hộ phía sau lưng nhưng kia chỉ dã lang lại không có cho nàng cơ hội trực tiếp nhào lên tới một ngụm cắn ở nàng trốn tránh không kịp cẳng chân thượng thật sâu răng nhọn hãm sâu vào nàng da thịt bên trong tô vân một trận xuyên tim đau chợt nàng giơ lên dao trẻ tuổi không chút do dự chém vào dã lang thân thể dã lang ăn đau tức khắc nổi cơn điên bung ra hầm răng Đột nhiên một chút bổ nhào vào Tô Vân trên người, Tô Vân trở tay chính là một côn. Một người một lang vặn đánh vào cùng nhau. Trong hỗn loạn, Tô Vân móc ra phòng thân dao gọn hoa quả không ngừng đâm vào dã lang trên người, kia chỉ dã lang cũng nảy sinh ác độc mà phát cắn Tô Vân. Nhưng mảnh mai hiện đại nhân loại như thế nào ngăn cản mặt thế thân kinh bách chiến dã lang, Tô Vân bị phát cắn đến cả người là thương, máu tươi đầm địa, mắt thấy liền phải mệnh tang tại đây. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh rốt cuộc đổi tới. Tiêu chấp giống nhau từ trong rừng lao ra, chỉ thấy hàn quang trận lóe, giáp vỏ bên trong vươn một đôi lợi trảo, thật sâu cắm vào dã lang cổ, trong nháy mắt liền kết thúc dã lang sinh mệnh, dã lang đầu một hoai mềm mại mà ngã vào một bên, lộ ra gió đêm kia trương lo lắng mặt. Thật tốt quá! Rốt cuộc được cứu trợ, Tô Vân thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này, mắt thấy gió đêm rốt cuộc ở cuối cùng thời điểm đổi tới, Tô Vân rốt cuộc có thể yên tâm, trận nàng bung ra nắm chủy thủ tay, ngã xuống trên mặt đất. Suy yếu ngã trên mặt đất Tô Vân, lúc này trên người đã là vết thương chống chất, máu tươi đầm địa thập phần đáng sợ, nhìn đến tới chính là gió đêm, Tô Vân rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn, gió đêm, ô ô ô, ngươi đi nơi nào, ta tìm ngươi đã lâu, thiếu chút nữa đã chết, thấy trên mặt dính đầy huyết lệ lên tiếng khóc giống Tô Vân, gió đêm tức khắc có chút chân tay luôn cuống, Tô Vân trên người quần áo phá thành mảnh nhỏ, thoạt nhìn cả người máu tươi, vết thương chống chất, hắn muốn ôm nàng, lại sợ hai chạm vào miệng vết thương. Hắn ngốc tại tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tô Vân trên người bị thương, cả người lại mệt lại mỏi mệt, rốt cuộc thấy gió đêm. Tâm tình buồn vui đan xen. ô ô ô, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta tìm ngươi đã lâu đã lâu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ô ô ô, đau quá. Ta thiếu chút nữa đã chết. Gió đêm biết được Tô Vân lại là vì đi ra ngoài tìm tìm chính mình mà bị thương, trong lòng một trận ấy náy cùng đau lòng. Lắp bắp mà xin lỗi. Ta, ta ta. Đối, đúng đúng không dậy nổi. Là ta không hảo. Ta không nên đi. Ô ô ô. Người rốt cuộc tới. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta. Ô ô ô. Ta tưởng về nhà. tô Vân rốt cuộc được cứu trợ. Tuy rằng nàng trên người tràn đầy vết thương, nàng cùng kia chỉ dã lang chiến đấu ở cùng nhau. Trên người bị cắn vài khẩu, dã lang hàm răng lại tiêm lại lợi. Cảng chân thượng bị thương sâu nhất địa phương thậm chí rất khối thịt. miệng vết thương máu chảy không ngừng thập phân doan người bất quá lúc này không phải khóc thời điểm tô vân khóc trong chốc lát mạnh mẽ ngừng nước mắt thanh âm mang theo khóc nước nở lại quyết đoán mà chỉ huy đi tiểu đêm phong đem ngươi áo trên thổi ra sẽ thành một cái một cái cầm máu dùng tô vân trước làm gió đêm dùng lợi chảo đem áo trên xé thành điều gió đêm nghe vậy không nói hai lời làm theo hắn nhanh chóng bỏ đi áo trên xé thành điều trạng đưa cho tô vân tô vân cẳng chân bị cắn dứt một miếng thịt Miệng vết thương mấy có thể thấy được cốt, lúc này máu chạy không ngừng, xôn xao, tình huống thập phần không tốt. Nhìn này suất huyết lượng, Tô Vân chỉ có thể lập tức dùng mảnh vải gắt gao mà trói lại tới gần miệng vết thương vị trí, đây là khẩn cấp dưới tình huống sử dụng động mạch cầm máu pháp, thông qua chặn miệng vết thương gần quả nhiên động mạch huyết lưu đạt tới cầm máu tác dụng, thời khắc mấu chốt có bảo mệnh tác dụng. Gói xong sau, Tô Vân lại dùng một chỉnh miếng vải bao bọc lấy toàn bộ miệng vết thương, đơn giản mà băng bó một chút, đây là miệng vết thương áp bách cầm máu pháp. Thông qua ấn miệng vết thương, ngừng huyết lưu. Gió đêm hỗ trợ trích một chút ngải thảo nội diệp, nếu có cầm máu thảo nói cũng trích một chút. Ngay sau đó, nàng chỉ huy gió đêm đi phụ cận trích ngải thảo, ngải thảo trồi non cũng có cầm máu công hiệu. Bất quá hiện tại, trên tay không có công cụ phá đi, Tô Vân chỉ có thể chịu đựng ngải thảo chua sót, lung tung mà nhai tói lúc sau đắp ở cánh tay, trên đùi, nước miếng đựng rung nấm ốc, có thể ở khẩn cấp dưới tình huống tiêu độc. trừ cái này ra nước miếng còn có một chút kích thích làn da miệng vết thương khép kín tác dụng nhưng là đối với đại miệng vết thương trên cơ bản tác dụng rất nhỏ là được tô vân bất chấp rất nhiều nàng đem nhai thoái ngải thảo cầm máu thảo đắp ở miệng vết thương thượng sau đó ở gió đêm dưới sự trợ giúp lại dùng mảnh vải bao bọc lấy trên người trên cơ bản xuất huyết so nhiều địa phương đều đơn giản băng bó xong tô vân thở phào một hơi chịu đựng trên người đau nhức gian nan di động một chút chân này bởi vì mạnh mẽ đi lại Nàng chân thương càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này đã sưng đến giống màn thầu giống nhau, vừa động liền xuyên tim đau. Tô Vân hít sâu một hơi, nỗ lực không chế được trên mặt bởi vì đau đớn mà giữ tợn biểu tình. Đối với đầy mặt lo lắng gió đêm nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, làm bộ nhẹ nhàng cười nói, ha, cuối cùng nhặt về nửa cái mạng, còn hảo có ngươi. Thấy nàng rõ ràng bị như vậy nghiêm trọng thương, đau đến biểu tình đều vặn mẹo, lại còn muốn làm bộ dường như không có việc gì an ủi lo lắng tự trách chính mình một trận hơi nhiệt nảy lên gió đêm hốc mắt gió đêm xoa đỏ lên hốc mắt nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu hắn nội tâm tràn đầy áy náy nếu không phải tô vân ra tới tìm hắn liền sẽ không bị thương liền sẽ không kém điểm chết này hết thảy phát sinh đều là bởi vì hắn bởi vì hắn tô vân thiếu chút nữa chết mất nghĩ đến đây hắn ngực hơi hơi phát đau nhìn tô vân bởi vì mất máu quá nhiều trắng bệnh yếu ớt mặt hắn hơi hơi hé miệng lại muốn xin lỗi nhưng tô vân giống như là xem thấu hắn tâm sự giống nhau ngăn trở hắn mở miệng Đừng nói cái gì thực xin lỗi, không có ngươi, ta đã sớm đã chết. Gió đêm lại lắc đầu, nhìn cả người là huyết tô vân, hắn tâm như là bị ai hung hăng nắm giống nhau phát đau. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, chỉ kém một chút hắn liền vĩnh viễn mà mất đi nàng. Trời biết, ở nghe thấy mùi máu tươi, thấy dã lang kia trong nháy mắt hắn có bao nhiêu hoảng loạn, hắn sợ hắn nhìn đến chính là một khối ngã vào vũng máu thân ảnh. Tưởng tượng đến như vậy hình ảnh, hắn tâm giống như là trầm vào trong nước. Hắn lắc lắc đầu, nỗ lực đem những cái đó hình ảnh những cái đó đáng sợ ý niệm toàn bộ đuổi ra đầu hắn âm thầm ở trong lòng làm một cái quyết định không có gì so tô vân cứ như vậy chết làm hắn cảm giác được đau đớn cho dù là bị chán ghét bị chán ghét hắn cũng sẽ không lại rời đi trừ phi trừ phi nàng không cần hắn nghĩ đến đây gió đêm dùng sức nhịn xuống đáy mắt liền phải tràn ra nước mắt không lưng bế lên vết thương chồng chất tô vân nhẹ giọng nói thực xin lỗi đừng chán ghét ta ta không bao giờ sẽ rời đi nghe thế câu nói Tô Vân đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại bỗng nhiên nghị thông suốt, nàng như chút được gánh nặng bông ra gắt gao nhăn mày, nhẹ nhàng tràn ra một cái tươi cười. Thật sự là quá tốt. Gió đêm, ta rốt cuộc tìm về ngươi. Nàng ngẩng đầu, duỗi tay nhẹ nhàng câu lấy gió đêm cổ, đem đầu hoa ở gió đêm cổ, nghe đối phương trên người truyền đến tim đập, Tô Vân trong lòng tràn đầy an tâm, thật là thật tốt quá, nàng rốt cuộc tìm về nàng yêu. Tô Vân đem mặt vùi vào gió đêm cổ gian lông tơ dùng sức hút một ngụm. vùi đầu lao khỏe mắt tràn ra nước mắt cuối cùng ngẩng đầu cười đối gió đêm nói gió đêm chúng ta cùng nhau về nhà đi gió đêm cúi đầu rỗi tay đem trong lòng ngực yêu ớt thiếu nữ dùng sức ôm chặt như là đối đãi cái gì hy thế chân bảo hắn nhìn phía thiếu nữ ánh mắt ôn nhu như nước nói chuyện thanh âm trầm thấp mà em hai hắn nói hảo tô vân chúng ta cùng nhau về nhà mười chín về nhà gió đêm ôm tô vân dáng người luyện chuyển nhẹ nhàng mà ở trong rừng cây bay vọn hắn bàn chân trường thật dày thả cứng rắn thịt lót phi thường thích hợp ở trong rừng nhảy lên lấy gió đêm một đường ở trong rừng xuyên qua tốc độ ước chừng một giờ hai người liền về tới ra rời nhà bất quá nửa ngày tô vân lại cảm giác như là qua mấy cái thế kỷ dài lâu kiếp sau trọng sinh một thân thương cảm giác này có điểm toan sảng a đây là tô vân lần thứ hai kiếp sau trọng sinh cho nên nàng rất có kinh nghiệm cũng thực bình tĩnh một hồi về đến nhà tô vân liền chạy nhanh giải khai trên đùi gắt gao áp bách băng vải động mạch áp bách cầm máu pháp Yêu cầu cách một đoạn thời gian liền phải bung ra dây cột, phòng ngựa trường kỳ máu không lưu thông khiến cho cơ bắp tổ chức hoại tử. Phía trước gió đêm ôm nàng ở rừng cây gian chạy vội, Tô Vân không kịp mở trói, cho nên một hồi về đến nhà, Tô Vân chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh bung ra băng vải, làm máu tuần hoàn lên. Tô Vân nhanh chóng mà giải khai băng vải, cảm giác cẳng chân chết lặng dần dần biến mất, một trận kỳ dị tê dại cảm từ bắp chân chỗ truyền đến, còn có chi giác, là chuyện tốt, chỉ là theo băng vải bỏ. máu tươi lại bắt đầu xuyên thấu qua vải dệt bắt đầu chậm dại thấm ra tới đến chạy nhanh xử lý tô vân chịu đựng đau trước từ ba lô móc ra mấy viên đường vội vàng tắt trong miệng đến kịp thời bổ sung đường phân phòng ngựa chính mình bởi vì mất máu quá nhiều ngất xịu đi gió đêm bưng tới nước ấm, đưa cho tô vân uống trước điểm nước ấm. tô vân tiếp nhận ly nước từ ngực ưng ngực làm xong rồi một ly ôn nhuận thủy nháy mắt dễ chịu khát khô yết hầu mắt lạnh sảng khoái làm nàng có chút chưa đã thèm vì thế nàng ngẩng đầu hỏi còn có sao Có. Gió đêm trực tiếp đem bình giữ ấm cầm lại đây, cho nàng đổ nhị ly, Tô Vân tiếp nhận cái ly, lại làm một hơi uống lên hơn phân nửa, theo sau biến đem ly nước trả lại cho gió đêm, nhìn hắn một đường chạy như bay mồ hôi đầy đầu bộ dáng, còn thực chi kỳ nói, gió đêm, ngươi cũng uống điểm đi. Gió đêm nhìn nhìn ly nước dư lại nửa chén nước, dơ lên cái ly liền uống cạn. Tô Vân mở to hai mắt nhìn, nàng nàng nàng. Nàng ý tứ là làm gió đêm chính mình đi đảo một ly. lại không nghĩ rằng đối phương như thế dứt khoát, thế nhưng trực tiếp dùng nàng cái ly uống lên lên. Này này này, xem như gián tiếp hôn môi Tô Vân bên thai có chút nóng lên, trộm nhìn thoáng qua gió đêm, chỉ thấy đối diện ngốc tiểu hỏa, như cũ vô chi vô giác, nhanh chóng mà uống cạn thủy, tiếp tục dùng lo lắng mà ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng miệng vết thương. Nga, Tô Vân thiếu nữ tâm tức khắc tàn biến, tiểu miêu miêu có thể biết cái gì là tình yêu đâu, tiểu miêu mắt mèo là nhìn không tới này đó. vì thế tô vân lén lút đối chính mình thiếu nữ tâm mắt trợn trắng sau đó đem dư lại cuối cùng mấy viên đường đưa cho gió đêm gió đêm ngươi cùng ăn một chút bổ sung đường phân đây là gió đêm yêu nhất đại bạch thỏ vốn dĩ dạo chơi ngoại thành mang đến liền không nhiều lắm trải qua một đoạn thời gian ăn ăn ăn trên tay nàng chính là cuối cùng mấy viên ngày thường gió đêm có thể ăn thượng một viên lô thai tuyệt đối là lập tức cất cánh yêu thích chi tình buộc lộ ra ngoài tô vân lúc này đưa cho gió đêm vốn tưởng rằng hắn sẽ vui vẻ một ít. lại không nghĩ rằng gió đêm đem đường đẩy trở về cự tuyệt ngươi bị thương ngươi ăn gió đêm tuy rằng thực thích đại bạch thỏ ngọt tư tư hương vị nhưng là hắn biết tô vân kỳ thật thực bảo bối chúng nó chỉ có tới rồi đặc biệt thời điểm mới có thể ăn nhớ rõ lần trước hắn bị thương hôn mê thời điểm tô vân nửa đêm lên đem ngọt ngào đại bạch thỏ nhét vào trong miệng của hắn chính là dùng chúng nó cho chính mình bổ sung năng lượng trợ giúp chính mình khôi phục hiện tại so với ăn đường hắn càng muốn muốn chính là tô vân chạy nhanh hảo lên Hán tình nguyện đem sở hữu đường đều cho nàng chỉ cần tô vân có thể hào lên nhìn đến gió đêm chống đẩy tô vân cũng không vô nghĩa trực tiếp xé mở giấy gói kẹo nhét vào gió đêm trong miệng ngươi cũng muốn ăn một chút hiện tại đúng là quan trọng thời điểm vạn nhất ngươi cũng ngã xuống vậy không hảo nữ hải ngón tay mềm mại chống lại hắn ngôi một mạt ngọt ngào hương vị gió đêm chỉ sửng sốt một cái trước mắt liền đem kẹo sữa ngập lấy tô vân bổ sung thủy phân cùng đường phân cảm giác dễ chịu một ít bắt đầu xuống tay chuẩn bị xử lý miệng vết thương gió đêm hỗ trợ đem nước sôi toàn bộ lấy lại đây ân gió đêm vùng đất thấp ứng xem một tiếng đứng dậy đi lấy đồ vật nga đúng rồi còn có cầm máu thảo toàn bộ lấy lại đây không đủ nói lại trích một ít hoặc là có ngải thảo nộn diệp cũng đúng còn có kéo tô vân ngồi ở hành lang hạ phiến đá xanh thượng nỗ lực nuốt trong miệng đường khối gắng đạt tới nhanh chóng bổ sung năng lượng còn có đánh thùng nước trong lại đây khan lông Phần 28. Gió đêm động tác thập phần nhanh chóng, thực mau liền lấy tề tất cả đồ vật, đái tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau. Tô Vân dựa vào hành lang hạ cây cột bắt đầu xử lý miệng vết thương, quần áo đã bị xe rách, không thể bình thường cởi ra, đắp dụng kéo cắt hai, như vậy có thể tận lực tránh cho đối miệng vết thương lần thứ hai thương tổn. Bắt được kéo, Tô Vân Phi thường quyết đoán mà thành thạo đem quần áo toàn bộ cắt hai, cuối cùng chỉ còn lại có nội y. sau đó ngay sau đó nàng đem quần cũng cắt hai dài trong chớp mắt biến thành nhiệt quân đùi. Lúc này không rảnh lo cái gì nam nữ chi biệt, cứu mạng quan trọng, Tô Vân không chút nào để ý mà lộ cánh tay đùi. Tuy rằng vừa mới bắt đầu nàng vẫn là có chút thẹn thùng, nhưng nàng trộm nhìn hai mắt, nga, tiểu miêu quả nhiên không có tâm, gió đêm căn bản không có cái gì đặc biệt phản ứng, liền xem đều không, có nhiều xem hai mắt. Chỉ là nhìn chằm chằm nàng máu tươi đầm địa miệng vết thương, mắt lộ ra lo lắng. Tô Vân không cần chiếu gương cũng biết lúc này trên người nàng che kín máu tươi cùng bùn đất nhất định thoạt nhìn phi thường thảm trên thực tế lang huyết không ít cũng dán lên nàng trên người trên người một nửa huyết không phải nàng chờ hạ rửa sạch sạch sẽ thì tốt rồi muốn bắt đầu rửa sạch tô vân cầm lấy khăn lông dính thủy bắt đầu trà lao trên người vết máu bùn ô bắt đầu chậm rãi rửa sạch miệng vết thương trùng quanh dơ bẩn vết máu trên người nàng nhiều chỗ cắn thương bả vai cánh tay đùi cánh tay đều có nanh sói cắn xé dấu vết nhưng là may mà chính là Miệng vết thương đều không phải cái gì vết thương chí mạng, kia chỉ, chỉ lang ban đầu phát cắn Tô Vân cổ thời điểm, nàng dùng hết toàn lực tránh đi, chỉ bị hung hăng cắn trúng vài cái bả vai, nếu không nói. Hậu quả khó liệu a. Tô Vân cầm khăn lông, dùng sức lao đi trên người dơ bẩn, vết máu, gió đêm cho nàng thay đổi một thùng lại một thùng thủy, rốt cuộc mới đưa trên người vết máu cáo bẩn rửa sạch rớt, kế tiếp chính là xử lý miệng vết thương. Hiện tại thiếu y thì thiếu dược. cũng không biết bị lang cắn thương có thể hay không đến bệnh chó dại hoặc là biến dị, cho nên tô vân chỉ có thể tận lực rửa theo hiện có điều kiện trị liệu. đối với cánh tay cánh tay miệng vết thương, tô vân dỡ bỏ nguyên lai giản dị bao vây băng vải, cố nén đau đớn, làm gió đêm hỗ trợ dùng đại lượng nước trong lặp lại xúc rửa, tận lực rửa sạch sẽ miệng vết thương. như vậy nước trong xúc rửa, có thể phòng ngừa giã lang nước bọt tàn lưu mang đến vi khuẩn cảm nhiễm, nếu không cẩn thận bị cẩu cắn thương, cũng là trước tiên lấy xả phòng đến vòi nước phía dưới xúc rửa. sau đó lại đi bệnh viện hiện tại đã không có xả phòng cũng không có bệnh viện chỉ có thể có cái gì tới cái gì tô vân cắn răng chịu đựng đau tận lực mà xúc rửa miệng vết thương chỉ có thể gắng đạt tới tận lực cọ rửa sạch sẽ lang lưu lại nước bọt nước trong xúc rửa miệng vết thương xong mới là quan trọng nhất nhất đau bộ phận rượu trắng tiêu độc không có cồn chỉ có đầy nước rượu trắng nung liệt rượu trắng bôi trên miệng vết thương thượng bởi vì hàm thủy lượng cao bốc hơi lại chậm đau đớn như là kéo lớn lên lăng trì tô vân đau đến đều sắp hít thở không thông từng đợt manh liệt kích thích đau đớn đâm thẳng cốt thủy vài hạ rượu trắng chạm vào miệng vết thương ngay mắt kia một trận giật mình đau xông thẳng tô vân đỉnh đầu tô vân đều hận không thể chính mình ngất xỉu đi tính nhưng là cũng không có như nàng mong muốn nàng vẫn là không có đau vựng cho nên nàng chỉ có thể gắt gao mà cắn trong miệng mảnh vải vạn vẹo khuôn mặt sinh sôi rửa gần lúc này đây thật đúng là chính là làm nàng khác sâu mà cảm thụ một phen ngàn vạn châm thứ cảm giác tô vân Cảm thấy bị cắn thời điểm đều không có như vậy đau. Chờ rượu trắng sức mạnh hoãn qua đi, Tô Vân cả người đều hư. Nàng vô lực mà phun rất trong miệng mảnh vải, hai mắt hơi hạp, thân mình suy yếu mà dựa vào cây cổ thượng, nàng hơi hơi mà thở dốc, nhân đau đớn kích phát sinh lý tính nước mắt mồ hôi, đại viên đại viên, không thể ức chế mà từ hốc mắt, từ trên trán nhỏ dọn, trước người một tiểu khối địa bản đều bị làm ướt. Nhìn nàng mỏi mệt suy yếu bộ dáng, gió đêm trong lòng một trận phần nắm, nhẹ giọng nói, nếu không, đừng đồ cái này. sẽ đau. Tô Vân suy yếu mà lắc đầu, cự tuyệt, nàng không phải thú nhân, mà là xuyên qua lại đây không có sức chống cự người thường, nàng không có thú nhân như vậy cường đại tự lành lực, cũng không có bọn họ tốt đẹp gen, vạn nhất miệng vết thương cảm nhiễm, hoặc là bệnh chó dại cảm nhiễm, chờ đợi nàng chỉ có đường chết một cái, cho nên nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy mặc kệ miệng vết thương tự do phát triển, chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, nàng đều không thể mạo hiểm." Tô Vân dựa vào cây cột, nhắm mắt lại, hơi chút thở dốc một hồi nhi. Lại uống lên mấy khẩu ôn nước đường, hòa hoan cảm xúc lúc sau, lại tiếp tục cầm lấy phòng ngửa cắn thương đầu lưới mạnh vải, suy yếu mà kiên trì nói, không quan trọng, ta không sợ đau, vạn nhất miệng vết thương cảm nhiễm chuyển biến xấu liền không hảo, gió đêm, ngươi thượng dược động tác mo một ít, như vậy ta cũng có thể đủ thiếu đau một lần, tốt nhất dùng một lần đem dư lại miệng vết thương thượng xong, như vậy ta cũng chỉ dùng nhẫn cuối cùng một lần. Tô Vân Hiếu Khí Vô Lực Mà Công Đạo Gió Đêm nàng tuy rằng quyết ý tính toán dùng một lần thượng song sở hữu miệng vết thương nhưng là kia cổ thẳng đánh linh hồn đau đớn thật sự là làm người bản năng sợ hãi tô vân tưởng tượng đến kế tiếp còn muốn tiếp tục thượng dược thân thể liền nhịn không được phát run nhìn tô vân dựa vào cây cột thượng không được run nhẹ nhẹ bộ dáng gió đêm rất là đau lòng chính là như vậy người sẽ đau không quan trọng nhẫn nhẫn vài phút liền đi qua tô vân tuy rằng sợ đến phát run nhưng lại còn liều mạng cắn răng kiên trì so với đau cái vài lần chết đi sống lại nàng thà rằng dùng một lần đau xong thấy nàng như thế kiên trì gió đêm cũng liền y lìa theo làm gió đêm giơ lên trang rượu trang chén tầm ức khăn động tác nhanh chóng thượng xong rồi dư lại miệng vết thương trong nháy mắt tô vân lại một lần cảm thụ cồn mang đến mãnh liệt đau đớn nàng cắn mảnh vải tiết hầu nghẹn ngào phát ra mơ hồ không rõ tiếng vang mồ hôi nước mắt hỗn hợp đại tích đại tích chảy xuống thiếu chút nữa hai mắt vừa lật liền phải ngất xịu đi còn hảo gió đêm động tác rất nhanh vài phút sau đau đớn nhanh chóng tiêu tán Tô Vân thở ra một hơi, "Còn hảo, còn hảo, rốt cuộc ai đi qua." Kế tiếp nàng rửa gần cây cột ở thở dốc, gió đêm tác động tác mềm nhẹ mà cấp miệng vết thương đắp thượng cầm máu thảo dược, sau đó dùng cắt tốt mảnh vải băng bó lên. Rốt cuộc xử lý xong trên người miệng vết thương, Tô Vân nhẹ nhàng phun rất trong miệng mảnh vải, thật sâu thở ra một hơi, rốt cuộc chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ, cẳng chân thượng miệng vết thương rất sâu, đổ máu cũng nhiều nhất, xử lý lên muốn càng vì thận trọng. Vì thế nàng cố ý tinh tế giáo đại gió đêm nếu chờ lát nữa miệng vết thương huyết ngăn không được nói ngươi đến giống phía trước như vậy gói hảo ta đuổi dùng kim chỉ súng nước rượu trắng sau đó tận lực nghĩ cách đem miệng vết thương phùng thượng lại không được nói cũng chỉ có thể sử dụng lửa đốt bảo mệnh quan trọng nhất trở lên vài loại đều là khẩn cấp thời khắc đối đái động mạch xuất huyết biện pháp tô vân đem các loại phương pháp cẩn thận mà giao đái một lần chính là sợ chính mình có cái vật nhất may mà mở ra bao vây miệng vết thương huyết cũng không có giống tưởng tượng như vậy ngăn không được mà lưu tô vân quan sát một chút tựa hồ cũng không có thương cập động mạch xuất huyết ở gói lúc sau có chậm rãi giảm bớt xu thế nàng nhẹ nhàng mà hô một hơi biểu tình lược có thả lỏng bất qua kế tiếp tiêu độc thanh sang công tác cũng là yêu cầu làm đủ chuẩn bị vì thế tô vân từng ngụm từng ngụm mà uống xong một chén lớn nước đường sau đó hít sâu mấy cái hiệp cuối cùng làm tốt cũng đủ tâm lý xây dựng cuối cùng mới biểu tình kiên nghị dứt khoát kiên quyết nói đến đây đi theo sau ở nàng chỉ thị hạ Gió đêm dùng nước sôi để nguội xúc rửa miệng vết thương Sau đó bắt đầu thượng rượu trắng Đương nhiên, sự thật chứng minh Tô Vân thật sự không có như vậy cường đại ý chí lực Ở thượng rượu trắng thời điểm Nàng rốt cuộc không chịu nổi Hai mắt vừa lợn, đau hôn mê bất tỉnh Con hảo nàng sớm có dự bị Cô ý giáo đãi một lần gió đêm Từ từ còn có, vạn nhất chờ hạ ta ngất đi rồi Chứ không cần lo cho ta Cũng không cần hoảng Chạy nhanh dùng rượu trắng tiêu độc là được Sau đó nhớ do hậu đắp thảo dược. nhớ rõ nhất định phải chạy nhanh làm xong ta nhưng không nghĩ bị đau vượng lần thứ hai cho nên đương tô vân hai mắt vừa lật ngất xỉu đi là lúc gió đêm cũng không có hoảng loạn mà là chiếu nàng dặn dò tiếp tục nhanh chóng mà giúp tô vân xử lý miệng vết thương chờ đến tô vân sâu kín mà chuyển tỉnh thời điểm người đã là nằm ở trên giường lúc này thái dương đã sắp lạc sơn thái dương xuyên thấu qua khung cửa sổ Dừng ở mùng thượng tràn ra một mặt màu da cam tô vân mỹ mỹ mà ngủ một giấc Cảm giác tinh thần hảo rất nhiều Nàng ngồi dậy tới, nhìn xem trên người mình Cánh tay, chân đều đã băng bó hảo Miệng vết thương cũng không như vậy đau, Hết thể đều có chuyển biến tốt đẹp xu thế Chỉ là Cô, trong bụng truyền đến một trận tiếng kêu Tô vân sờ sờ bụng Nàng cơ hồ cả ngày không có ăn cái gì Hiện tại trong bụng trống trơn Đói khát khó nhịn. Vì thế, nàng xác nhận chính mình không có việc gì Sau cái thứ nhất ý niệm chính là Không thể bạch bạch bị cắn phải nghĩ biện pháp đem kia thất lang thịt lộng trở về tô vân nhìn chính mình trên người lớn lớn bé bé vết thương trong lòng rất là hắn giận bị cắn đến như vậy nghiêm trọng đương nhiên không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha kia chỉ lang đến chạy nhanh nhập nổi bổ một bổ mới lả vì thế nàng hướng tới cửa sổ hô gió đêm gió đêm nghe được tô vân tiếng la đang ở trong phòng bếp bận rộn gió đêm vội vàng chạy tới nhìn đến tô vân rốt cuộc tỉnh gió đêm trên mặt tràn đầy vui sướng trong lòng dẫn theo một cục đá lớn rốt cuộc hạ xuống thấy gió đêm vào nhà, tô vân thúc giục hắn, gió đêm gió đêm, thừa dịp thiên không hắc, chạy nhanh đem lang thịt lộng trở về, ta phải hảo hảo bổ một bổ. gió đêm còn không có tới kịp mở miệng hỏi nàng cảm giác thế nào, không nghĩ tới tô vân nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói lại là thúc giục hắn chạy nhanh đem dã lang lộng trở về ăn. gió đêm phủng trong tay ngao tốt thảo dược, đầu góc có điểm nốc. sau đó hắn bắt được tô vân lời nói trọng điểm, lang, ăn thịt. tô vân không cần nghĩ ngợi, đúng rồi, cũng không thể bạch bạch bị cắn. con bị cắn thật nhiều hạ đâu. Ngươi xem nơi này còn có nơi này. Ta phải cắn trở về mới là. Gió đêm tức khắc dở khóc dở cười, đồ tham ăn mạch não luôn là phân rõ kỳ. Nhưng là, hắn lúc này thế nhưng không có thuận theo mà nghe Tô Vân nói, hắn cơ hồ ở trong phòng thủ Tô Vân một buổi trưa, còn làm ra một chén ngao tốt bản làm căn. Uống thuốc trước đã lại nói. Dược. Cái gì dược? Tô Vân có chút hơi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu đi xem gió đêm. chỉ thấy gió đêm biểu tình đỗng nhiên có chút xấu hổ sau đó có chút ngượng ngùng mà đem một chén phiếm quỷ dị sắc thái thủy đưa đến tô vân trước mặt gió đêm trong lòng rất là thấp thỏm bởi vì này nước thuốc nhan sắc thật là quá kỳ quái hắt trung lộ ra một tia quỷ dị lam rõ ràng là giống nhau thảo dược giống nhau bản làm căn lại nấu ra tới không giống nhau nhan sắc cái này làm cho hắn trong lòng thực không đế chẳng lẽ là hắn nấu phương thức không đúng cũng không biết này nước thuốc còn có thể hay không ăn hắn tiểu tâm mà đem bản làm căn nước canh đưa cho tô vân nhỏ giọng nói đây là ngươi phía trước cho ta uống thảo dược còn thừa có một ít ta nấu ngươi uống uống xem tô vân nhìn kia một chén phiếm quỷ dị màu đen nước canh trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngột ngang không biết là trước cảm thán một câu gió đêm quỷ tài tay nghề vẫn là trước cảm thán nhà nàng tiểu miêu trưởng thành thế nhưng đều học được ngao bản làm căn cho nàng tuy rằng nhìn kia đen tuyền phiếm lam quang chất lỏng thực quỷ dị là được nhìn tiểu miêu vẻ mặt thấp thỏm bất an biểu tình tô vân vẫn là tiếp nhận kia chén không rõ chất lỏng nhập khẩu phía trước Nàng lặng lẽ túi đầu nhìn thoáng qua, còn hảo còn hảo, là bình thường hiện tượng, bản lam cân nấu đựng thanh hoa tố, nấu đến lâu rồi nguyên bản màu xanh lá chậm rãi bị oxy hóa, biến thành hắt màu lam, tuy rằng nhìn quỷ dị, nhưng lại không ảnh hưởng nó công hiệu. A. Là bản lam căn A. Cảm ơn ngươi. Tô Vân cười ngọt ngào tiếp nhận kia chén bản lam căn với thực dứt khoát mà một hơi xử lý nó, uống xong, còn lại đối gió đêm cảm tạ một phen, cảm ơn ngươi gió đêm, này bản lam cân nấu đến không tồi, thực ngọt. thực hảo uống dù sao cũng là nhà nàng miêu, lần đầu tiên thu được tay tin đương nhiên là phải hảo hảo cổ vũ một phen lạc. nhìn đến tô vân uống xong rồi kia chén thuốc còn thập phần vui vẻ bộ dáng gió đêm trong lòng thấp thỏm không an toàn đều tan thành mây khói hắn thật dài mà thư khẩu khí xoay người đi ra ngoài lại đoan tiến vào một chén canh thịt đây là ta ngao canh thịt ngươi ăn trước một chút lang thịt gì đó không quan trọng quan trọng là trước chờ ngươi dưỡng hảo thương a nơi nào tới thịt Tô Vân có chút nghi hoặc, nghĩ lại chi gian, nàng lại chợt đến nhớ lại giữa chưa ở trong sân xử lý miệng vết thương thời điểm, ném ở giếng nước bên cạnh kia đầu lợn rừng, lúc ấy chỉ lo xử lý miệng vết thương, còn không có tới kịp hỏi. Trong chấp đoán, Tô Vân trong đầu hiện ra một ý niệm, nàng phủng canh thịt kinh ngạc, a, này, nên không phải là ngươi tối hôn qua đánh, a, nguyên lai là như thế này, nguyên lai gió đêm cũng không phải không nói một lời nửa đêm liền rời đi nơi này, mà là đi trên núi săn tới lợn rừng. Đây là ở lo lắng nàng không có ăn sao, cho dù phải đi cũng không yên lòng, cho nên ngay từ đầu kỳ thật, hắn trong lòng ngay từ đầu chính là không bỏ xuống được nàng sao. Phần 29 nghĩ đến đây, tô vân rốt cuộc nhịn không được, rồi tay luốt một phen trước mắt mèo con đầu, cảm động mà nói một câu, gió đêm ngươi thật tốt, gió đêm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sờ, đỉnh đầu truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, nhu nhu mềm mại, thẳng tắp mảnh đất khởi một trận kỳ dị ngứa ý, cả người ấm áp ngứa. làm gió đêm có loại kỳ quái xúc động, đột nhiên liền hảo tưởng trên mặt đất lan lộn. Tô Vân cảm động mà sờ soạng vài hạ gió đêm đầu, thẳng đến sờ đến gió đêm trong mắt có chút hơi hơi tăng dã, mắt thấy gió đêm biểu tình có chút không đúng. Tô Vân mới ý thức được chính mình đường đột hành động, như thế nào đung nhiên liền nhịn không được đâu. Gió đêm đầu tóc thực mềm rất nhỏ, có điểm cùng loại với lông tơ, rồi lại so lông tơ cứng rắn một ít, sờ lên xúc cảm phi thường hảo. À, một không cẩn thận liền nghệ rồi, vốn dĩ chỉ nghĩ sờ sờ một chút Tô Vân. Không nhìn xuống loát cái thông khoái, lúc này nhìn gió đêm mềm mại rũ xuống lỗ thai, lại bắt đầu ngượng ngủng, nàng hầm hực mà thu hồi tay, gục đầu xuống, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh, tiếp tục ngoan ngoãn mà ăn canh. Mà bên kia, tô vân tay bỗng nhiên rời đi gió đêm đỉnh đầu, hắn trong lòng đột nhiên có chút mất mát, thân thể cũng như là vứt bỏ cái gì dường như, cả người không được tự nhiên, cảm giác càng ngứa, Gió đêm cái đuôi vô lực mà bãi bãi, khó chịu, không thoải mái, tường bị sờ. vì thế tâm thái khác biệt hai người liền ngồi ở mép giường khó được trầm mặc lên tô vân đói bụng một ngày lúc này sớm đã bụng đói kêu vang đã đói bụng đến thầm thịt ê nàng uống một ngụm canh thịt ấm áp theo yết hầu lọt vào dạ dày môi lưới nếm tới rồi thỏa mãn thịt vị vì thế không ăn mấy khẩu tô vân liền cầm lấy cái muỗng gấp không chờ nổi mà ăn uống thỏa thích lên đem vừa mới tiểu nhạc đệm vứt tới rồi sau đầu gió đêm cứ như vậy ở bên cạnh lẳng lặng mà ngồi nhìn tô vân ăn đến hương hắn cũng cao hứng có thể uống có thể ăn đại biểu cho ở trầm dại khôi phục thật sự là thật tốt quá hắn ở trong phòng thủ tô vân một buổi trưa cơ hồ là một tấc cũng không rời nhìn nàng liền như vậy hạp đôi mắt lẳng lặng mà nằm ở nơi nào khuôn mặt tái nhận hơi thở cơ hồ nhược không thể nghe thấy giống như là đã chết giống nhau gió đêm trong lòng liền nhịn không được mà hốt hoảng mỗi xem một cái tâm đã bị nắm một chút đều phải nhịn không được dỗi tay đi thăm nàng hơi thở thẳng đến xác nhận nàng chỉ là ngủ hắn mới có thể không như vậy hoảng loạn như thế lặp lại vài lần sau Gió đêm rốt cuộc nhịn không được, hắn nhẹ nhàng mà vươn tay nắm nàng tái nhận thủ đoạn, như vậy có thể rõ ràng mà cảm nhận được nàng trái tim nhảy lên, chỉ có cảm nhận được nàng tim đập, nàng hô hấp, hắn mới an tâm, hắn mới có thể xác định Tô Vân nàng chỉ là ngủ rồi, không phải chết mất. Hắn cứ như vậy vẫn luôn nắm Tô Vân tay, cảm thụ được nàng mạch đập, nàng tim đập, hắn không dám buông tay, hắn sợ, sợ tiếp theo cái nháy mắt, nàng liền sẽ lặng yên không một tiếng động mà cách hắn mà đi. Cứ như vậy vượt qua một cái dài dòng sau giờ ngọ, hiện tại rốt cuộc lại có thể nhìn đến tô vân tỉnh lại, khôi phục tinh thần, thật là thật tốt quá. tô vân phùng chén, vui đầu ăn đến một nửa, đột nhiên lại nghĩ tới kia cụ lang thi, lại lần nữa thúc giục gió đêm, mau đi đem nó nhặt về đến đây đi, đi nhanh về nhanh, nhưng đừng lãng phí, ta chính là đã trải qua sinh tử chắc trở, chính là ngươi gió đêm biểu tình có chút do dự, hắn không yên tâm tô vân một người ở nhà, không có chính là làm. tô vân thúc giục nói, nào có như vậy kiều quý, ngươi đi nhanh về nhanh liền hảo. Gió đêm buồn không nghĩ rời đi, nhưng là Tô Vân kiên trì vài lần, lặp lại yêu cầu, cuối cùng thấy Tô Vân như thế kiên trì, khẽ cắn môi, vẫn là thuận theo mà đi ra ngoài. Tô Vân nhìn gió đêm lo lắng ánh mắt, muốn nói lại thôi biểu tình, vẫn là cười phất phất tay, đem hắn đưa ra môn. Tuy rằng lang Thị không thể lãng phí rất quan trọng, nhưng là nàng nghĩ đến càng dài xa, không có ai có thể một bước cũng không rời đi ai, nàng không thể vĩnh viễn mà chỉ sinh hoạt ở người khác phù hộ dưới. Cũng không thể vĩnh viễn mà làm một người khác sợ tay sợ chân mà thế nàng lo lắng, như vậy sẽ liên lụy hắn. Nàng không thể như vậy. Tuy rằng nàng cùng dã lang lẫn nhau bác thiếu chút nữa chết mất, nhưng là từ chi tiết đi lên xem, nàng đã có thể cầm đao đâm chúng kia đầu lang thật nhiều hạn, mà không phải giống vừa mới xuyên qua lại đây lúc ấy, nhược kê dường như, liền cái gậy gộc đều lấy không tốt. Nàng không thể vĩnh viễn như vậy vô dụng. Nàng không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào người khác mà sống. Nàng cũng muốn làm gió đêm an tâm. Nàng có thể chiếu cố hảo tự mình, cho dù là hắn không ở thời điểm. Cho nên nàng cần thiết muốn cho gió đêm đi ra ngoài này một chuyến. 20 sát năm heo lạp, Thương ngân động cốt 100 thiên, Tô Vân mở ra chính mình dưỡng thương sinh hoạt. Sinh hoạt luôn là tốt xấu tương tùy, hư chính là Tô Vân chân thương nghiêm trọng, rất nhiều sống không bao giờ hảo làm. Tin tức tốt là, gió đêm hoàn toàn khỏi hẳn, thanh tráng nghiên sức lao động chính thức online. Tô Vân nửa nằm liệt ghế trên, trong tầm tay là phao tốt cây kim ngân trà. Trên đùi là mang theo mỏng nhung tiểu thảm lông, trên người là ấm áp ngày xuân ánh mặt trời, Tô Vân lười biếng mà đánh cánh áp, nghĩ thầm, nếu còn có thể có nửa đĩa hạt dưa cắn cắn kia thật sự liền hoàn mỹ. Bởi vì bị thương, Tô Vân trên cơ bản là một phế nhân, chỉ có thể hoa ở trên ghế nằm, chỉ huy gió đêm làm việc. Trong nhà lợn rừng cùng dã lang đều phải chạy nhanh xử lý, tuy rằng vẫn là mùa xuân, thời tiết lại một chút nhiệt lên. Đột nhiên trong nhà đột nhiều như vậy thịt, không chạy nhanh xử lý một chút. Thực dễ dàng liền phóng hỏng rồi. Gió đêm đánh trở về kia đầu lợn dương ước chừng phân biệt không nhiều lắm 100 tới cân, không sai biệt lắm cùng nước miếng lưu dường như. Tô Vân sáng nay lên nhìn đến thời điểm, thật là lắp bắp kinh hãi, thiên nột, này đầu heo cũng thật phì. Gió đêm gãi gãi đầu, tỏ vẻ, cái này không tính cái gì, xem như tiểu nhân, núi sâu bên trong có đôi khi có biến dị loại lợn rừng, kia mới là thật sự đại, đại khái cùng nửa tòa phòng ở không sai biệt lắm. Nói xong gió đêm còn giỗi tay khoa tay múa chân một chút. tô vân nhìn hắn khoa tay múa chân vòng tròn lớn vòng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nửa tòa phòng ở lớn như vậy đúng vậy chính là đáng tiếc chảo không được kia heo chân không sai biệt lắm có lưu nước thô chạy lên kính thật đủ cục đá đều có thể lạng phi da dày thịt béo căn bản không có biện pháp xuống tay gió đêm hồi ức trên mặt một bộ thực đáng tiếc bộ dáng vàng không đại khái có thể ăn thật lâu nói hắn còn tạm tạm miệng một bộ thập phần đáng tiếc bộ dáng tô vân hào đi Đồ tham ăn mạch não quả nhiên là khác hẳn với thường nhân. Nếu là nàng thấy lớn như vậy lợn rừng, phản ứng đầu tiên hẳn là chạy nhanh chạy đi, nơi nào còn có thể nghĩ bắt tới ăn. Bất quá Tiểu Sơn dường như lợn rừng, ngấm lại thịt hẳn là rất nhiều a, thịt kho tàu đại móng heo, than nướng tiểu xương sườn, không tồi không tồi. Tô Vân chép chép miệng ba, quyết định đêm nay liền nấu cái thịt kho tàu móng heo hảo. Vì thế, ở Tô Vân chỉ đạo hạ, gió đêm bắt đầu xử lý thịt heo, muốn trước đem heo huyết phóng trong buồn mặt. bằng không mặt sau huyết sẽ lưu đến đầy đất đều là gió đêm theo lời đem đầu heo cắt nói miệng to đem chưa hoàn toàn động lại máu phong ra kỳ thật giết heo tốt nhất trước tiên lấy máu nếu không máu trà trộn vào thịt bên trong liền sẽ lại tanh lại xú nghiêm trọng ảnh hưởng thịt vị ngày hôm qua gió đêm trực tiếp cắt khối thịt cho nàng ngao canh lợn rừng thịt chất tuy rằng khẩn thật tươi ngon nhưng là mùi tanh cũng là thật sự trọng cũng là đã đói bụng thời điểm không kịp chú ý liền ăn sạch hết hiện tại phải nghĩ biện pháp hảo hảo xử lý một lần chờ đợi heo lấy máu trong lúc tô vân lại làm gió đêm đem phòng bếp góc thiết lò cái giá dọn tới rồi trong viện ở mặt trên giá khẩu nồi to bắt đầu nấu nước đãi hỏa dâng lên tới thủy bắt đầu sôi trào thời điểm huyết cũng không sai biệt lắm phóng hảo kế tiếp chính là cấp heo cạo mao nay đầu lợn rừng phi thường dã, trên người mao lại hắc lại thô đáp dụng nước gấm năng cái hai lần về sau mới có thể dùng dao phay đi quát gió đêm nắm dao phay nóng lòng muốn thử chuẩn bị dựa theo tô vân lời nói bắt đầu xử lý lông heo hắn nắm dao phay Rất là mới lạ cái này đi Mao phương pháp, cái này là như thế này làm cho sao? Trước kia ta đều là trực tiếp lột ra. Nghe xong gió đêm nói, Tô Vân hơi hơi sửng sốt, trực tiếp lột ra ăn. Này này, đây cũng là cái hảo biện pháp, trực tiếp đem ra đi, thật bất lo bất việc. Chính là, da dầu có có phong phú mỡ, còn có protein, ta cảm thấy vẫn là không thể lãng phí đi. Protein. Gió đêm đầy mặt mờ mịt, căn bản nghe không hiểu. Anh, quên gió đêm là thú nhân? Đồ in loại này học thuật dùng từ, đối với gió đêm tới nói là khó hiểu điểm. Vì thế nàng đơn giản giải thích nói, ơn, cái này ra xử lý xong rồi liền rất ăn ngon. Ăn ngon. Đơn giản dễ hiểu đồ tham ăn chuyên dụng từ ngữ, gió đêm thực mau liền tỏ vẻ lý giải. Đối với tô vân tay nghề, gió đêm từ trước đến nay là thực tín nhiệm, làm việc nhiệt tình hưởng phi cất cao một cái cấp bậc. Gió đêm nhắc tới dao phay liền dựa theo tô vân giáo phương pháp thao tác lên, nước ấm năng quá heo ra mạo khí một trận khói trắng. liền ra đều đi theo năng lên. Cũng may gió đêm tay cùng nhân loại bất đồng, bàn tay là thật dày thịt lót, mu bàn tay cũng là thật dày lại ngạnh lại kiên cố. Điểm này nhiệt độ căn bản không quan trọng, vì thế gió đêm cầm lấy dao thay, thừa dịp ra lông nôn ra, động tác nhanh chóng ấn thịt heo, bắt đầu cấp lợn rừng tạm bao, thành thạo, chỉ chốc lát sau lông heo liền cạo cái sạch sẽ, lộ ra chân bóng thịt heo. Hỏa càng thiêu càng vượng, đương thủy lại lại lần nữa sôi trào lên khi, Tô Vân hướng thiết trong buồn heo huyết bỏ thêm một đại muối muối. ấy đều lúc sau liền bỏ vào trong nồi trưng lên. Kỳ thật có điều kiện nói, làm heo huyết chẳng cũng là thực không tồi. Lúc này chỉ có gió đêm một người bận rộn. Tô Vân quyết định vẫn là hết thể giản lược, trưng cái heo huyết, làm rau cải huyết canh. Nhìn nóng hôi hổi nồi to, nhìn nhìn lại một bên hắc hưu hắc hưu ra sức mà tách rời phì heo gió đêm. Tô Vân hoảng hốt gian có loại ăn tết ở sát năm heo hảo giác. Nhớ rõ khi còn nhỏ, vui mừng nhất thời điểm chính là sát năm heo thời điểm. Khi đó nông hộ nhân ra hàm hậu thuẫn phát. Cùng lân vì thiện, trước phòng viện sau, tả linh hữu xá, vừa thấy đến bà ngoại ra muốn sắt năm heo, liền vui tươi hớn hở mà, lại đây giúp đỡ. 200 nhiều cân đại phì heo dùng sức dây rùa bị kéo dài tới thất thượng, chu lên thanh dùng trời vang. Mọi người vây quanh ở một khối, đệ lại móng heo, đệ lại vòng heo, bao quanh làm thành một vòng, đổ tể thủ pháp lưu loát, giơ tay chém xuống, dây lát gian chấm dứt heo, heo ra năng quá nước ấm, túm lên dao thay, bắt đầu thủ pháp lưu loát mà đi mau. mọi người vây quanh đại phì heo nói dỡn nghị luận phụ một chút giúp đỡ đồ tể bắt đầu phân thịt sau đó là một đốn khua chiêng gõ ngõ bận việc đầu là đầu thịt là thịt còn có đầy đặn xuống nước nhà bên đại nương lại đây phụ một chút đem đại trong bùn heo huyết mang đi quá không được một hồi này bùn huyết liền sẽ biến thành phì đến lưu du nộn đến ngon miệng heo huyết chẳng. giá khởi nồi to ném mấy khối heo cốt nồng đậm mà ngao một nồi nước để vào khương hành tỏi sau đó lại thiết một đại bàn dưa chua Ngã vào cắt thành lát cắt thịt ba chỉ, cuối cùng lại để vào heo huyết chẳng, tiểu hỏa nấu cái 20 phút. Hương khí theo sôi trào nước canh ở nho nhỏ phía trước sân tàn ra, xúc lên nắp nồi rắc một đống hành thái, mới mẻ giết heo canh liền ra lò. Giúp đỡ mọi người bao quanh vây quanh nồi to, thịnh khởi một chén nóng hôi hổi rết heo canh, thỏa mãn mà uống thượng một ngụm, thuần hậu toan sảng nước canh theo yết hầu, chảy vào dạ dày, ấm áp mà xua tan vào đông buổi sáng hàn khí. Thật hoài niệm a. Tuy rằng bà ngoại ra sát năm heo số lần không nhiều lắm, nhưng vẫn là cấp tô vân để lại tràn đầy hồi ức. Tô vân thu hồi phiêu xa suy nghĩ, bắt đầu căn cứ trong trí nhớ sát năm heo phương pháp, giúp đỡ gió đêm bắt đầu làm việc. Cạo hào lông heo, lại nhặt lên tuổi lửa đối tàn lưu ngoan cố lông tóc nhổ cỏ tận gốc. Tới rồi bắt đầu phân thịt lúc, nội tạng trước toàn bộ móc ra tới, phóng một bên. Sau đó là xương sườn, heo chân, thịt ba chỉ, thịt mỡ. Tô vân mặt khác nổi lên tiểu nỗi nấu, đem ống cốt chém cối. ném vào trong nồi ngao canh ăn gì bổ gì tô vân tính toán cho chính mình bị thương mắt cá chân hảo hảo bổ bổ dư lại thịt ba chỉ cắt thành trương điều toàn bộ bỏ vào trong buồn, đảo thượng hơn phân nửa bao muối ăn cỏ sắt quấy đều sau đó lại dùng dây thừng từng điều sâu lên tới treo đặt ở dâm mát thông gió chỗ Muối ăn ướp sau thịt có thể phòng ngừa hủ bại khuẩn nảy sinh đặt thích đáng nói bảo tồn một hai tuần là không có vấn đề dư lại xương sườn đầu heo móng heo tô vân toàn bộ mà ném vào nước gấm bên trong sau đó gia nhập rượu trắng, dùng nước sôi chắc đi huyết khí, đi tanh. nhìn gió đêm bận rộn thân ảnh, nhìn xem chính mình vết thương đầy người, vì thế tô vân thông khóe mà quyết định trước tiên qua cái năm, hôm nay ăn một đốn bữa tiệc lớn, vì thế nàng đi vào phòng bếp bắt đầu nấu đồ ăn, hai cái bếp lò đều dâng lên hỏa, trắng bóng thịt mỡ bên phải biên ngào mỡ heo, phần 30 bên trái giá khởi nồi sắt, thiêu đến lửa nóng, tô vân múc lên tràn đầy một muỗng mỡ heo, hào sảng mà bỏ vào chảo nóng, này đầu heo pha phì. chỉ là du liền ra nửa nồi tô vân rốt cuộc không cần lại keo kiệt bùn xỉn tình du dùng sảng rút ra xài tân tiểu lửa nóng nổi thừa dịp du còn chưa lăn tô vân đem đường phèn để vào dùng nồi sạn nhẹ nhàng kích thích bắt đầu nấu nước màu đãi đường phèn chậm rãi hỏa tan thành nhợt nhạt màu nâu chất lỏng nước màu liền không sai biệt lắm tô vân nhanh chóng mà đem chắc quá thủy móng heo toàn bộ đảo vào trong nồi tràn đầy một đại buồn, chỉ nghe bá lạp một tiếng móng heo ở trong chảo dầu mặt phiên xào đều đều bọc lên một tầng mỹ lệ cạ dẹ mèo sắc đại nước màu bao vây đều đều tô vân hướng lòng bếp tắc một phen xài đem hỏa bắt vượng bắt đầu ở nồi sắt phiên xào lên lửa lớn thiêu đến chính vượng nồi sắt tư lạp tư lạp mà thiêu đến chính vang chân heo vai chính ở lửa lớn cực nóng ôm hạ, sinh ra kỳ rượu đỏ pa mi nhẹ hương khí bắt đầu từ trong nồi phát ra phiên xào đến biến sắc tô vân đem chuẩn bị tốt bắt rắc vỏ quế toàn bộ ném đi vào cuối cùng lại ngã vào một đại ngỗng rượu trắng tư lạp Một tiếng, rượu hương hỗn hợp chân heo, vai chính, mùi hương cùng với yên khí, tràn ngập mở ra. Tô Vân nắm nồi sạn, phiên xào mấy cái hiệp, cuối cùng ngã vào không quá móng heo nước sôi, đắp lên nắp nổi, tiểu hỏa, tiếp tục nấu nấu. Bên kia, Tô Vân tìm tới một cái đại bình, mỹ tư tư mà đèm tạc ra tới du toàn bộ trăng lên, tốt mỡ tắc toàn bộ vứt lên bỏ vào một cái chén lớn. Sau đó đem đường phèn mai nhỏ, ma thành đường phấn, đều đều mà rơi tại tốt mỡ thượng, kẹp lên một khối. Tóc mỡ tạc đến xốp giòn thơm ngọt, nhẹ nhàng một cắn, phì du ở khoang miệng tràn ra, miệng đầy sinh hương, tô vân nhịn không được liên tiếp ăn vài khối. Thơm quá! Tô vân nhịn không được tán thưởng, lại gấp mấy khối, cả người đều phiêu. Đương nhiên nàng không quên tìm kiếm người xem tiến hành bình giám, gió đêm mau tới, cái này ăn rất ngon. Gió đêm đang ở giếng nước bên đang ở vùi đầu xử lý lang thịt. Nấu móng heo mùi hương sớm đã bay tới trong viện, gió đêm tuy rằng mặt ngoài ở ra sức xử lý lang thịt Hắn một lòng sớm đã phi vào phòng bếp, lúc này Tô Vân kêu hắn, hắn liền không chút do dự đem việc một ném, rửa tay liền vào phòng bếp. Chỉ thấy hắn bước chân nhẹ nhàng, nhung nhung thô đôi còn lắc qua lắc lại, đôi mắt lượng lượng thăm dò tới hỏi, cái gì ăn ngon? Tô Vân đem kia chén tóc mỡ đưa cho hắn, trong ánh mắt tràn đầy trờ mong, mau tới thử xem xem, mới mẻ ra lò tóc mỡ, còn thực giòn. Gió đêm nhặt lên một khối, bất chấp thổi khí liền bỏ vào trong miệng, tóc mỡ ra phi thường xúc giòn. Cắn vào đi lúc sau rồi lại tràn ra hương mềm nội tâm, màu mỡ du hỗn hợp điểm điểm đường phấn, hòa tan dầu mỡ, nhập khẩu cảm giác vừa lúc đến chỗ tốt. Gió đêm đôi mắt đều phải sáng lên, này nói dầu chân cùng đường phân hoàn mỹ kết hợp, lập tức liền đem hắn chinh phục. Đây là cái gì? Hào hào ăn. Gió đêm thỏa mãn mà nhai tốt mỡ, đôi mắt mị thành một cái tuyến, cái đôi cũng có tiết tấu mà vui sướng diêu lên. Đương cái chăn nuôi viên lạc thú liền ở chỗ nhìn đến sủng vật ăn thật sự hoan bộ dáng Trong lòng đều là thỏa mãn, so với chính mình ăn còn muốn vui vẻ. Tuy rằng không thể loát miêu, nhưng là không ngại ngại Tô Vân đối tiểu miêu miêu sùng ái, nàng đem toàn bộ chén sứ hướng gió đêm trong lòng ngực một tắc, đều cho ngươi lạc, cái này kêu làm tốt mỡ, hắc hắc, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Đồ ăn vặt. Gió đêm tuy rằng nghe không hiểu có ý tứ gì, nhưng là thu được một chỉnh chén, vẫn là thực vui vẻ, hắn phùng chén, vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì dường như, quay đầu lại hỏi, Tô Vân. ngươi không ăn sao? Tô Vân xua xua tay, cự tuyệt nói, không cần làm, ta còn không thể ăn mấy thứ này. Quá nhiệt khí. Nhiệt khí. Lại là một cái gió đêm không hiểu từ. Ách, chính là dễ dàng thượng hỏa ý tứ. Thượng hỏa. Gió đêm méo mó đầu, tỏ vẻ không rõ. Ách, ách, ách, chính là sẽ sinh bệnh ý tứ Tô Vân vắt hết góc cuối cùng tận lực mà thuyết minh. Con hảo gió đêm không có tiếp tục truy vấn, nửa biết nửa giải mà ôm chén liền đi ra ngoài. Con hảo, con hảo. thiếu chút nữa liền không tử nhìn hải tử vô ưu vô lự mà ngồi ở cửa hiên ngầm ăn đồ ăn vặt bộ dáng tô vân suy nghĩ có phải hay không nên nghĩ cách giáo giáo hải tử càng nhiều tri thức ai xem ra tiểu sách vợ muốn thu thập góp nhặt tự hỏi xong nuôi trong nhà sùng vật học tập giáo dục vấn đề tô vân tiếp tục vùi đầu xào rau phía trước tạc tóc mỡ nổi còn dư lại rất nhiều du tô vân thêm đem xài đem hỏa bắt đến vợ vượng mỡ heo lại lần nữa sôi trào lên ở chảo nóng thượng phát ra rầm, tiếng vang Tô Vân lúc này thực bỏ được hạ vốn gốc mà chụp mấy viên tỏi, lại cắt mấy cây tỏi diệp, cuối cùng lại ném mấy viên ớt cây nhỏ, hương liệu dầm một chút ném vào nhiệt du, nóng bỏng nhiệt du kích phát ra gia vị hương khí, đái tỏi viên hơi hơi phát hỏa khi, Tô Vân đem xử lý tốt xuống, nước, gan heo, đại tràng, ruột non, tâm, thận toàn bộ mà ném vào trong nồi mặt bạo xào, tinh tuyển điều phối gia vị đã có thể che giấu nội tạng mùi tanh, lại có thể vì đồ ăn hương vị gia tăng phong phú vị. Một trận lửa lớn bạo xào. Cuối cùng mối ăn gia vị, bạo xào heo tạp hoàn mỹ ra nổi. Mà gió đêm bên kia cũng đem lang thịt tách rời xong, ném vào bên ngoài đại nổi sắt bên trong hầm, dã lang trên người mùi tanh thực trọng, thịt chất lại khẩn thận. Tô Vân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nổi sắt hầm đại lang tốt nhất, nắm lên một phen bắt rác vỏ quế, nửa bình rượu trắng, toàn bộ ném vào đại nổi sắt, dư lại liền không cần phải xem vào, dù sao chỉ cần hầm đến đủ lâu, lại xài thịt liền đều có thể gặm. Hôm nay ngọ cơm chiều phi thường phong phú. Tràn đầy một đại buồn trừng tóc vàng lượng móng heo, ngao đến trắng bệnh ống cốt canh, kim hoàng xốp giòn tóc mỡ, thơm ngào ngạt bạo xào heo tạm. còn có một đĩa giải nị thanh xào rau cải. Ba đồ ăn một canh, hàng ngày thức ăn nháy mắt để cao một cấp bậc.